Vân Hàn, các ngươi ngày đó không phải nói ra bệnh thủy đậu sao. Chấm tin tưởng các ngươi, các ngươi chính là như vậy hồi báo chấm. Được đến xác thực đáp án, nghiêm thịnh trí vô cùng đau đớn chỉ trích nói, thật giống như sở Vân Hàn bọn họ làm nhiều tội ác tẩy trời sự tình, chờ không kịp sở Vân Hàn bị giải, cũng sợ Hoàng đế sẽ đối hắn mềm lòng. Kim lệnh từ tiến lên đôi tay ôm quyền, bệ hạ, hiện tại không phải truy cứu Hoàng hậu trách nhiệm thời điểm. Thân hoàng tử nếu thật là nhiễm bệnh đầu mùa, hắn phát bệnh lại đã hơn phân nửa tháng đi qua, Phúc Khánh cung chỉ sợ không ít người đều nhiễm bệnh, thiết không thể là nguyên. Nhân tản đi ra ngoài, Bệ hạ muốn sớm cho kịp làm quyết định, kịp thời cắt đứt nguyên nhân a. Cái gọi là véo rốt nguyên nhân, chính là Chu sát thân hoàng tử, ở đây tất cả mọi người minh bạch, có ám sảng, cũng có lo lắng, hơi chút có điểm đầu góc người đều cảm thấy không quá thích hợp, Lăng Kính Hiên trả lời thành thật đến có điểm quá mức. Cùng hắn di vang tắc phòng rõ ràng bất đồng, nghề hạ có chút người đầu óc nhiệt, lăng là không có phân biệt ra tới. Không, chính xác nói, bọn họ không phải không có phân biệt ra tới, mà là quá cấp dục giết chết thất hoàng tử, cấp đến xem nhẹ hết thể dị. Thường, thỉnh bệ hạ càng cương độc đoán, kịp thời bóc tắt nguyên nhân. vi thần tán thành, thần chờ tán thành, có kim lệnh từ đi đầu, không ít đại thần đều ôm quyền quỷ xuống, rất nhiều người đều không có chú ý tới sở vân hàn dị thường bình tĩnh người tới từ từ bệ hạ nếu các ngươi không tới đều tới có không làm kính hiên nói nói mấy câu liền ở nghiêm thịnh trí đầy mặt đau lòng muốn hạ đạt mệnh lệnh thời điểm lăng kính hiên lại nhấc tay lên tiếng sắc mặt khó coi nghiêm thịnh trí thật sâu nhìn hắn một hồi lâu lúc sau mới gật đầu nói nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật lão cửu còn ở nơi này ngồi liền tính không cho lăng kính hiên mặt mũi hắn cũng đến cấp lão cửu mặt mũi Tả hữu liền nói mấy câu công phu, chậm chễ không được nhiều đại chuyện này. Đa tạ hoàng thượng. Đối với hắn tùy ý ôm một cái quyền, Lăng Kính Hiên đứng lên đi hướng quỷ gối đằng trước kim lệnh tử, đứng ở trước mặt hắn trên cao nhìn xuống nhìn xuống mặt sau rất nhiều triều thần, bĩu môi ra vẻ nghi hoặc nói, các vị đại thần luôn mồm hồn nào hoàng thượng cản cương độc đoán, nhưng ở buồn phi xem ra, các ngươi căn bản là đang ép bách hoàng thượng, là ở đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở hoàng thượng trên người. Buộc hắn làm ra thoạt nhìn như là cản cương độc đoán quyết định. Lăng kính hiên nói chuyện luôn luôn trực lai trực vãng, không hiểu khách khí vì sao, kinh hắn trần trùi vừa nói, nghiêm thịnh trí nhịn không được ánh mắt trầm xuống, cẩn thận tưởng tượng, giống như thật là như vậy, mà những cái đó quỷ đại thần trong lòng cũng không cấm hốt hoảng. Kim lệnh từ lời lẽ chính đang nói, vương phi đừng vội cố ý xuyên tạc bọn hạ quan hảo ý, sự tình quan thất điện hạ cùng hoàng hậu, thần trờ không dám cưỡng bức hoàng thượng. Thân trợ thực quân chi lộc phân quân chi ưu, bất quá là nhắc nhở hoàng thượng nhanh chóng quyết đoán mà thôi. Dù sao cũng là đại học sĩ sinh ra, một mép đến là rất lưu, thật đúng là làm hắn hòa nhau một chút đạo lý, bất quá. Phải không? Chẳng lẽ là bổn phi lý giải có sai, vừa rồi kim đại nhân bất tài ổn nào làm bệ hạ bóp tắt nguyên nhân sao? Chẳng lẽ này không phải ở cưỡng bức bệ hạ chu sát chính mình thân sinh nhi tử? Lăng kính hiên há là cái loại này sẽ cho người để lối thoát người. Tiếng nói vừa dứt, ở đây đại bộ phận người đều nhịn không được lau đem mồ hôi lạnh. Này thịnh thân vương phi, thật sự là không hiểu khách khí thu liễm là vật gì, nói cái gì đều dám nói xuất khẩu. Kể từ đó, mặc kệ hoàng thượng hôm nay hay không sẽ xử quyết thất hoàng tử, ở hắn trong lòng đều trôn xuống một cây thứ. Tương lai kim ra thế tất thảo không đến hảo, lương phi một mạch không sai biệt lắm liền hủy. bệ hạ nắm rõ. Hết thể đều là vương phi hồ ngôn loạn ngữ. Mắt thấy hoàng đế tầm mắt cũng bò đầy hoài nghi. Kim lệnh từ chạy nhanh phủ phục thân mình phong thấp tư thái. Nhưng lăng kính hiên lại không coi cho hắn thở dốc cơ hội. Nguyên lai là bổn phi hồ ngôn loạn ngữ a kia kim đại nhân ý tứ là nói. Các ngươi hoàn toàn không có muốn đẩy thất hoàng tử vào chỗ chết ý tứ. Đó là đương nhiên. Hắn nói giống như không có gì tật xấu. Vì tỏ vẻ chính mình trung tâm. Kim lệnh từ quyết đoán gật đầu liền tính bọn họ không do nói, thất hoàng tử nhiễm bệnh đậu mùa là sự thật, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể tha hắn không thành? vậy kỳ quái, mấy ngày trước đây buồn phi người ở đầu đường cùng phúc khánh cung ngoại đều bắt được một nhóm người có quan hệ thất hoàng tử nhiễm bệnh đậu mùa, sự tình chính là đầu đường những người đó tuyên dương đi ra ngoài, buồn phi nhất thời tò mò, khiến cho người tiếp tục đi xuống cha, kim đại nhân, ngươi đoán buồn phi cha được cái gì? ngôi sồn hắn trước mặt, lăng kính hiên tươi cười như hoa ép hỏi ra phía sau màn làm chủ vào lúc ban đêm, nghiêm nhị liền bắt vài cái lén lút cung nhân, trải qua bọn họ một phen dò hỏi, những người đó tất cả đều ngoan ngoan cung khai, ngày hôm sau nghiêm dực cũng từ ngoài cung truyền đến tin tức, bọn họ đã tra được đại bộ phận lời đồn đái xuất xứ, lại trải qua hai ngày lúc sau, hắn trong tay nhưng nắm không ít chứng cứ, đủ để giết chết không ít người. Cái? Cái gì? Kim lệnh từ đồng khổng theo bản năng co rụt lại, Chính hắn làm cái gì trong lòng tự nhiên là hiểu rõ, ngay từ đầu lời đồn đãi cũng không phải hắn thả ra đi, hắn cũng chỉ là đang nghe đến những cái đó lời đồn đãi sau lặng lẽ làm người giúp đỡ châm ngỏi thổi gió thôi. sau lại Tây Quốc Thái tử Gia Lâm, lời đồn đãi một lần yên lặng đi xuống, có thể chỉnh chết thất hoàng tử, vận ngã hoàng hậu cơ hội ngàn năm một thở, cùng bội tử lương phi cộng lại lúc sau, bọn họ lại tăng mạnh tản lời đồn đãi tốc Độ Thế tất muốn lại lần nữa kích động ba cánh, cho nên mấy ngày nay huyên não mà thượng lời đồn đãi cơ bản đều là bọn họ tản đi ra ngoài, Thịnh thân vương phi đột nhiên nhắc tới này một vụ, hắn khó tránh khỏi liền sẽ hoài nghi, chính mình hành động có phải hay không cho hấp thụ ánh sáng. Mà Lăng Kính Hiên lời này, không thể nghi ngờ là làm Bạch Quý phi cùng Bạch gia người âm thầm cảnh giác, bọn họ suy đoán không có sai, ở bọn họ không biết thời điểm, Thịnh thân vương đã bắt đầu hành động, chỉ là Không biết bọn họ trong tay rốt cuộc nắm giữ nhiều ít chứng cứ đâu. Hẳn là chỉ là nhằm vào Kim ra đi. Ngay từ đầu rất nhiều người đều lặng lẽ tham dự, hơn nữa sau lại bạch ra lại không có thửa cơ truy kích, hắn hẳn là không có khả năng tất cả đều điều tra ra mới đúng. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, bổn phi ở ngoài cung bắt được kia nhóm người, bọn họ cùng ngươi Kim ra nhưng có lớn lao liên hệ đâu, ở phát bắt được bọn họ phía trước. Vương gia người liền xác định bọn họ cùng Kim gia tiếp xúc, buồn phi nơi này có nguyên bộ những người đó ký tên khẩu cung, không biết hoàng thượng có hay không hứng thú nhìn xem. Nói, Lang kính hiên cười hì hì từ vân tay háo lấy ra một chồng nhiễm huyết giấy tuyên thành, Kim lệnh từ chừng lớn hai mắt, không chờ hoàng thượng lên tiếng liền nhào lên trước. Bệ hạ, này khẳng định là có người cố ý vu oan hãm hại, vi thần tuyệt đối không có tản lời đồn. Bệ hạ, trình lên tới. Đã sớm bất mãn hắn nghiêm thịnh trí hắc mặt cắt đứt hắn khóc lóc kể lệ, đứng ở hắn bên cạnh trương đức tử cung kính đem kia một chồng thoạt nhìn liền phi thường thấm người giấy tuyên thành tiếp nhận đi, kim lệnh từ trường lớn mắt gắt gao nhìn chầm chằm những cái đó giấy tuyên thành, không có khả năng, hắn tự hỏi kế hoạch đến phi thường tỉ mỉ chặt chẽ, không nên sẽ bị phát hiện mới đúng, hơn nữa, hắn phái ra đi chấp hành cái này nhiệm vụ tất cả đều là kim gia quyển dưỡng tử sĩ, bọn họ là không có. Khả năng bán đứng hắn. Nghĩ như thế, Kim lệnh tử lại bình tĩnh không ít, bất quá hắn giống như quên mất, người nào đó chuyên trị các loại không có khả năng. Chương 433 vạn ngã Kim lệnh tử, đối thượng Đức Phi. Chạm vào. Kim lệnh tử, đây là có chuyện gì? Chấm liền kỳ quái vì sao tiểu thất sinh bệnh sự tình ngắn ngủn mấy ngày liền ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên áo, nguyên lai like đều là ngươi làm chuyện tốt. Xem xong rồi trương đức tử trình lên tới vết máu loang lổ lời chứng, nghiêm thịnh trí giận không thể nghỉ, cầm giấy tuyên thành tay run rẩy chỉ hướng quỷ gối phía dưới kim lệnh tử. Trong đầu hiện lên cũng là trong khoảng thời gian này kim lệnh tử mang theo triều thần bức bách chuyện của hắn, một lòng lạng yên thiên hướng lăng kính hiên nói những lời này đó. Nếu hắn thật là vì nước vì dân, lại sao lại làm ra nhiều chuyện như vậy? Tư cập lúc trước bị sở vân hàn vả mặt lương phi, nghiêm thịnh chí trong lòng tức khắc trống trẻo. Thì ra là thế, là vì hắn ngôi vị hoàng đế, tiểu thất kiệt xuất biểu hiện đã làm cho bọn họ cảm giác được nguy cơ, sợ hắn sẽ lập tiểu thất vì thái tử, đem ngôi vị hoàng đế giao cho tiểu thất, cho nên, sớm tiểu thất sinh bệnh thời điểm, bọn họ mới có thể tận hết sức lực chén ép, chính là vì buộc hắn thân thủ xử tử tiểu thất. Không thể không nói, nghiêm thịnh trí rốt cuộc xem như thanh tỉnh một hồi, chính là, nay còn xa xa không đủ. Không, bậy hạ. Này nhất định là thịnh thân vương phi cố ý bịa đặt ra tới hãm hại vi thần. bệ hạ, vi thần vẫn chưa đã làm cái gì à, cầu hoàng thượng nắm rõ. Rõ ràng không dự đoán được hoàng thượng sẽ khí thành như vậy. Kim lệnh từ về điểm này nhi tự tin lại biến mất. Nghiêm thịnh trí tức giận đến từ chỗ cao đem những cái đó lời chứng ném đi xuống. Trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, kính hiên mãi đường đường thịnh thân vương phi, cùng ngươi ngày xưa vô an ngày gần đây vô thủ, có gì tất yếu hãm hại ngươi. Lời này nhưng thật ra nói đến nghiêm thịnh duệ ngựa thượng, nguyên bản muốn ra tiếng giữ gìn tức phụ nhi hắn quyết đoán tạm thời kiềm chế xuống dưới, một cái phi tần nhà ngoại mà thôi, bao lớn điểm nhi thể diện. Còn không xứng làm hắn ra tay rào hơn hắn, quan trọng nhất chính là, hắn vừa ra tay, kim lệnh từ liền đi tong, giống như nhà hắn tức phụ nhi muốn cũng không phải là kim lệnh từ một người tánh mạng đâu. Kim lệnh từ run rẩy nhặt lên những cái đó lời chứng phiên thiên cả người ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất. Lời chứng mặt trên giành mạch viết rõ sở hữu an bài kế hoạch, không ai so với hắn rõ ràng hơn, nhưng cái đó lời chứng đều là thật sự, chính là vì cái gì. Có một số việc là chỉ có hắn tử sĩ mới biết được, vì sao nơi này cũng có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Trong triều văn võ đại thần đâu chỉ thượng trăm, bổn phi không cần thiết chuyên chọn ngươi kim đại nhân oan uổng, lời chứng ngươi không thừa nhận, kia bổn phi khiến cho ngươi trông thấy chứng nhân đi. gia trụng. Thấy hắn giống như còn tưởng rào biện, lang kính hiên vừa nói vừa vô vô tay, không bao lâu, nghiêm dực tự mình mang theo một đám ảnh vệ đem vài người không người quỷ không quỷ đồ vật ném ở kim lệnh từ trước mặt. Những người đó tứ chi cực độ văn mèo, cảm cũng bị người ta xuống dưới, cả người liền không có một khối hoàn hảo địa phương, có chút thậm chí trực tiếp thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Người, các người, kim lệnh từ ngón tay run rẩy chỉ vào bọn họ, bọn họ không phải hắn tử sĩ vẫn là ai. Ngô ngô, đại, đại nhân, sắc, giết ta, giết ta, sắc, giết ta. Nhìn đến kim lệnh tử, một đám tử sĩ hai mắt sáng ngời, thống khổ chỉ cầu vừa chết, tử sĩ cùng ảnh vệ không giống nhau. Tuy rằng đều là không muốn sống cấp chủ tử làm việc, nhưng tử sĩ cơ bản là một cái khẩu lệnh một động tác, cơ bản sẽ không quan tâm trừ bỏ chủ nhân mệnh lệnh ở ngoài sự tình, càng sẽ không để ý chính mình sinh mệnh, nhưng lúc này giờ phút này. Bọn họ lại có chính mình dục vọng, chết dục vọng, đủ thấy bọn họ từng gặp quá như thế nào phi người tra tấn. Xem ra buồn phi đích sắc không có oan của người. Nhìn đến loại này tình hình, ngu ngốc đều biết những người đó tất cả đều là kim lệnh từ người, bằng không bọn họ như thế nào không có hướng cầu hắn xin giúp đỡ, cố tình tưởng kim lệnh từ xin giúp đỡ. Hơn nữa, kim lệnh từ trong nháy mắt phản ứng cũng thuyết minh, hắn thật là nhận được bọn họ. Không, không phải như vậy. Hoàng thượng, vi thần cũng không phải nhận thức bọn họ. Hoàng thượng. Tới rồi này phần thượng, Kim lệnh tử vẫn là không muốn thừa nhận, ngấm lại cũng là, này nếu là thừa nhận, không ngừng là hắn, khả năng Kim gia cùng Lương phi Ngũ hoàng tử đều phải đi theo xong đời, chỉ cần không phải cái đầu góc tàn phế, đều không thể ngoan ngoan thừa nhận. Nhân chứng vật chứng bãi ở trước mắt còn dám giảo biện. Người tới a. Chỉ là, hiện tại đã không phải hắn có thừa nhận hay không vấn đề, Nghiêm Thịnh Chí một tiếng quát uống canh giữ ở bên ngoài ngự lâm quân vọt tiến vào kim lệnh từ trong lòng hoàng hốt không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình nội tử lương phi khẽ cắn môi đứng lên không người nói bệ hạ huynh trưởng chỉ là nhất thời hồ đồ mong rằng bệ hạ bỏ qua cho hắn lúc này đây nàng biết lúc này chạm đi ra ngoài rất có khả năng liền nàng cùng ngũ hoàng tử đều sẽ cuốn đi vào nhưng nếu đã không có kim gia nàng còn lấy cái gì đi vì nhi tử tranh đoạt đế vị kim gia bất đồng với tiêu gia Tiêu gia ở hoàng thượng dung túng hạ kinh doanh nhiều năm, liền tính đã không có tiêu thị, bọn họ giống nhau có tranh đoạt tư bản, nhưng nàng ngũ hoàng tử không giống nhau, mặc kệ là nàng vẫn là kim gia, bọn họ đều không thể mất đi. Nga Lương Phi Không đúng, hiện tại hẳn là kêu Đức Phi, Đức Phi nương nương ý tứ là, kim đại nhân sở làm hết thảy, người cùng ngũ hoàng tử đều là không hiểu rõ sao. Dơ tay ngăn lại vọt vào tới ngự lâm quân Lăng kính hiên đoạt ở hoàng đế mở miệng phía trước đi đến Lương Phi trước mặt, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, hắn nếu đã động kim ra, tự nhiên liền không khả năng để lại cho bọn họ thở dốc cơ hội. Kia, đó là đương nhiên, bổn cung thân cư hậu cùng, sao lại biết bên ngoài phát sinh hết thảy? Biết hắn đã tỏa định chính mình, Lương Phi gắt gao nắm tay, tận khả năng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh, nàng có biết không tình loại chuyện này, chỉ cần huynh trưởng không buông khẩu. Bọn họ liền không làm gì được nàng. Như vậy a vậy kỳ quái. Lăng kính hiên vuốt cầm tà khí cười, xoay người buồn bực tiếp tục nói, buồn phi vừa rồi không phải nói sao. Chứ bỏ ngoài cung, trong cung cũng bắt được không ít ở phúc khánh cung ngoại lén lúc người, trải qua hoàng hậu đồng ý, buồn phi đã thẩm vấn quá bọn họ, bọn họ tất cả đều nói là đức phi nương nương ngươi làm cho bọn họ ở bên ngoài đi bộ, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội trà trộn vào phúc khánh cung tìm hiểu tình huống đâu. Đức Phi nương nương có cần hay không bổ Phi làm người đưa bọn họ dẫn tới. Tươi cười liền không có từ hắn trên mặt biến mất quá, bất quá. Đương Đức Phi đối thượng hắn đôi mắt khi, cả người nhịn không được cả người run lên. Hắn gáy mắt chẳng những không có bất luận cái gì ý cười, thậm chí còn mang theo khủng bố xâm hàn. Cái loại này phản phất sẽ đem người sống sờ sờ đâm thùng sắc bén quang mang làm nàng căn bản không dám cùng chi đối diện. Đức Phi thật vất vả mới cưỡng bách chính mình chuyển khai tầm mắt tận lực huy đi hắn mang cho nàng sợ hãi sau năng lực đồ bình. Tính nói, không cần, bổn cung đích sát phái người tiến đến Phúc Khánh cung tìm hiểu, nhưng kia lại có thể thuyết minh cái gì. Thân hoàng tử nãi bậy hạ duy nhất hoàng con vợ cả, lại là hoàng hậu nhi tử, tôn quý trình độ xa không phải mặt khác hoàng tử có thể bằng được, Bổn phi quan tâm hắn, muốn biết hắn trạng hướng làm sao vậy. Nói như thế nào nàng cũng là ở cung đấu chung sống sót phi tử, điểm này trạng hướng còn không làm khó được nàng. Thật sự là người không biết xấu hổ quỷ đều sợ. Nghe được nàng biện giải, lăng kính hiên nhịn không được có trận trắng mắt xúc động, liền nàng còn quan tâm tiểu thất. Quan tâm tiểu thất chết không không chết mới đúng đi. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng còn có sở vân hàn tẳng thiếu khanh đám người, ngu ngốc đều sẽ không không tin, nàng sẽ quan tâm tiểu thất. Tấm tắc. Xem ra các ngươi kim ra người thật là một cái dạng à, đều sao không thấy quan tải không đổ lệ, xuân hương, phiền toái ngươi. Lăng kính Yên nhẹ sách hai tiếng, ra vẻ tiết hận lắc đầu, hầu hạ ở sở Vân Hàn bên người Xuân Hương trầm mặc chuyển tiến nội điện, mọi người không cấm một đầu nghi hoặc, này lại là muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ lại là chứng nhân? Không phải nói Phúc Khánh Cung vẫn luôn bị Hoàng thượng Ngự Lâm Quân Phong tỏa sao? Hắn rốt cuộc lại như thế nào bắt được những người đó? Bất quá, đương đại gia tầm mắt chú ý tới trước sau chưa từng lên tiếng nghiêm thịnh duệ lúc sau, bọn họ nghi hoặc tựa hồ cũng dần dần giải khai. Hắn dưới trướng, người tài ba xuất hiện lớp lớp, muôn dâu diếm được ngự lâm quân thay mắt, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Vương Phi không cần cố lộng huyền hư, buồn cung xem ngươi căn bản là ở kéo dài thời gian đi. Nếu ngươi đã chính miệng thừa nhận thất hoàng tử thật là nhiễm bệnh đầu mùa, bệnh đầu mùa chi đáng sợ, mỗi người đều biết, ngươi tiếp tục như vậy kéo dài đi xuống, cũng không thay đổi được đã định sự thật, vạn nhất bệnh đầu mùa lan tràn mở ra, Vương Phi sẽ không sợ bệ hạ trị tội ngươi nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy chính mình sẽ có nhược điểm dừng ở hắn trong tay. Đức phi đơn giản lớn tiếng ria người. để tránh lăng kính hiên lại nháo ra cái gì làm cho bọn họ trở tay không kịp hoa chiêu tới. dù sao lúc này đây, thân hoàng tử là chết chắc rồi. này phúc khánh cung thực mau liền sẽ trở nên so lãnh cung càng đáng sợ. hoàng hậu cũng chỉ có hiện tại mới có thể bưng hắn cao cao tại thượng cái giá mà thôi. ha ha. bổn phi có phải hay không nên đa tạ đức phi nương nương nhắc nhở. Bất quá! Nói tới đây, Lăng Kính Hiên cố ý ngừng lại, chờ đến người khác đều nhịn không được tưởng thúc dục thời điểm hắn mới tả khí mười phần cười nhìn cao cao bưng Đức Phi, như Đức Phi nương nương theo như lời, tiểu thất nhiễm chính là bệnh đầu mùa, bệnh đầu mùa chính là nhất khủng bố ôn dịch chi nhất, không ngừng là không có thuốc nào chữa được, này lây bệnh tốc độ cũng phi thường mau, tiểu thất này đều nhiễm bệnh hơn phân nửa tháng, ta tưởng phúc khánh cung không khí chỉ sợ đều mang theo bệnh đầu. Mùa vi rút đi. Các ngươi vào được lâu như vậy, cũng rất có khả năng đã nhiễm bệnh đầu mùa Nga. Lăng Kính Hiên nói được nửa thật nửa giả, không ít người lại dọa phá gan, bọn họ sẽ không thật sự đã nhiễm bệnh đầu mùa vi rút đi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Đức Phi sắc mặt đại biến, không, chính xác nói, ở đây rất nhiều người đều biến sắc mặt, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ khả năng cũng nhiễm bệnh đầu mùa, bọn họ liền hận không thể lao ra phúc khánh cung. Có thể có ý tứ gì đâu. Bổn phi chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi đang ngồi mỗi người, bao gồm hoàng thượng đều có khả năng đã nhiễm bệnh đậu mùa. Bất luận cái gì đi ra ngoài người đều có khả năng đem bệnh đậu mùa vi rút mang đi ra ngoài. Nếu hoàng thượng cùng đang ngồi các đại nhân đều là ưu quốc ưu dân chủ nhân, ở xác định các ngươi không có nhiễm bệnh đậu mùa phía trước, bổn phi cảm thấy đại gia vẫn là lưu lại nơi này cho thỏa đáng, tiến vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài. Phải chờ hắn đem sở hữu sự tình đều xử lý xong lại nói. Này! Nghiêm thịnh trí trận tròn mắt, bọn họ đây là mua dây buộc mình. Thần thiếp vẫn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô tiểu thất, bệ hạ nhất tới gần thần thiếp, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phản phất là sợ hắn sợ tới mức không đủ tàn nhận giống nhau, sở vân hàn lệnh từ từ bổ khuyết thêm một đao, nghiêm thịnh trí lập tức không màng hoàng đế hình tượng, sợ tới mức phản xạ tính lui về phía sau Nhìn về phía sở vân hàn hai mắt không còn có bất luận cái gì nhu tình cùng thương tiếc thay thế chỉ có nồng đậm sợ hãi, nếu có thể, hắn thậm chí nhớ tới thân rời xa hắn, nhưng cuối cùng một tia lý trí lại ngăn lại, nếu hắn hiện tại đi rồi, trường hợp liền thật sự muốn đại loạn. Sợ hãi lại há ngăn là hắn, nhưng cái đó phi tần đại thần cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhận, cả người run rẩy, nguyên bản bọn họ là tới bắt được thất hoàng tử, thảo phạt hoàng hậu không nghĩ tới cuối cùng lại đem chính mình cung cấp ham đi vào, hiện giờ nhưng hảo, đừng nói nhắc nhở hoàng thượng xử trí thất hoàng tử, chính là tưởng rời đi đều thành cực độ xa xỉ sự tình, ở tới nơi này phía trước, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Mắt lạnh nhìn bọn họ phản ứng, lang kính hiên khinh thường điểm môi, có thể ngồi ở chỗ này, tuyệt đối không có chân chính ngu xuẩn, bọn họ chỉ là quá nóng lòng chỉnh chết tiểu thất, vận ngã hoàng hậu, nếu không... Loại này rõ ràng sự tình, bọn họ đã sớm nên nghĩ đến mới đúng. Chương 434 lại không thể lại, Đức Phi tan tác. Lấy nghiêm thịnh trí cầm đầu, đại bộ phận người đều lâm vào đối bệnh đầu mùa sợ hãi chung. Duy độc tăng hầu mão thân vương hán thân vương đám người không có đã chịu ảnh hưởng. Không gặp nghiêm thịnh duệ làng kính hiên đều bất động như núi sao. Bọn họ đều không sợ, bọn họ còn có cái gì sợ quá. Ma Phi tần bên kia, Diệp Quý Phi nhưng thật ra nóng nảy. Rốt cuộc nàng còn có công chúa muốn chiếu cố, không thể thật sự chết ở chỗ này, bạch quý phi ngay từ đầu cũng là phản xạ tính sợ, bất qua ở nhận thấy được sở vân hàn lăng kính hiên đám người bình tĩnh lúc sau, hắn lại bình tĩnh xuống dưới, không ai là không sợ chết, bọn họ một khi đã như vậy bình tĩnh, không ngoài hai cái có thể, một là thất hoàng tử căn bản không nhiễm bệnh đầu mùa, bọn họ là cố ý lời nói đuổi lời nói hủ do người, lại, đến chính là... Thân hoàng tử thật sự nhiễm bệnh đầu mùa, bất quá đã bị lăng kính hiên cấp chữa khỏi, nghĩ đến đây, bạch quý phi tầm mắt không khỏi quét về phía lăng kính hiên, hắn ý đi thuật thật như vậy hảo. Hoa quận vương thế tử trên người Nam Cương kịch độc liền tính, mấy ngày liền hoa đều có thể thu phục, còn có cái gì là hắn làm không được. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một người ngoài dự đoán ở ngoài bình tĩnh, đó chính là này hết thẻ phía sau màn độc thủ dương chiêu nghi, nàng ngồi thật sự đoan chính. Mặc kệ trong đại điện đã xảy ra cái gì, nàng đều bất động như núi, lăng kính hiên mặt ngoài vẫn luôn nhằm vào đức phi, trên thực tế cũng lặng lẽ lưu ý nàng phản ứng, chỉ có ở hắn thừa nhận tiểu thất thật là nhiễm bệnh đầu mùa thời điểm, nàng đấy mắt xuất hiện một tiêu cùng loại ý cười cảm xúc, theo sau, liền tính hắn nói tất cả mọi. Người khả năng nhiễm bệnh, cũng chưa biện pháp rời đi phúc khánh cung thời điểm, nàng cũng không lộ ra đoan trang bên ngoài biểu tình, lăng kính hiên lặng lẽ như mày, Nàng đây là đã làm tốt chết chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới muốn tồn tại rời đi à, tiêu ra rốt cuộc hứa cho nàng cái gì, vì cái gì sẽ làm nàng trung tâm đến tận đây? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ hoàng thượng thịnh nộ hạ giận cho đánh mèo bắt hoàng tử? Giờ khắc này, Lăng Kính Hiên cũng không thể không thừa nhận, hắn có điểm thấy không rõ, thừa dịp Xuân Hương đi bắt người, những người khác đều chỉ lo sợ hai không đương. Lăng kính hiên đi trở về đến nghiêm thịnh duệ bên người lặng lẽ ý bảo hắn nhìn nhìn dương chiêu nghi, người sau cơ hồ nháy mắt liền cùng hắn nghĩ đến cùng đi, đối một cái không được sủng lại có con nối roi phi tần tới nói, còn có cái gì là so nhi tử càng quan trọng. Hai người ngắn ngủi sóng mắt giao lưu sau, nghiêm thịnh duệ lôi kéo lăng kính hiên tay, chầm mặc nơi tay lòng bàn tay viết cái bát tự, nàng khẳng định là vì bát hoàng tử, chỉ là... Bọn họ tạm thời còn không biết tiêu ra rốt cuộc cho bao lớn tin tưởng, hứa hẹn nàng cái gì mà thôi. Vương Phi, người muốn người mang đến. Thời gian là không đợi người, ở bọn họ sợ hãi sợ hai thời điểm. Xuân Hương đã mang theo hai cái thô sử thái giám, kéo cái cả người là huyết, ma ma trang điểm người đi ra, lăng kính hiên gật gật đầu, hai cái thô sử thái giám nhẹ buông tay, huyết người chạy xuống trên mặt đất, mọi người nghiêm trọng hoài nghi, người kia hay không còn sống. Thịnh thân vương phi rốt cuộc lại như thế nào cha tân bức cung? Vì sao hắn làm người mang ra tới mỗi một cái chứng nhân đều như vậy thảm? Đừng giả chết, điểm này trình độ thương còn không chết được, ngẩng đầu nhìn xem ngươi chủ tử, thuận tiện đem ngươi không lâu trước đây ở bên trong điện lời nói lặp lại lần nữa, nếu có một chữ bất đồng, bổn phi liền lại làm ngươi nếm một lần vạn kim đâm thể tư vị nhi. Đứng dậy ngồi sổn hắn trước mặt, lăng kính hiên không e rẻ làm cho mọi người mặt nói. Người này là hôm nay mới chào trở về, hơn nữa là nghiêm nhị tự mình đi Đức Phi tẩm cung trọc tới, nguyên bản nàng miệng cũng là thực quật cường, bất quá ở trên tay hắn vẫn như cũ không khiêng bao lâu liền ngoan ngoãn cung khai, hiện tại hắn chính là hắn đánh bại Đức Phi nhất bén nhọn một phen vũ khí sắc bén. Nàng là Đức Phi hồ nghi chỉ vào trên mặt đất huyết người, đáy mắt rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn sợ hãi cảm xúc, đơn từ trên quần áo tới xem, nàng hình như là nàng tín nhiệm nhất trưởng sự mama. Lúc trước nàng giận không thể nghỉ thời điểm, chính là nàng chấn ăn nàng, chính là, nàng không phải tối hôm qua cảm nhiễm phong hàn, lưu tại trong cùng nghỉ ngơi sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyên bản vẫn không nhúc nhích huyết người hình như là nghe được nàng thanh âm, thân thể hơi chút giật giật, đột nhiên liền cùng phát điên giống nhau bỏ qua đi ôm lấy nàng chân. Nương nương cứu cứu Lao Nô, hoàng hậu bọn họ không phải người, Lao Nô liền phải bị bọn họ tra tấn đã chết, nương nương cứu mạng. Ô, ô lao nô chịu không nổi, nương nương. Trong cung Lão ma ma, kia đều là thiên truy bách luyện quá, hiện giờ người này lại dọa thành như vậy. Mọi người nhìn về phía lăng kính hiên cùng sở vân Hàn ánh mắt không cấm càng nghi hoặc. Đương nhiên, đồng thời bọn họ cũng xác định huyết người thân phận, nàng chính là Đức Phi bên người tín nhiệm nhất lao ma ma, từ nàng vẫn là thái tử thị thiếp thời điểm liền đi theo nàng. Nếu nàng nhận tội ra cái gì, Đức Phi không thể nghi ngờ liền xong rồi. Mama, dù sao cũng là theo chính mình rất nhiều năm lão nhân, nhìn đến nàng này phó thảm trạng, Đức Phi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, chỉ là kính hiên, này lại là sao lại thế này. Chô cao, đã từ sợ hãi chung tạm thời tránh thoát ra tới nghiêm thịnh trí đầy mặt hắc tuyến nhìn phía dưới chủ tớ hai bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn đã đoán được cái gì, tức khác không phải không, có thê lương, Đức Phi làm sự tương đương chính là khiếu tay làm, chẳng lẽ liền khiếu tay cũng. Ngay thường bọn họ con hắn động tác không ngừng, hắn phần lớn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải nháo đến quá khác người, quần cho là khảo nghiệm bọn họ huynh đệ chi gian năng lực, nhưng hôm nay tiểu thất nhiễm bệnh đầu mùa, đã là lâm vào tử cục, bọn họ vì sao còn muốn đau khổ tương bức. Bọn họ là thân huynh đệ A. Bậy hạ sao không làm cái này ngấm nô chính mình nói. Lăng kính hiên nhướng mày, đi qua đi không hề báo động trước một chân đá phiên cả người là huyết lao ma ma. Lắp mình che ở Đức Phi trước mặt, lăng kính hiên liệm hạ mắt giống như nhìn xuống điệp kiến giống nhau nhìn xuống nàng. Đừng khảo nghiệm bổn phi nhẫn mại, ngươi là tưởng chính mình nói, vẫn là muốn cho bổn phi giúp ngươi một phen. Yên tâm, lấy bổn phi y hệ thuật, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết. Sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Tuy rằng những lời này hắn cũng không có nói ra tới, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe ra tới, bao gồm cả người là huyết lao ma ma. Không, không Lão nô nói, Lao nô lập tức liền nói. Một đôi thượng hắn tầm mắt, Lao ma ma liền sợ tới mức cả người run dậy, không rảnh lo cả người đau đớn. Lao ma ma rẽ rủa bỏ dậy, trước đối với Đức Phi khái hai cái đầu lúc sau mới chuyển hướng đối mặt nghiêm thịnh trí. Buông xuống đầu run dậy nói, Lao nô là Đức Phi nương nương bên người lao nhân. Ở Đức Phi biết được bên ngoài đồn đái thất hoàng tử cũng không phải ra bệnh thủy đầu, mà là nhiệm ôn dịch khi. Nương nương liền mệnh lao nô ra cùng đi thông báo kim đại nhân cùng ngũ hoàng tử, làm. Cho bọn họ bắt lấy cái này có thể nhất cử chỉnh chết thất hoàng tử, vạn ngã hoàng hậu, thậm chí là. Liền thịnh thân vương cùng vương phi cũng có thể cùng nhau giải quyết cơ hội, theo sau kinh thành lời đồn đãi liền càng ngày càng liệt, sau lại lại chuyển ra thất hoàng tử nhiệm ôn dịch là đáng sợ nhất bệnh đầu mùa. Nương nương cùng kim gia cùng ngũ hoàng tử hoạt động đến liền càng thường xuyên, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu bỏ lỡ lúc này đây, lần sau không biết bao lâu mới có thể tái ngộ đến, hoàng thượng đối thất hoàng tử giữ gìn càng là kiên định nương nương muốn chính chết. Thất hoàng tử quyết tâm, cho tới nay, đều là Lao Nô phụ trách ở giữa liên lạc, Lao Nô. Không, ngươi câm miệng, hoàng thượng, thần thiếp không có. Cái này nô tài là phản vu thần thiếp. Không chờ nàng nói xong, ngắn ngủi trinh lang trung đức phi điên cuồng đánh gãy nàng, nàng thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày sẽ hủy ở cái này tín nhiệm nhất lao nô tải trong tay. Nên câm miệng người là ngươi. Nghiêm thịnh trí gần như giao nhà nghiến răng giận trừng mắt nàng. Cái này nô tải là nàng trong cung lão nhân. Liền hắn đều nhận thức, nói nàng phản vu nàng. Thật đương hắn là ba tuổi tiểu nhi tùy tiện lừa gạt sao. mấy hắn còn cảm thấy khiếu tây gần nhất có khả năng không ít. Nghĩ về sau có bọn họ phụ tá tiểu thất. Đại thanh triều tương lai liền có hy vọng rồi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới bọn họ một đám tất cả đều muốn cho tiểu thất chết, chẳng lẽ thật sự tránh không được sao? Vì ngôi vị hoàng đế huynh đệ tương tàn, hắn chậm chạp không lập thái tử là vì cái gì? Còn không phải là không hy vọng bọn họ giết hại lẫn nhau sao? Lúc trước hắn sớm đã bị tiên hoàng lập vì thái tử, trong lúc đã trải qua nhiều ít hãm hại ám sát, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, hắn không nghĩ làm chính mình nhi tử bước lên hắn vết xe đổ, chẳng lẽ cũng sai rồi sao? Đơn thuần làm một cái phụ thân tới nói, có lẽ hắn không có sai, nhưng hắn đã quên, hắn là cái hoàng đế, hoàng đế khống chế thiên hạ mọi người sinh sát quyền to, cái loại này quyền lợi giống như thị huyết ma quỷ, có thể che giấu người tâm trí, xa cách người tình cảm, làm nhạt người tiết tháo, mặc sát người chân tình. Từ xưa đến nay, hoàng quyền dưới vô hiếu tử, vô từ phụ, càng đừng nói là cùng cha khác mẹ huynh đệ, vì tranh đoạt cái kia vị trí, thế tất máu chạy thành sông. Đây là vĩnh viễn đều. Không thể tránh cho, huống chi, nghiêm thịnh chí bản thân cũng không cụ bị có thể tránh cho những cái đó năng lực. Hoàng thượng. Thần thiếp, thần thiếp thật sự không có làm. Hoàng thượng, ngươi tin tưởng thần thiếp. Sự tình tới rồi này một bước, thừa nhận chính là chết, Đức Phi duy nhất có thể làm chính là vì chính mình kêu hoan. Nước mắt sớm đã mơ hồ nàng hai mắt, nùng trang diễm mà xương to gương mặt thoạt nhìn cùng quỷ giống nhau không bố. Rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì kiểu Mỹ cùng Mỹ lệ. Sự thật bãi ở trước mắt, ngươi làm chấm như thế nào tin tưởng ngươi? Đức Phi, chấm tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, đối đãi ngươi kim gia càng là không tệ. Ở đồng cung thời điểm, ngươi bất quá là cái thị thiếp, liền chắc Phi đều không phải. Chấm đăng cơ lúc sau, trực tiếp cho ngươi phong phi. Không lâu trước đây ngươi thậm chí vẫn là bốn Phi trí nhất, kim gia lúc trước chỉ là cái bình thường tiểu gia tộc, ở chấm nâng đỡ hạ. Hiện giờ đã đứng hàng kinh thành đại gia tộc Tri Lưu, này đó còn không thể thỏa mãn các ngươi. Muốn hay không chấm đem ngôi vị hoàng đế cũng nhường cho các ngươi tới ngồi. Nghiêm thịnh trí che lại ngực vô cùng đau đớn chỉ trích nói, tiêu thị bởi vì lăng tưởng mà phế, hắn còn có thể thuyết phục chính mình. Đó là hắn ở thịnh nộ hạ làm ra quyết định, mặc dù hắn phế đi nàng, cuối cùng tiêu thị lại là ngẩn đầu đỡ ngực đi vào lãnh cung, nhưng nàng đâu. Vô cùng xác thực chứng cứ bai ở trước mắt. Nàng còn ở dạo biện, còn muốn cho hắn tin tưởng nàng, nàng quá làm hắn thất vọng rồi, so tiêu thị càng làm cho hắn thất vọng. Thần thiếp không dám, ô ô. bệ hạ, thần thiếp sai rồi, là thần thiếp bị quỷ mê tâm, hoàng thượng. Không, hoàng hậu nương nương, cầu xin ngươi tha thần thiếp lần này đi, cầu xin các ngươi. Biết đã không thể lại chống chế, Đức Phi mềm mại ngã xuống trên mặt đất đau khổ cầu xin, kim ra thế tất là muốn suy sụp, nếu nàng lại đổ kia con trai của nàng, còn có thể có mạng sống cơ hội. Không, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ, vô luận như thế nào hắn đều không thể chết. Nghiêm thịnh trí bệnh lại tái phát, trương Đức tử đưa lên tùy thân mang theo thuốc viên, căn bản không công phu lại phản ứng hắn, mà sở vân hàn, cao ngồi ở phượng ghế lạnh nhạt đáng trong chén trà trà nóng. Tất cả mọi người đang chờ đợi Đức Phi cùng Kim ra cuối cùng kết cục, trong đại điện trong lúc nhất thời chỉ có Đức Phi xin tha quen quẩn. Đưa bọn họ bước đến này bước đồng ruộng lăng kính hiên sớm đã ngồi trở lại nghiêm thịnh duệ bên người, rõ ràng là phải làm phủi tay trưởng quay bộ dáng Đại gia tầm mắt không khỏi tất cả đều tụ tập ở chỗ cao đế hậu trên người. Vân Hàn Uống thuốc xong hơi chút hòa hoãn một chút nghiêm thịnh chí nhìn nhìn đối diện sở Vân Hàn, rõ ràng là muốn cho hắn tới làm chủ, nhưng sở Vân Hàn lại là chậm gì gì buông chén trà. bệ hạ, thần thiếp mãi hậu cung chi chủ, chỉ hỏi đến hậu cung việc. Đức phi việc liên lụy đến tiền triều, lại cùng thần thiếp có quan hệ, còn thỉnh bệ hạ càn cương độc đoán. Hắn nào muốn nhìn, hắn sẽ như thế nào xử trí hắn một tay nâng đỡ lên kim ra, như thế nào xử trí hắn ai phi. Chương 435 xử trí, bệnh đậu mùa việc, càn cương độc đoán. Lại là càn cương độc đoán, nghe thế bốn chữ, nghiêm thịnh chí chỉ cảm thấy lớn lao trào phúng, nếu không phải các đại thần luôn mồm muốn hắn càn cương độc đoán. Hắn làm sao đến nỗi mang theo bọn họ xâm nhập Phúc Khánh Cung, gì đến nỗi làm đến chính mình xuống đài không được. Bất quá, hắn biết Vân Hàn trong lòng có oán, tư cập tiểu thất bệnh tình, hắn lại không đành lòng trách móc nặng người hắn, đầy ngập lửa giận nháy mắt chuyển tới kim lệnh từ cùng Đức Phi trên người. Hoàng thượng một, thấy hắn nhắm mắt lại tựa hồ hạ nào đó quyết định, khóc thút thít xin tha Đức Phi không khỏi tiêu âm, nàng cũng làm bạn mười mấy năm, đối hắn vẫn là Phi thường hiểu biết. Mỗi khi hắn ở thịnh nội chung xuất hiện quỷ dị bình tĩnh khi, liền đại biểu hắn lửa giận đã tích lũy tới rồi nhất định độ cao, nàng chỉ sợ lại như thế nào cầu vô dụng. Hoàng thượng, Hoàng thượng nghĩ đến đây, Đức Phi vội vàng quỷ bò lên trên trước, ghé vào bậc thang nhìn hắn khóc thút thít cầu xin. Hoàng thượng, hết thể đều là thần thiếp cùng huynh trưởng lưu đồ bí mật, cùng khiếu Tây không có quan hệ, Hoàng thượng muốn phạt liền phạt thần thiếp cùng Kim ra đi, cầu Hoàng thượng không cần liên lụy đến khiếu Tây. Hoàng thượng. Cầu ngươi, khiếu tây là ngươi thân sinh nhi tử a, cầu ngươi không cần giận chó đánh mèo đến hắn trên người, hoàng thượng. Đến lúc này, nàng cũng không dám lại xa cầu tránh được một kiếp, chỉ cầu có thể giữ được nhi tử một mạng, nhưng nghiêm thịnh chí còn ở lắng động lại chính mình cảm xúc, căn bản không có phản ứng nàng. Đức Phi thấy thế lại nhìn về phía sở vân hàn, hoàng hậu nương nương, hết thể đều là thần thiếp sai, cầu ngươi tha khiếu tây đi, hắn còn trẻ, còn cái gì cũng đều không hiểu chạm vào. Đức Phi nói còn chưa dứt lời, sở vân hàn đống nhiên vô án dựng lên, mọi người bao gồm hoàng đế ở bên trong đều nhịn không được chấn động, bất đồng với dị vãng thanh lánh, sở vân hàn mát phượng nhuộm đấm không dung sai biện khí phách cùng phẫn nộ, chỉ vào nàng lệnh giọng trách mắng, khiếu tây còn trẻ. kia khiếu minh đâu? Chỉ có con của ngươi mới là bảo, buồn cung nhi tử chính là thảo, tùy tiện các ngươi hám hại bôi nhỏ, hướng trên người hắn bắt nước bẩn sao Ngươi không tiếc mưu hại hoàng con vợ cả, Nưu Hại buồn cung, vì không ngoài là thái tử chi vị, chẳng lẽ cuối cùng chính ngươi còn có thể ngồi trên thái tử chi vị không thành. Vừa rồi cái kia lão nô đã nói, Khiếu Tây cũng biết việc này, thậm chí tham dự trong đó, hắn còn có thể là vô tội. Nưu Hại thân huynh đệ, dục chí buồn cung cái này phụ hậu vào chỗ chết, như thế bất nhân bất nghĩa, bất hiếu không dễ giả, ngươi còn muốn buồn cung tha hắn. Nói cho ngươi, không có khả năng. Hôm nay liền tính là bệ hạ, cũng mơ tưởng giữ được các ngươi. Chẳng sợ lương đeo cái lời quân mệnh tội danh, buồn cung cũng muốn cho các ngươi này đó lòng mang ý xấu người trả giá ứng có đại giới. Sở Vân Hàn phẫn nộ là có thể tưởng tượng, đối tiểu thất coi trọng từ kiếp trước kéo dài đến kiếp này, bảo hộ tiểu thất đã biến thành hắn sinh mệnh một loại chấp nhất, mặc kệ là ai, đụng phải cái này cấm kỵ, hắn liền sẽ không khinh tha hắn, đồng thời hắn nói cũng chỉ ở nói cho hoàng đế. Hôm nay kim gia Đức Phi, thậm chí là ngũ hoàng tử đều cần thiết vì bọn họ hành động trả giá đại giới, nếu hắn thiên vị bọn họ, đế hậu chi gian đem vĩnh vô an bình ngày. trừ bỏ ngay từ đầu khí phách vả mặt Đức Phi, nghiêm thịnh chí chưa từng xem qua như vậy sở Vân Hàn, hắn là hắn vợ cả, là hắn trong lòng duy nhất một mảnh tình thổ. Năm đó hắn không màng hắn ý nguyện, nghe theo sở gia người phân phó, đem thứ mỗi lộng tới hắn bên người, hắn từng oán qua hắn một đoạn thời gian cũng phi thường kiên cường thật lâu cũng chưa đi gặp hắn, càng không có sủng hạnh nữ nhân kia, mà khi hắn lại nhìn đến hắn thời điểm, hắn vẫn như cũ là như vậy dịu dàng mỹ lệ kêu hắn trí. Ca, chỉ có ở hắn trước mặt, hắn mới không phải cái gì thái tử, càng không phải cái gì hoàng đế, sao lại hắn tự nhiên mà vậy liền thỏa hiệp, mặc dù kiên kỵ sở ra, hắn vẫn là làm sở ra nữ nhi sinh hạ con hắn, nguyên bản hắn là nghĩ bỏ mẹ lấy con, làm hai tử dưỡng ở hắn dưới gối. Tương lai có khả năng nói, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, nhưng hắn lại liều chết bảo vệ nữ nhân kia, sở ra cũng bởi vì có hoàng tử mà càng thêm tiêu ngạo, ngay từ đầu tính toán quên đến sạch sẽ, ở hắn thoát đi. Hoàng cung phía trước, hắn thậm chí chưa bao giờ con mắt xem qua tiểu thất, bất quá, mặc kệ hắn như thế nào đối vân hàn, hắn đều không có tỏ vẻ ra nửa điểm không vui, trở lại hoàng cung sau, hắn vẫn như cũng là kia phó thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Vẫn như cũ sẽ ở bận rộn mê mang thời điểm làm bạn hắn, giúp hắn chia sẻ quốc sự, bày mưu tính kế, hắn còn tưởng rằng, vinh viễn đều không thể nhìn đến vân hàn biến sắc mặt, không nghĩ tới hôm nay. Hắn là thật sự rất coi trọng tiểu thất đi. Trương đức tử, thế chấm nghĩ chỉ, kim gia di hạ phạm thượng, tản cung đình tư mật, dục trí hoàng hậu thất hoàng tử vào chỗ chết, kim gia sở hữu nam đinh tức khắc gáp hướng pháp trường hỏi trảm, nữ quyến nhốt đánh vào nô tịch. Vinh thế không được khôi phục lương dân chi thân, cùng kim lệnh từ có quan hệ đại thần toàn bộ cách chức giao từ lại bộ điều tra, đức phi phẩm hạnh không hợp, có vi phi tần chi đức, phế này phi vị, ban ba thước lụa trắng, ngũ hoàng tử nghiêm khiếu tây biếm vì thứ dân, vĩnh. Viện giam cầm với thiên lao bên trong, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Nói đến ngũ hoàng tử thời điểm, nghiêm thịnh chí đau lòng nhắm mắt lại, trước sau là còn hắn, hắn không có biện pháp muốn hắn mệnh, như thế đã là hắn lớn nhất cực hạ. Đức phi kinh hô một tiếng, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, ngay từ đầu còn phi thường kiêu ngạo kim lệnh từ cùng những cái đó dựa vào hắn đại thần toàn bộ mềm mại ngã xuống đi xuống, Nghiêm Thịnh Chí vô lực vây vây tay, vẫn luôn chờ ở đại điện thượng Ngự Lâm quân đưa bọn họ kéo đi xuống, cùng lúc đó, Trương Đức Tử cũng làm tiểu thái giám nâng đi rồi ngất quá khứ Đức phi, nguyên bản nếu muốn chí hoàng hậu vào chỗ chết Đức phi kim ra đến tận đây toàn quân bị diệt. Không ít triều thần đều nhịn. Không được âm thầm cảnh giác, mặc dù không có hậu tộc chống đỡ, hoàng hậu vẫn như cũ là hoàng hậu, ai cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn mảy may, mà hơi chút khôn khéo điểm, như là Bạch Quý phi đám người, bọn họ kiêng kỵ lại là đem hết thể vạch trần ra tới Lăng Kính Hiên, nếu là không có hắn toàn diện chi viện, hoàng hậu cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng liền vặn ngã Kim gia, vận ngã đức phi. Đại điện thượng trong lúc nhất thời lại lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Đế hậu không có mở miệng, những người khác cũng không dám tùy tiện mở miệng. Kim gia cùng đức phi sự tình còn máu chảy đầm địa bai ở bọn họ trước mắt, ai cũng không dám ở ngay lúc này chạm đi ra ngoài xúc hoàng hậu rủi ro. Ân, kế tiếp có phải hay không nên xử lý bệnh đậu mùa sự tình? Bất quá người khác sợ phiền phức Nhi, không đại biểu lăng kính hiên cũng sợ sự, có một số việc sợ vân hàn không tiện mở miệng, tự nhiên nên từ hắn cái này bạn tốt ra mặt, chỉ thấy hắn rui rui người. Thái độ nói không nên lời thích ý, mọi người theo bản năng như mày, không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy không thể làm hắn nói chuyện, hắn vừa mở miệng, tất nhiên máu chảy thành sông, thật là đáng sợ. Có này cảm giác còn có nghiêm thịnh trí, vừa nghe đến hắn thanh âm hắn liền nhịn không được đầu co rút đau đớn, khỏe miệng cũng không chịu không chế rút rẩy. nhưng bệnh đầu mùa việc cũng thật là thực khó giải quyết, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ là có thể trị càng bệnh đầu mùa. Tiếng nói vừa Đại gia cũng không rảnh lo chửi thầm, từng đôi khát vọng đôi mắt động tác nhất trí quét về phía hắn, so với hắn luôn là sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, giờ này khắc này, không thể nghi ngờ vẫn là bệnh đầu mùa càng đáng sợ. Bệ hạ nên quan tâm không nên là tiểu thất như thế nào nhiễm bệnh đầu mùa sao? Căn bản không tính toán trả lời hắn vấn đề, lăng kính hiên tầm mắt mỉm cười quét liếc mắt một cái ở đây mọi người, cuối cùng lại về tới nghiêm thịnh chí trên người. Bệnh đậu mùa ngay từ đầu hình thành chỉ là dê bò chờ ra súc trên người đậu trứng, truyền bá đến nhân thân thượng lúc sau mới có thể biến thành đáng sợ dịch. Tiểu thất là trong cung cái thứ nhất phát bệnh giả, hắn lại không phải ra súc, sao có thể nhiễm bệnh. Hơn nữa hắn mỗi ngày cơ bản liền ở Phúc An cung cùng Phúc Khánh cung 2 điểm một đường qua lại, căn bản không có khả năng tiếp xúc nhiễm bệnh dê bò, bệnh đậu mùa lại như thế nào đến trên người hắn. Bệ hạ, dù sao mọi người đều vây ở chỗ này, Không bằng chúng ta đem chuyện này trải vớt rõ ràng đi. Hơn 10 ngày đều lợi, hắn có rất nhiều nhẫn mại chậm rãi theo chân bọn họ ngầm nhi. Vương Phi sao biết bệnh đậu mùa ngay từ đầu sẽ chỉ ở dê bỏ chờ xuất sinh trên người hình thành. Hỏi chuyện tả tướng Tiêu Hà Sơn, bởi vì tiêu thị cuối cùng thủ đoạn, nghiêm thịnh trí lúc sau liền không có lại động quá Tiêu ra hoặc là Đại Hoàng Tử Tứ Hoàng Tử, cao ốm một đoạn thời gian còn chiều sau, hắn vẫn như cũ là đương chiều thủ phụ, nhất phẩm tướng ra. Tiêu đại nhân là nghi ngờ bổn phi nói dối vẫn là hoài nghi buồn phi y hề thuận. Lười nhát quét hắn liếc mắt một cái, lang kính hiên nâng trùng trà lên nhẹ nhấp một ngụm, tiêu hà sơn, nếu không có hắn, tiêu thị cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử cũng thành không được khí hậu đi. Bất quá, mục đích của hắn cũng không gần là kéo xuống hắn, đối với tiêu thị sự tình, hoàng đế trong lòng vẫn luôn tồn một chút ảo não cùng hồi ý, mặc dù kéo xuống tiêu hà sơn. Tiêu gia cũng sẽ lại đẩy ra đệ nhị cái đệ tam cái Tiêu Hà Sơn. Hơn nữa nghiêm thịnh chí có khả năng chiếu đơn toàn thu. Hiện tại hắn phải làm không phải kéo xuống bọn họ, mà là một chút phá hủy hoàng đế trong lòng đối Tiêu Thị về điểm này như ấy nấy. Giống nghiêm thịnh chí cái loại này nam nhân, đối chính mình thê nhi đặc. Biệt quả độc hà khác, chỉ cần làm hắn đối Tiêu Thị cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử hoàn toàn thất vọng buồn lòng, bọn họ cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Hạ quan không dám. Hạ quan chỉ là đơn thuần đưa ra nghi hoặc. Ở trên tay hắn ăn rất nhiều lần lỗ nặng, tiêu Hà sơn cũng không dám đại ý, bất luận cái gì khe hở đều không chuẩn bị làm hắn toản. Đơn thuần A, tiêu tướng cũng sẽ có đơn thuần một mặt sao. Nhưng lăng kính hiên là ai? Liên tính không có lợi dụng sơ hở cơ hội, hắn cũng sẽ chính mình chế tạo. Khi nói chuyện, tầm mắt còn như có như không nhìn lướt qua ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa dương chiêu nghi, không nhìn kỹ nói. Rất khó phát hiện hắn ánh mắt tiêu điểm, có lẽ là bởi vì trong lòng có quỷ đi, Tiêu Hà Sơn trên mặt tuy rằng không có gì dao động, trong lòng lại nhức lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ hắn cái gì đều đã biết. Vương phi không cần cố ý xuyên tạc hạ quan ý tứ, hạ quan có hay không đơn thuần một mặt, cùng Vương phi không quan hệ, Vương phi nếu không muốn thế cho quan giải thích nghi hoặc liền tính, hạ quan không miễn cưỡng. Nói, Tiêu Hà Sơn thật sự lui trở về, bất quá Thái độ của hắn lại là nháy mắt đem lăng kính hiên lâm vào thuận miệng địa chuyện hoàn cảnh. Ở đây không vài người là ngốc tử, trước sau chưa từng lên tiếng nghiêm thịnh duệ ánh mắt trầm xuống, mắt đào hoa chậm dai chuyển tới hắn trên người, nhưng lăng kính hiên lại đúng lúc bắt lấy hắn tay, ném cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Nghiêm thịnh Duệ nhưng mày, hắn biết Tiêu Hà Sơn không phải là tức phụ nhi đối thủ, nhưng hắn chính là không thích có nhân thiết kế hắn tức phụ nhi. Ha ha! Các ngươi có nghi hoặc đó là các ngươi vấn đề, nếu mọi người đều đương bổn phi là bịa đặt lung tung, vậy các ngươi liền ngồi ở chỗ này chờ chết đi, chờ chuyện nên làm làm xong, bổn phi liền không phục bồi. Câu môi rắt sáng lạn tươi cười, lăng kính hiên cười hì hì nói, những cái đó nguyên bản ôm chặt hoài nghi thái độ phi tần đại thần tất cả đều nhịn không được ngần ra, hắn ý tứ là, hắn có thể bảo đảm chính mình không nhiễm bệnh đầu mùa. Không, phải nói, hắn có thể chưa khỏi bệnh đầu mùa. Cho nên mới sẽ như thế tự tin nhất định có thể rời đi nơi này. Kính hiên, tiêu ái khanh cũng không có nghi ngờ ngươi ý tứ, ngươi có phải hay không thật sự có thể chữa khỏi bệnh đầu mùa. Nguyên bản tử cục lại thấy được hy vọng, nghiêm thịnh chí có thể nào không mừng duyệt. Là giống như gì? Buồn phi không phải đại phu, không nghĩa vụ giúp đại gia chữa bệnh. Lăng kính hiên nhún nhún vai, căn bản không đem hắn chờ đợi đặt ở đáy mắt, hoàng đế lại như thế nào, hắn không muốn trị. Ai cũng đừng nghĩ bước bắt hắn. Kính hiên. Nghe vậy, nghiêm thịnh chí cho rằng hắn là đang giận lời, thanh âm không tránh được cất cao. Hắn rốt cuộc có biết hay không, bệnh đầu mùa chuyển ra đi lúc sau có bao nhiêu đáng sợ. Nếu hắn có thể chữa khỏi, làm đại thanh triều thân vương phi, chẳng lẽ không nên vì quốc gia tận một phần tâm lực. Hoàng huynh, thần đệ vương phi không phải kẻ điếc, phiền toái ngươi nhỏ giọng điểm, sợ hai hắn, ngươi lấy cái gì tới bồi cấp thần đệ. Ngồi ngay ngắn ở thủ vị Nghiêm Thịnh Duệ lười nhác dương mắt, hắn tức phụ nhi, khi nào đến phiên người khác hô to tiểu uống. Chương 436 Thất hoàng tử hiện thân. Lão Cửu, không cần hồ nháo, ngươi có biết hay không? Bị hắn một trách móc, Nghiêm Thịnh Chí sắc mặt không thể nghi ngờ càng thêm khó coi, nhưng hắn nói lại không có nói xong cơ hội, Nghiêm Thịnh Duệ trầm thấp thanh âm hôn tạp một chút cường thế, chân thật đáng tin nói, hoàng huynh, lâm vào bệnh đậu mùa bối rối chung không ngừng là ngươi. Thân đệ cùng ở đây tất cả mọi người giống nhau, thân đệ cũng chưa hoảng, ngươi hoảng cái gì? Thiên hạ là nghiêm thị hoàng tộc thiên hạ, không phải hắn một người, nếu thật như vậy nguy cơ, thân là hoàng tộc thân vương hắn sao lại ngồi yên không nhìn đến? Hoàng huynh thật là lão hồ đồ, liên điểm này đều thấy không rõ lắm, còn một mặt che chở tiêu gia, chờ hắn biết hắn hoàng hậu cùng thái tử đều là bởi vì tiêu gia tinh kế hắn đi đến này một bước, hắn đảo muốn nhìn, hắn còn có thể hay không che chở bọn họ? Ân, kinh hắn vừa nói, nghiêm thịnh trí rốt cuộc phản ứng lại đây, muốn nói bị lây bệnh, vẫn luôn đại ở phúc khánh cung nội lao cửu vân hàn không thể nghi ngờ càng có khả năng, nhưng xem bọn hắn, một đám tất cả đều bình tĩnh tự nhiên, chút nào không bị bệnh đầu mùa ảnh hưởng, chẳng lẽ? Các ngươi thành thật nói cho trẫm, tiểu thất có phải hay không thật sự nhiễm bệnh đầu mùa? Bằng không, bọn họ vì sao một chút đều không sợ? Khác không nói, lao cửu đối ba cánh vẫn là thực phụ trách nhiệm. Bệnh đậu mùa khủng bố hắn cũng biết, tuy rằng năm đó Hạ Lương Thành bùng nổ bệnh đậu mùa thời điểm hắn không ở Kinh Thành, nhưng hắn xong việc cũng ở trước tiên cho hắn thượng số con, làm hắn phái ra thái y đi hạ Lương Thành cấp bá cánh trấn trị. Chỉ là, khi đó đã trưởng, hắn đã hạ đạt phong kín cửa thành mệnh lệnh. Nếu tiểu thất thật nhiễm bệnh đậu mùa, hắn khả năng sẽ không làm hắn phong kín phúc khánh cung, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Hoàng huynh còn nhớ rõ các ngươi mới vừa tiến vào thời điểm thân đệ cùng kính hiên đối thoại sao. Nhân tâm so bệnh đầu mùa càng đáng sợ, tiểu thất nếu không nhiễm bệnh đầu mùa, ngươi cho rằng kính hiên lại ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Hồ mắt không e rẻ đối thượng hắn hai mắt, nghiêm thịnh duệ ngưng thanh nói, hắn thật là làm hắn càng ngày càng thất vọng rồi. Kia, Hào đi, các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghiêm thịnh chí vốn định truy vấn lăng kính hiên có phải hay không thật sự phá được bệnh đầu mùa Tư cập bọn họ lúc trước không thoải mái, hắn lại quyết đoán từ bỏ, việc đã đến nước này, hắn cũng coi như là thấy rõ ràng, không cho bọn họ đem nói cho hết lời, hắn vĩnh viễn đều đừng nghĩ được đến một cái tâm an án, Bậy hạ chỉ cần ngồi ở chỗ kia an tĩnh nhìn là được. Phu phu hai trao đổi cái ánh mắt, nghiêm thịnh duệ lại lui cư phía sau màn, sửa từ lăng kính hiên tiếp nhận câu chuyện, đừng trách hắn nói chuyện không khách khí. Nghiêm thịnh trí thiên vị tiêu hà sơn hành vi không thể nghi ngờ chọc giận hắn, mệnh hắn vẫn là hoàng đế, tốt xấu đều phân không rõ ràng lắm, nơi trốn phòng bị lại nơi trốn giữ gìn, đến nỗi đem chính mình làm đến như vậy mệnh. Muốn nói một chút đều không phấn nộ, kia tuyệt đối là gạt người, nhưng hiện tại lăng kính hiên bóp lấy hắn mạch máu, nghiêm thịnh Chí liền tính lại khó chịu cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống đi, không khỏi tiếp tục cùng hắn đối thoại tức chết chính mình, hắn đơn giản cũng lười đến phản ứng hắn. Tùy tiện hắn làm ở Mỹ đi, chờ hắn nháo đủ rồi, tự nhiên sẽ cho hắn đáp án. Thấy hắn rốt cuộc thức thời, Lăng Kính Hiên nhẹ con khỏe môi, tầm mắt chậm rãi đảo qua không ít người lúc sau. Cùng chỗ cao sở Vân Hàn trao đổi cái ánh mắt, ở hắn gật đầu ý bảo hạ, Xuân Hương lặng lẽ chuyển đi vào điện. Lăng Kính Hiên lúc này mới cất cao giọng nói, nói vậy mọi người đều mệt mỏi, buồn phi liền không cùng ngươi đi loanh quanh. Thất hoàng tử thật là nhiễm bệnh đầu mùa, ở hắn phát bệnh lúc sau. Phúc Khánh Cung không ít người đều lục tục phát bệnh, bao gồm buồn phi ở bên trong, bất quá. Ở buồn phi nhiễm bệnh ngày hôm sau, rốt cuộc làm ta nghiên cứu chế tạo ra trị liệu cùng phòng chống bệnh đậu mùa đặc hiệu dược bệnh đậu mùa. Năm ngày trước, sở hữu nhiễm bệnh đều gieo trồng bệnh đậu mùa, không nhiễm bệnh người cũng toàn bộ trích ngừa bệnh đầu mùa xin phòng bệnh. Ở trích ngừa ngày hôm sau, trước sau hôn mê bất tỉnh thất hoàng tử cựu hoàng tử đám người liền toàn bộ thanh tỉnh trên người ngủ sang cũng dần dần tiêu sưng buồn phi bởi vì nhiễm bệnh vãn ngủ một giấc liền không có việc gì mấy ngày kế tiếp đại gia liền đều ở tỉnh dưỡng trùng bệnh đậu mùa có cái đặc tính phát bệnh mau trị liệu lên cũng mau mặc dù biết đại gia lo lắng hoàng hậu nhớ bệ hạ thân thể trạng huống dứt khoát quyết định chờ thất hoàng tử bọn họ hoàn toàn khang phục lại nói lại không nghĩ các ngươi thế nhưng chờ không kịp trước một bước xâm nhập phúc khánh cung nói tới đây Lăng kính hiên cô y dừng lại nhìn xem những cái đó theo lời hắn nói mà tâm tình lên xuống phập phòng người, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, khoe miệng ý cười nháy mắt biến mất, lúc trước buồn phi liền nói, bệnh đậu mùa ngay từ đầu sẽ chỉ ở dê bò chờ súc sinh trên người xuất hiện, người là không có khả năng trở thành đệ nhất nguyên nhân thể, thân hoàng tử trên người bệnh đầu mùa chỉ có có thể là người khác lây bệnh cho hắn, mà hắn lại là cái thứ nhất phát bệnh người, thực hiển nhiên. Có người cố ý làm thất hoàng tử nhiễm bệnh đầu mùa, đến nỗi mục đích, trải qua lúc trước Kim ra cùng Đức Phi sự tình, ta tưởng hẳn là không cần ta nói thêm nữa đi, hoàng hậu muốn chiếu cố hai vị hoàng tử, lại muốn bận tâm bệ hạ cảm thụ, không rảnh tưởng nhiều như vậy, buồn Phi liền bao biện làm thay, xuân thất hoàng tử bọn họ khôi phục mấy ngày nay, sai người từ tiểu thất bên người tra khởi, quả nhiên, buồn Phi ở tiểu thất mỗi ngày sở xuyên triều phục tầng tìm được rồi cái này. Không biết từ nơi nào toát ra tới nghiêm tư đem một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho hắn. Lăng kính hiên mở ra hộp đem bên trong kia khối nhuộm đầy bệnh đầu mùa vi rút vải rệt ngã trên mặt đất. Mặc dù hắn không có nói rõ, mọi người cũng đại khái có thể đoán được đó là cái gì. Xuất phát từ đối bệnh đầu mùa sợ hãi, cơ hồ tất cả mọi người hít hà một hơi. Không phải thực tự nhiên động đậy thân thể, sợ chính mình sẽ thật sự nhiễm bệnh đậu mùa, không quan tâm thịnh thân vương phi hay không thật sự tìm được chị liệu bệnh đầu mùa phương pháp, lấy hắn quái đảng tính tình, cũng không nhất định sẽ giúp bọn hắn trị liệu A, rốt cuộc là cái nào đáng chết làm ra như vậy hố cha đổ vật tới. Liên tính là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, này cũng quá ác độc một chút, một không cẩn thận, toàn bộ hoàng cung, thậm chí hoàng thành đều sẽ luôn ham A. Đây là nghiêm thịnh chí vô pháp lại đứng ngoài cuộc, ngón tay gần như run rẩy chỉ vào rơi xuống trên mặt đất kia miếng vải liêu, gió lốc dần dần ở đáy mắt ngưng tụ. Lấy buồn phi phòng trường, nay hẳn là nhiều năm hạ lương thành bệnh đầu mùa người bệnh trên người đồ vật, có người đem nó lặng lẽ bảo tồn lên, cũng làm giặt áo chỗ giặt hồ cung nữ thừa dịp cấp tiểu thất giặt quần áo thời điểm phùng ở chiều phục tường kép, tiểu thất mỗi ngày đều ăn mặc chiều phục, thân thể trên cơ bản là cùng vi rút trực tiếp tiếp xúc, không nhiễm bệnh mới kỳ quái. Một tay lưng beo ở sau người nhìn lên hắn, lăng kính hiên ánh mắt lạnh băng nói, cái kia giặt hồ cung nữ ở nơi nào? Nghiêm thịnh trí cảm giác chính mình liền mau bị lửa giận cấp cắn ướt, đáng chết, sự tình chân tướng cư nhiên là cái dạng này, rốt cuộc là ai, thế nhưng như thế hại hắn tiểu thất. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, ở hắn hỏi chuyện đồng thời, biến mất ở đại gia trong tầm mắt hơn phân nửa tháng nghiêm khiếu minh nắm cửu hoàng tử đi ra, trừ bỏ sắc mặt còn có chút tái nhợt, cơ bản đã nhìn không ra bất luận cái gì nhiễm bệnh dấu hiệu, mọi người không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ thịnh thân vương phi nói tất cả đều là thật sự. Hắn thật sự có thể trị càng bệnh đậu mùa. Phu Hoàng! Tránh ra nghiêm khiếu minh tay, tuổi nhỏ lại cửu hoàng tử khóc lóc nhào vào nghiêm thịnh trí trong lòng ngực. Ô ô! Phu Hoàng! Tiểu cửu sợ quá! Ô ô! Loại này tiết ngủ, nhất thích hợp tuổi nhỏ nhất cửu hoàng tử tới diễn, mà nghiêm khiếu minh còn lại là đứng ở nghiêm thịnh trí trước mặt mân khẩn đôi môi, ở tâm mắt chuyển hướng trong lòng ngực hắn tiểu cửu khi lại ủy khuất đỏ mắt, mặc dù không có rớt nước mắt. Lại so với gào khóc cửu hoàng tử càng làm cho nghiêm thịnh trí đau lòng, trước kia liền tính, từ hắn cùng Vân Hàn sau khi trở về, đảo qua trước kia yếu đối, dần dần triển lộ mũi nhọn, còn tuổi nhỏ bất luận người đối diện sự quốc sự. Thiên hạ sự đều hiển lộ ra nhạy bén thấy rõ lực cùng quyết đoán lực, hắn cũng dần dần quên mất hắn mẫu phi cùng sở ra đủ loại, càng ngày càng thương tiếc, cũng lại lần nữa có lập hắn vì thái tử, đem thiên hạ giao cho hắn ý tưởng. Tiểu thất, vất vả ngươi! Hiện tại thân thể như thế nào? Đều hảo sao? Tư Cập bọn họ gặp cực khổ, Nghiêm Thịnh chí khó được Ôn Nhu ôm lấy Cửu hoàng tử Vô Hán bối nhẹ nhàng chân an, hai mắt cũng là thường tiếc đánh giá Nghiêm Thiếu Minh, kính hiên lời nói hắn tin tưởng, tiểu thất hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này chính là tốt nhất chứng minh. Ít nhiều cửu hoàng thẩm, nếu không phải hắn kịp thời nghiên cứu chế tạo ra bệnh đậu mùa, nhi thần liền không thấy được phụ hoàng. Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Khiếu Minh cúi đầu. Thanh âm nhiễm làm người đau lòng nghẹn ngào, mà không ai nhìn đến địa phương, tập kia tinh lượng mắt đào hoa lại là một chút khó chịu cùng ủy khuất cảm xúc đều không có, phóng thấp tư thái câu động nghiêm thịnh trí thương tiếc, này hết thảy đều là bọn họ đã sơm kế hoạch tốt, vì hoàn toàn đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Hào Liên Hảo, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không cho các ngươi nhận không khổ, mặc kệ là ai, dám dùng như thế ác độc thủ đoạn đối phó các ngươi, châm đều phải sao hắn chín tộc, làm hắn chết không toàn thời. Kéo qua hắn ôm vào trong lòng ngực, nghiêm thịnh trí hai mắt hung ác nhìn chằm chằm phía dưới những người đó, dám động hoàng tử cùng hoàng hậu, trừ bỏ ở đây này đó quyền thần cùng phi thần, hẳn là liền không có người khác, lúc này đây, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không lại cô tức dưỡng gian, nhất định phải bọn họ một đám toàn bộ trả giá đại giới. Đa tạ phụ hoàng, nghiêm khiếu minh cùng cửu hoàng tử trong miệng một lời nhẹ nào, bọn họ mục đích, đã tới kế tiếp liền xem phụ hậu cùng cựu hoàng thúc bọn họ. Ở bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện thời điểm, trước sau bình tĩnh Dương Chiêu Nghi liền trừng lớn hai mắt, không ai so nàng rõ ràng hơn sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc trước Lăng Kính Hiên nói hắn đã khống chế cũng chưa khỏi bệnh đầu mùa, nàng còn tưởng rằng hắn là vì ổn định thế cục kéo dài thời gian, không nghĩ tới. Sao có thể? Bệnh đầu mùa chính là nhất khủng bố ôn dịch chí nhất, Lăng Kính Hiên liền tính y thuật lại hảo cũng không có khả năng nói phá được liền phá được a hán. Rốt cuộc là cái gì quái vật? Đã sớm dự đoán được sự tình là cái dạng này, bạch quý phi mặt ngoài vẫn là duy trì bình tĩnh bộ dáng, trong nội tâm lại là âm thầm cảnh giác lên, lăng kính hiên thật là cái nông phu không có sai, nhưng hắn tuyệt đối không phải giống nhau nông phu, hắn y lì thuật, độc thuật, nhu trí, bất luận cái gì một phương diện tài năng đều đủ để nháy mắt hạ gục ở đây không ít người, cẩn thận ngâm lại. Hắn đi vào kinh thành cũng mươi mấy tháng mà thôi, cường thịnh tiêu gia suy sụ, tiêu gia thương yêu nhất tiểu. Nữ nhi bị đưa vào quân doanh làm quân kỹ, trưởng công chúa lăng tường bị thiên đao vạn quả, không ai bị nổi tiêu thị cũng bị phế đi, tiêu gia, đại hoàng tử tứ hoàng tử đều không thể không tạm thời yên lặng, thuộc phi trương gia cùng tam hoàng tử thảm hại hơn, bị xét nhà bị xét nhà, bị biếm bị biếm, mà hôm nay, đức phi kim gia cùng ngũ hoàng tử cũng bước lên bọn họ vết xe đổ. Này hết thể tất cả đều cùng lăng kính hiên có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, nếu nói hắn mỗi lần đều là may mắn mới đấu suy. Số bọn họ, kia không khỏi cũng quá gượng ép, nếu không phải may mắn, đó chính là thực lực. Dương mắt nhìn ngồi ngay ngắn vượng ghế phía trên hoàng hậu, bạch quý phi đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạ tâm an, sở vân hàn, vì cái gì vận khí của ngươi luôn là tốt như vậy. Trước kia có hoàng đế che chở ngươi, hiện tại lại có thỉnh thân vương phu phu to lớn duy trì. Tiếp theo lại sẽ xuất hiện ai? Không, sẽ không có tiếp theo, buồn cung tuyệt đối sẽ không làm người nhịn qua tiếp theo. ân Đột nhiên cảm giác được một cổ âm hàn sát ý tỏa định chính mình, sở vân hàn mấy không thể tra những mày, tấm mắt thẳng bức bạch quý phi, người sau lại cười nhìn hắn gật gật đầu, thực mau liền rời đi tấm mắt, sở vân hàn mày càng nhăn càng chặt, là hắn ảo giác sao? Không, không phải ảo giác. Hắn vừa rồi đích xác rõ ràng cảm giác được một cổ mãnh liệt tâm hàn sát khí cùng oán hận, thanh lanh tầm mắt lại nhịn không được quét quét bạch quý phi, sở vân hàn lặng lẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng. chương 437 Dương Chiêu Nghi cuối đầu nhận tội. Vương phi, ngươi muốn người nô tỷ đã mang đến. Ở hoàng đế phụ tử gian dịu dàng thám thiết thời điểm, Xuân Hương cũng mang theo mấy cái thô sử thái giám đem tứ chi vẫn như cũ vặt mèo Cả người đều sưng vù lên cung nữ cùng ngón tay băng bó vải bố trắng điều, thoạt nhìn nhất không gặp quá cái gì phi người cha tấn vạn phúc mang theo ra tới, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập ở bọn họ trên người. Dương chiêu Nghi đang xem đến vạn phúc thời điểm, đáy mắt khó nén khiếp sợ, bất quá nàng thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, vạn phúc là sẽ không ban đứng hắn, lúc trước không có giết người diệt khẩu, vì cũng là lưu lại hắn vận ngã chiếm tiêu quý phi vị trí diệp quý phi. Liền tính bọn họ tra được vạn phúc lại như thế nào? Cuối cùng xui xẻo vẫn như cũ là Diệp Quý Phi. Nghiêm Thịnh Duệ có câu nói nói rất đúng, càng là tự tin người liền càng tự đại. Dương Chiêu Nghi yên tâm đến không khỏi quá sớm một chút. Nhìn đến vạn phúc đồng dạng khiếp sợ còn có Diệp Quý Phi, kết hợp lúc trước bọn họ lời nói để, này hai người rất có khả năng chính là đối thất hoàng tử hạ độc thủ người, nhưng, vì cái gì là nàng trong cung người? Ý thức được chính mình khả năng bị hãm hại, Diệp Quý Phi rốt cuộc vô pháp đứng ngoài cuộc duy trì nàng bình tĩnh, trên mặt đáy mắt đều không khỏi hiện lên một chút nôn nóng. Bọn họ là. Ông Nhi tử nghiêm thịnh trí y có điều chỉ xem một cái lăng kính hiên, chẳng lẽ bọn họ chính là. Giác áo chỗ cung nữ cùng Diệp Quý Phi trong cung thái giám vận phúc. Lăng kính hiên cũng không có cùng hắn út út mở mở, nói thẳng ra hai người thân phận. Diệp Quý Phi. Nghiêm thịnh trí sắc bén tầm mắt đột nhiên bắn về phía Diệp Quý Phi. Người sau hốt hoảng vô thố quỳ xuống đi xuống, Bệ hạ, thần thiếp không có, vạn phúc thật là thần thiếp trong cung người, nhưng thần thiếp không có phân phó hắn đã làm cái gì, hoàng thượng, nương nương, các ngươi tin tưởng thần thiếp, thần thiếp cái gì cũng chưa đã làm. Dưới loại tình huống này, sao có thể không sợ hãi? Không ngừng là nàng, liền diệp quý phi huynh trưởng, binh bộ diệp thượng thư cùng tần quý đại biểu hưu tướng tôn lương đều đi theo khẩn trưng lên, triều đình cách cục chủ yếu chia làm tam đại phái. Đệ nhất loại là thế gia quý tộc, hàng quát các công lớn hơn thế gia, hoàng thân quốc thích, đệ nhị loại còn lại là hoàng thất tông thân, nói ngắn gọn liền sở hữu nghiêm thị hoàng tộc người, đến nỗi loại thứ ba, từ long tân quý, chỉ chính là phụ tá hoàng đế đăng cơ có công hoặc hoàng đế chính mình đề. Bạn đi lên nhà nghèo đại tướng từ từ, thế gia quý tộc cùng hoàng thất tông thân đều có từng người nội tình, tân quý liền bất đồng, bọn họ hết thể đều là hiện tại hoàng thượng cấp. Chỉ có hoàng thượng mới là bọn họ duy nhất chủ tử, bình thường dưới tình huống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không công hoàng thượng làm cái gì đại nghịch bất đạo, có vi thánh ý sự tình, bởi vì bọn họ biết, hoàng đế có thể cho bọn Hán, cũng có thể nhẹ nhàng thu hồi đi, bọn họ không có thế gia quý tộc hoặc hoàng thất tông. Thân như vậy nội tình, nhận không nổi hoàng thượng lửa giận. Ngươi cũng tưởng tượng Đức Phi giống nhau. Mọi chuyện đều bãi ở trước mắt, còn muốn chấm tin từ ngươi. Nguyên nhân chính là vì Diệp Quý Phi là tân quý đại biểu, nghiêm thịnh trí tài văn chương đến nắc hơn, nếu liền chính hắn bồi dưỡng lên tân quý đều không thể tin tưởng, hắn còn có thể tin tưởng ai? Không phải, bệ hạ, thần thiếp thật sự không có làm qua, hoàng hậu nương nương, ngươi tin tưởng thần thiếp, thần thiếp cùng ngươi xưa nay không có gì ân oán, dưới gối cũng không nhi tử có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hại chết thân hoàng tử đối thần thiếp một chút chỗ tốt đều không có thần thiếp vì cái gì muốn làm như vậy. vạn phúc ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? diệp quý phi cũng là cấp đến không được, nàng không sợ chết, nhưng nàng còn có diệp gia, còn có nữ nhi, không thể cứ như vậy đã chết. bệ hạ bất giận, vạn phúc thật là diệp quý phi trong cung người, nhưng ai cũng chưa nói, diệp quý phi chính là hại tiểu thất người, còn thỉnh bệ hạ bình tĩnh lại chậm rãi hiểu biết sự tình ngọn nguồn. hôm nay sở vân hàn vẫn luôn là khí phách phẫn nộ rồi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên mở miệng giúp người khác nói chuyện, tuy rằng, dị vạng hắn vẫn luôn đều ở sắm vai như vậy nhân vật. Thay đổi là người khác, Nghiêm Thịnh Chí khả năng càng phẫn nộ, bất quá đối phương là Sở Vân Hàn, điểm này mặt mũi hắn vẫn là phải cho, hơi chút ổn định chính mình phẫn nộ sau, Nghiêm Thịnh Chí ngón tay thẳng chỉ tứ chi cực độ sưng phù vặn vẹo cung nữ, ngươi nói, là ai sai xử ngươi? Nô, no. nô no tỳ. Thiên tử Chi Uy Giống như Lôi Đình cơn giận, giặt Hồ cung nữ sợ tới mức đầu lươi thắt, căn bản không có biện pháp hảo hảo nói chuyện, mà khi nàng tầm mắt quét đến Lăng Kính Hiên thời điểm, cả người ngẩn ra, phụ phục trên mặt đất run rẩy nói, "Là Vạn Phúc Vạn Công công phân phó nô tỳ làm, Vạn Công công hứa hẹn nô tỳ, chỉ cần đem kia miếng vải Liêu phùng nhập thất hoàng tử triều phục, Diệp Quý phi liền sẽ cấp nô tỳ một tuyệt bút thù lao, ăn bài nô tỳ ra cung." người nói bậy! Buồn cung khi nào?" Nghe vậy, Diệp Quý Phi giận dữ, hai mắt không dám tin tưởng chừng mắt cái kia cung nữ, nhưng nàng lời nói còn chưa nói đã bị lăng kính hiên đánh gãy, lệnh băng tầm mắt y có điều chỉ nhìn về phía bên cạnh vạn phúc, Diệp Quý Phi, thỉnh bình tĩnh một chút, kế tiếp nên đến phiên vạn phúc nói. Tuy rằng không phải thực minh bạch hắn ý tứ, Diệp Quý Phi cũng tạm thời kiềm chế xuống dưới, đầu góc nhanh chóng chuyển động, y đủ tìm ra rốt cuộc là ai ở hại nàng. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, ngày thường nàng ở trong cung rất ít chủ động cùng người lui tới, cũng chưa từng đắc tội quá ai, cho dù là lúc trước kiêu ngạo hương ngạnh tiêu thị, nàng cũng chưa từng đắc tội quá, rốt cuộc là ai ở hãm hại giá hòa nàng. Nô, nô tài vạn phúc thật là diệp quý phi trong cung người, bất quá sai xử nô tài hại thất hoàng tử không phải diệp quý phi, mà là, mà là... Vạn Phúc lắp bắp trước sau không có biện pháp đem Dương Chiêu Nghi ba chữ nói ra, nghiêm thịnh trí đột nhiên một cái tắt chụp ở trên tay vịn, cầu nô tài, còn không mau nói. Là, là Dương Chiêu Nghi. Sợ với hoàng đế vi áp, Vạn Phúc xoay người qua, giúp đỡ vải bố trắng điều ngón tay chỉ hướng cách đó không xa kinh ngạc Dương Chiêu Nghi. Cái này đáp án không thể nghi ngờ ở mọi người ngoài ý liệu, đại bộ phận người đều nhăn chặt mày, bao gồm Dương Chiêu Nghi chính mình cùng người của tiêu gia. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trung thành và tận tâm vì Dương Chiêu Nghi làm việc 10 năm sau vạn phúc cư nhiên sẽ bán đứng nàng. Dương Chiêu Nghi Nghiêm thịnh trí hoài nghi tầm mắt quét qua đi, đừng trách hắn không thể tin được, chủ yếu Dương Chiêu Nghi không quyền không thế, lại bởi vì dục có bác hoàng tử, có thể ở cung đình đấu tranh chung sống sót liền rất khó khăn, như thế nào sẽ chủ động treo chọc người khác. Hơn nữa vẫn là đường kim hoàng hậu cùng hoàng thượng duy nhất con vợ cả, mặc kệ thấy thế nào đều rất khó tưởng tượng nàng có lá gan làm ra loại chuyện này đến đây đi. Cũng hoặc là, nàng sau lưng còn có người. Tân tân thiếp, còn ở vào mờ mịt trung dương chiêu nghi hơi há mộm, thanh âm lại là gần như run rẩy, cho tới bây giờ nàng đều còn không dám tin tưởng. Vạn phúc cư nhiên đơn giản như vậy liền bán đứng nàng, tuy rằng nàng từ khi đi theo đi vào phúc khánh cung liền không tính toán sống qua đi ra ngoài, ngay từ đầu dự tính của nàng là nếu không có người xuất đầu nói. Liền từ nàng chủ động khơi mào đại gia đối bệnh đầu mùa sợ hãi, lợi dụng mọi người lực lượng bức bách hoàng thượng xử tử thất hoàng tử, phong kín. Phúc Khánh Cung, đương nhiên, tới rồi lúc ấy, nàng cũng không có khả năng còn có mệnh tồn tại. Bất quá, lang kính hiên đột nhiên tuyên bố phá được bệnh đậu mùa, nhiễm bệnh thất hoàng tử cũng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt. Bọn họ kế hoạch không thể nghi ngờ bị đại loạn, hiện giờ liền vạn phúc đều bán đứng nàng. Nàng khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là, nàng muốn như thế nào giữ được bác hoàng tử, không có chỉnh chết thất hoàng tử, càng không có. Vạn ngã hoàng hậu, người của tiêu già còn sẽ tuân thủ hứa hẹn, thay chiếu cô bác hoàng tử đến sau khi thành niên dọn đi đất phong sao. Tư cập này, Dương Chiêu nghi tầm mắt không khỏi nhìn về phía đồng dạng âm thầm suốt ruột tiêu hà sơn, làm cho nhiều người như vậy mặt, tiêu hà sơn cũng không có khả năng chỉ thị nàng cái gì. Liền một cái chấn an ánh mắt cũng không dám cấp, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh nàng thực hiện, cũng ở trong lòng cầu nguyện nàng ngàn vạn đừng xúc động, nếu ở chỗ này tuần ra tiêu ra, bọn họ liền thật sự đi tong. Dương Chiêu Nghi, ngươi nhưng có chuyện nói, so sánh với vừa rồi thịnh nộ, nghiêm thịnh trí lần này thanh âm nhưng thật ra mềm nhẹ rất nhiều, chỉ là hai mắt lại cùng rắn độc giống nhau tỏa định nàng, một cái nho nhỏ Chiêu Nghi cũng dám động đến hoàng hậu trên đầu, ai cho nàng gan chó. Tần thiếp tần tiếp một Dương Chiêu Nghi gầy yếu thân thể phản xạ tính run lên, ngay sau đó nhắc tới làn váy tiến lên, trải qua chiều thần thời điểm, bởi vì mọi người lực chú ý đều ở nàng trên người, Tiêu Hà Sơn tự nhiên ném cho nàng một cái chấn an ánh mắt, Dương Chiêu Nghi động tác tuy rằng không có bất luận cái gì tạm dừng, đôi mắt lại là lòe lòe, này đó rất nhỏ biến hóa, người khác không có chú ý tới, trước sau chú ý bọn họ nghiêm thịnh duệ làng kính hiên lại là thu hết đáy mắt, hai người đều không cấm như mày, tuy rằng rất nhiều chuyện đều là thực rõ ràng, nhưng nếu Dương Chiêu nghi một mực chắc chắn là chính mình làm, Tiêu gia chỉ sợ lại muốn chạy trốn quá một kiếp. Hết thể đều là Tần Thiếp làm, Tần Thiếp không lời nào để nói. Quỳ gối đại điện đằng trước, đã được đến Tiêu Hà Sơn xác thực đáp án Dương Chiêu nghi thấy chết không sờn nhắm mắt lại, dù sao đều là chết, Bát hoàng tử dù sao cũng là hoàng đế thân sinh nhi tử, nhiều nhất cũng chính là giống Ngũ hoàng tử giống nhau bị giam cầm hoặc là lưu đày. Chờ đại hoàng tử đoạt được đế vị, bọn họ tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn còn cấp bác hoàng tử tự do, làm hắn rời xa kinh thành, cái này phức tạp hoàn cảnh, an an nhạc nhạc làm một cái phú quý nhàn tản thân vương, nhưng nếu là cung gia tiêu gia, bác hoàng tử liền thật sự một chút trông cậy vào đều không có. Chạm bảo, hảo ngươi cái Dương Chiêu Nghi, an gan hùm mật gấu sao? Dám dùng như thế ác độc thủ đoạn hại tiểu thất, ngươi cái này độc phụ, chấm không tha cho ngươi. Người tới à, đem tiện nhân này cho chấm kéo đi ra ngoài đánh chết, bắt hoàng tử nhốt đánh vào thiên lao giam cầm, chiêu nghi trong cung người toàn bộ sử tử. thấy thế, nghiêm thịnh trí không thể nhịn được nữa vô án dựng lên, mãnh liệt phẫn nộ đã thiêu đốt hắn lý trí, bên cạnh sở vân hàn nhăn hợp lại mày, này cũng không phải là bọn họ muốn kết quả, nhưng phàm là có điểm đầu góc người đều biết, dương chiêu nghi không có khả năng có như vậy đại lá gan treo chọc bọn họ, nàng phía sau khẳng định có người. Mà người kia, trăm phần trăm là tiêu thị nhất tộc. Vâng. Trương Đức Tử lĩnh mệnh vây vây tay, nhịn không được lặng lẽ phun ra một ngụm cho khí, còn hảo chỉ là Dương Chiêu Nghi, nếu thật là Diệp Quý Phi, này kinh thành chỉ sợ thật muốn máu chạy thành sông. Trâm đã. Bất quá hắn rõ ràng yên tâm đến quá sớm một chút, lăng kính hiên thanh âm ngăn trở mọi người động tác, cũng lại một lần đem mọi người lực chú ý tập trung đến hắn trên người. Dương Chiêu Nghi đã làm tốt chết chuẩn bị. Cũng hạ quyết tâm mặc kệ hắn nói cái gì đều không hề mở miệng, tiêu Hà sơn khó tránh khỏi có chút lo lắng, rốt cuộc bọn họ đã rất nhiều lần ngã quỷ ở cái này nồng phu trong tay, nhưng dưới loại tình huống này, chẳng sợ hắn là đường triều quyền tướng, cũng không dám tùy tiện mở. Miệng, mặt khác triều thần liền càng không cần phải nói, dương Triêu nghi sinh tử, theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ, bác hoàng tử cũng không phải bọn họ phụ tá người. Bọn họ không cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm vì bọn họ nói chuyện. Một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên diệp Quý Phi rốt cuộc vô pháp duy trì nàng đoan trang, tầm mắt gần như oán hận trừng mắt dám can đảm hãm hại hắn Dương Chiêu Nghi, an tươi nuốt sống hắn tâm đều có, mà bên kia bạch Quý Phi nhìn xem Dương Chiêu Nghi nhìn nhìn lại Tiêu Hà Sơn, cuối cùng âm thầm nhìn chăm chú vào lăng kính hiền, hậu cung ai không biết Dương Chiêu Nghi mẫu tử là hàng năm rưỡi vào đã từng Tiêu Quý Phi. Một cái cung nữ sinh ra chiêu nghi, chính là mượn cho nàng 100 lá gan, nàng cũng tuyệt đối không dám treo trọc hoàng hậu, muốn nói không ai sai xử, quỷ đều sẽ không tin tưởng, mà có năng lực sai xử nàng, trừ bỏ hắn, diệp quý phi cùng hoàng hậu, hẳn là cũng chỉ có tuy rằng bị biếm lánh cung, hai cái nhi tử lại bình yên không tổn hao gì tiêu thị, lăng kính hiên cùng sở vân hàn đều là người thông minh, bọn họ hôm nay làm lớn như vậy, hẳn là không chỉ là chảo ra cái dương chiêu nghi liền song. Việc đi. chương 438 Giang Thượng Hoàng đế, Tam từ Vương Phi hội thẩm. Quân thân đẩy vào Phúc Khánh cung phía trước, phòng trừng ai cũng chưa dự tính đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Sớm tại mấy ngày trước thịnh thân Vương Phi liền phá được nhất khủng bố ôn dịch bệnh đậu mùa, nhưng bọn họ lại giấu đến gắt gao. Tuy rằng thịnh thân Vương Phi luôn miệng nói Hoàng hậu là lo lắng Hoàng thượng thân thể mới không có kịp thời thông báo, đầu góc hơi chút linh hoạt điểm người đều biết, bọn họ căn bản là cố ý. Sự thật chứng minh, mấy ngày nay thời gian qua chân. Quý, chẳng những lời lỏng ngoại giới phong bị, cũng làm cho bọn họ tìm được rồi cũng đủ chứng cứ. Nguyên bản bọn họ đẩy vào Phúc Khánh Cung tương đương là muốn bức tử nhiễm bệnh đầu mùa thất hoàng tử cùng rất có thể nhiễm bệnh hoàng hậu, cùng với Phúc Khánh Cung nội mọi người. Bởi vì những cái đó chứng nhân, hiện tại lại diễn biến thành một hồi liên lụy cực quảng thẩm phán đại hội, mà sự tình hướng đi hội diễn biến đến tận đây, thực hiển nhiên. Đều là bởi vì y thuật hảo đến mấy ngày liền hoa. Đều có thể dễ dàng chữa khỏi thịnh thân vương phi. Ngươi lại muốn nói cái gì? Lại là lăng kính hiên nghiêm thịnh trí sắc mặt khó nén không kiên nhẫn. Mỗi lần hắn một mở miệng, sự tình tất nhiên càng thêm phức tạp. Nói thực ra, hắn đều có điểm sợ hắn mở miệng nói chuyện. Hoàng thượng quên mất ngay từ đầu ta liền nói quá, thì ngươi an tĩnh ở một bên nhìn sao. Hắn không khách khí, lăng kính hiên cũng khách khí không đến chạy đi đâu gặp qua hồ đồ, chưa thấy qua hồ đồ thành hắn như vậy. ở đây đại bộ phận người hẳn là đều tưởng tượng được đến một cái cung nữ sinh ra chiêu nghi, đâu ra như vậy đại lá gan mưu hại hoàng con vợ cả. thật làm hắn xử trí nàng, bọn họ liền thật sự chết vô đối chứng, vẫn là nói hắn căn bản là biết, chỉ là cô ý muốn che chở nào đó người. sự tình đã tra ra manh mối, cái kia tiện nhân chính miệng thừa nhận hại tiểu thất, chấm sao có thể vẫn luôn nhìn. nghiêm thịnh chí như mày. Hai mắt hung hăng trừng mắt lăng kính hiên, hắn không phải xuẩn, cũng không phải tưởng che chở ai, chỉ là, hắn hôm nay đã mất đi hai cái nhi tử, lại tiếp tục đi xuống, mất đi chỉ sợ càng nhiều, chẳng lẽ hắn thật muốn bức tử hắn sở hữu nhi tử không thành. Cha ra manh ngối. Bậy hạ, xin thứ cho kính hiên vượt qua, khai đường thẩm án, cần tập tề nhân vật chứng chứng cùng động cơ, nhân chứng vật chứng chúng ta là có, Dương Triêu Nghi chính mình cũng thừa nhận. Nhưng nàng còn không có nói nàng động cơ, rốt cuộc là cái dạng gì huyết hải thâm thù, mới có thể làm một cái không có bất luận cái gì ngoại thích duy trì chiêu nghi dám can đảm đem chủ ý đánh tới hoàng tử cùng hoàng hậu trên đầu. Nếu gần là tranh đoạt thái tử chi vị, ở tiểu thất phía trước còn có đại hoàng tử tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử lục hoàng tử, mặc kệ thấy thế nào cũng không có khả năng trực tiếp lướt qua bọn họ động đến thất hoàng tử trên người đi. Nếu là vì hoàng hậu chi vị, vậy càng buồn cười. Tạm thời bất luận một cái cung nữ sinh ra chiêu nghi có hay không khả năng ngồi trên hậu vị, riêng là nàng phía trước diệp quý phi, bạch quý phi, hiền phi đám người là có thể ở các phương diện nháy mắt hạ gục hắn. Hơn nữa ta nhớ không lầm nói, hoàng thượng không lâu phía trước mới ở uy viễn hầu phủ làm cho hoàng thất tông thân mặt nói qua, chỉ có sở vân hàn mới xứng ngồi trên hậu vị, ngươi cuộc đời này cũng chỉ sẽ có hắn một cái hoàng hậu, quân ô, khí ngôn, như thế. Ta thật sự là tưởng tượng không ra, Dương Triêu nghi vì sao phải hại thất hoàng tử cùng hoàng hậu, những việc này đều không có làm rõ ràng, bệ hạ liền tưởng xử trí nàng, biết đến người tất nhiên sáng tỏ hoàng thượng là hộ tử xuất ruột, không biết người không chừng cho rằng ngươi là muốn giết người diệt khẩu, tới cái chết vô đối chứng đâu. Phía trước nói vẫn là thực lý trí, phân tích cũng chính xác, nhưng nói xong lời cuối cùng, Lăng Kính Hiên không thể nghi ngờ đã đem khách khí hai chữ hoàn toàn dập nát. Ở đây tất cả mọi người không khỏi âm thầm bội phục hắn can đảm, cũng lặng lẽ vì hắn méo đem mồ hôi lạnh, phóng nhãn đương kim thiên hạ, dám như vậy nói thẳng không cô kỵ chỉ trích hoàng đế người, chỉ sợ đã không có mấy cái, một cái nông phu vương phi, lá gan thật không phải giống nhau đại. Nghiêm Thịnh Chí làm hắn cấp tức giận đến ngược cấp tốc phập phòng, hơn nửa ngày đều nghẹn không ra một câu tới. Bên cạnh Nghiêm Khiếu Minh cửu hoàng tử không hẹn mà cùng hồng mắt thấy hướng hắn. Sở vân hàn sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nghiêm thịnh trí đốn rắc lưng lạnh cả người, trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng thành thê nhi tranh nhau hán hận đối tượng, chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi. Làm phụ thân, hắn không nghĩ ở cùng một ngày mất đi càng nhiều nhi tử cũng có sai. Thịnh thân vương phi lời nói thật là, bệ hạ vẫn là nghe nghe xem dương chiêu nghi nói như thế nào đi. Trước sau không có mở miệng tàng hầu đột nhiên nói cũng coi như là gián tiếp cho nghiêm thịnh trí dưới bậc thang, nỗ lực áp xuống trong lòng khó chịu lúc sau hắn mới miễn cưỡng cười nói, chậm nhất thời phẫn nộ mất đi lý trí, ít nhiều kính hiên nhắc nhở, cẩn thận tưởng tượng, Dương Triêu Nghi đích sắc không lý do càng không có can đảm nhằm vào hoàng hậu cùng tiểu thất, chuyện này yêu cầu chậm rãi thẩm vấn, không bằng giao từ tam tư hội thẩm đi. Tăng hâu đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lập tức xử tử Dương Triêu Nghi, Chỉ là cái này giao từ tam tư hội thẩm không thể nghi ngờ lại là phạm vào nhiều người tức giận. Sở Vân Hàn cái thứ nhất lệnh lùng nói, Dương Triêu nghi là hậu cung phi tần, phạm vào sai lý nên từ thần thiếp xử trí, vậy hạ là tưởng cướp đoạt thần thiếp quyền lợi. Thưa một lần, vì tiêu thị, hắn trước mặt mọi người và mặt hắn, đặt mình trong vị hoàng hậu hắn với xấu hổ nơi, khi đó tiêu thị còn hoành hành, hắn cũng chỉ có thể lùi bước, lúc này đây bọn họ thủ đoạn quá mức độc ác. Nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua những cái đó làm hại tiểu thất người. Chấm không phải cái kêu ý tứ, việc này sự tình quan trọng, liên lụy cơ quảng, lý nên giao từ tam tư phụ trách, hơn nữa tiểu thất vừa mới khôi phục, chấm không phải không nghĩ làm ngươi quá mệt nhọc sao. Lần này nghiêm thịnh chí thật đúng là cái gì tư tâm, cũng làm hảo khả năng còn sẽ liên lụy rất nhiều người chuẩn bị, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể giao cho tam tư phụ trách, không nghĩ tới. Hiện giờ hắn hình như là làm cái gì sai cái gì, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như lăng kính hiên lời nói, ngồi ở một bên cái gì đều không nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm, hơn 10 ngày đều mệt mỏi, thần thiếp không ngại lại nhiều mệt trong chốc lát, nếu không thể tìm ra chân chính hung thủ, thần thiếp thể không bỏ qua. Quản hắn có phải hay không thật sự quan tâm hắn, sở vân hàn trực tiếp lược hạ tàn nhẫn lời nói, bệnh đầu mùa việc, đã không chỉ có chỉ là tiểu thất cùng chuyện của hắn. Bọn họ cũng là vận khí tốt gặp y thuật siêu quần lăng kinh hiên, nếu là không có hán, liền tính bệnh đầu mùa không có ở hoàng cung, thậm chí là hoàng thành lan trang khai, Hắn này phúc khánh cung tốt nhất mấy trăm người làm sao có thể mạng sống. Vân Hàn Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng không cần tranh, nếu hoàng thượng cảm thấy hẳn là tam tư hội thẩm, kia cũng đơn giản, hôm nay trong triều văn võ đại thần đều đến đông đủ đi, tam tư phân biệt là hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu. Đại lý tự khanh, thỉnh ba vị đại nhân ra tới là được, mà hoàng hậu thân là nhất quốc chi mẫu, hậu cung chi chủ, đích sắc cũng có chủ trưởng hậu cung sinh sát thẩm vấn quyền lợi, không bằng liền tự mình hoặc sai khiến cá nhân cùng tam tư cùng chủ thẩm, liền ở chỗ này, làm cho sở hữu hoàng thất tông thân cùng văn võ bá quan mặt thẩm. Thấy nghiêm thịnh chí còn muốn nói cái gì, lăng kính hiên thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn đã không nghĩ lại nghe hắn nhiều lời, nói đến nói đi còn không phải là vì bao che người nào đó. Hắn càng là tưởng bao che, hắn liền càng phải đem những người đó tốn ra tới. Phương pháp này hảo, như Hoàng Huynh theo như lời, việc này sự tình quan trọng, Hoàng hậu cùng thất Hoàng tử lại là trực tiếp người bị hại, bọn họ có biết toàn bộ vụ án cùng phán quyết quyền lợi. Tức Phụ Nhi ra chủ ý, nghiêm thịnh Duệ khẳng định là muốn duy trì. Thân chờ tán thành. Hoàng Thất Tông thân nhất quán đều lấy hắn cầm đầu, hắn đều lên tiếng. Xuất lĩnh hoàng thất tông thân Mao thân vương cùng hán thân vương tự nhiên muốn toàn lực duy trì. Lao thần tán thành. Tăng hầu không có đứng dậy, chỉ là đối với phía trên ôm quyền chắp tay, đi theo hắn một cây võ tướng động tác nhất trí đứng dậy quỳ xuống, thần chờ tán thành. Thần chờ tán thành. Bởi vì việc này còn liên lụy diệp quý phi, ở tôn lương dẫn dắt hạ, một chúng tân quý cũng quỳ xuống, cuối cùng chỉ còn lại có tả tướng tiêu hà sơn dẫn dắt văn thần, việc đã đến nước này. Tiêu Hà Sơn còn có thể nếu như thế nào? Dương Triêu nghi mẫu tử hàng năm rưỡi vào hắn nữ nhi tiêu thị sự tình rất nhiều người đều biết, nếu chỉ có hắn phản đối, không thể nghi ngờ càng là ở nói cho người khác, hết thể đều là bọn họ tiêu ra ở phía sau màn làm chủ, bệnh đậu mùa là bị lăng kính hiên phá được không có sai, nhưng nó sở sẽ mang đến khủng bố hậu quả lại là vô pháp mặt sát, cho dù là tiêu ra, cũng gánh vác không dậy nổi phía sau màn làm chủ trách nhiệm. Thần tán Thành thần chờ tán thành. Tiêu Hà Sơn quỳ xuống đi lúc sau, người khác cũng đi theo quỳ xuống, cả triều văn võ tất cả đều nhất trí đồng ý. Nhìn đến loại này trường hợp, nghiêm thịnh chí cũng không có khả năng bác bỏ lăng kính hiên đề nghị, chỉ có thể xua xua tay bất đắc dĩ nói, vậy như vậy làm đi. Bệ hạ anh Minh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Sơn hô vạn tuế, vang vọng đại điện, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy này thanh bệ hạ anh Minh không thể nghi ngờ là trần chủi châm trọng nếu như thế, liên phiên thái kính hiên thay thế bổn cung thẩm án, sở vân hàn không chút nào ngoại ý muốn lựa chọn ủy thác lăng kính hiên, không còn có so với hắn càng thích hợp người được chọn. kính hiên định không có nhục sứ mệnh, hai người một đáp một sướng, xem đến nghiêm thịnh chí càng là ngẽn quất, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thuận thế mà vì. xuân hương đáng người tốc độ cực nhanh chuyển đến mấy chương cái bàn ghế dựa, tam tư an ý ngồi xuống. Lăng kính hiên không có đi tranh cái gì chủ thẩm vị trí, chỉ ở nhất bên trái vị trí ngồi xuống, Dương chiêu Nghi liền quỳ gối bọn họ trước mặt. Chạm vào. Phạm phụ Dương Thị, ngươi đã chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộ trực, bản quan hỏi ngươi, ngươi vì sao phải đối thất hoàng tử xuống tay? Nhiễm có bệnh đầu mùa vi rút vải dệt lại từ đâu mà đến? Kinh đường mục đống nhiên một phách, chủ thẩm hình bộ thượng thư lệnh giọng quát, ở đế hậu cùng văn võ bá quan trước mặt thẩm án. Này không thể nghi ngờ vẫn là lần đầu tiên, ai cũng không dám thiếu cảnh giác. nhiễm có bệnh đầu mùa vi rút vải dệt liền như thịnh thân vương phi phỏng đoán như vậy, chính là hạ lương thành bùng nổ bệnh đậu mùa ôn dịch thời điểm, tội phụ làm người từ dưới lương thành mang về tới, khi đó chỉ là vì phòng văn nhất, không nghĩ tới phải dùng ở ai trên người, tội phụ sở dĩ sẽ ở mấy năm sau hiện tại dùng ở thất hoàng tử trên người. Hoàn toàn là bởi vì hoàng hậu ngắn ngủn mấy tháng liền bất chi bất giác chèn ép đại hoàng tử tứ hoàng tử, diệt trừ tam hoàng tử, bọn họ đều là có. Cương đại ngoại thích duy trì hoàng tử, còn đều rơi xuống nông nội ấy, nếu là đổi thành ta cùng bắt hoàng tử, phỏng chừng muốn sống sót đều rất khó, cho nên ta sợ, quyết định trước giết chết thất hoàng tử, chờ thất hoàng tử nhiễm bệnh đầu mùa sự tình bị vạch trần ra tới, hoàng thượng tất nhiên sẽ xử tử thất hoàng tử. Thậm chí có khả năng liền hoàng hậu cũng cùng nhau phong kín ở phúc khánh cung nội, hắn liền không có cơ hội lại động bát hoàng tử. Nay một chuỗi biện giải cùng vạn phúc lời khai không sai biệt lắm, Dương Thị nói được phi thường lưu sướng, trên đường liền một cái ngủ gật suy tư đều không có, nhìn như thành thành thật thật cung khai, cho người ta cảm giác giống như là đã sớm an bài tốt lý do thoái thác, không có bất luận cái gì tin phục lực, đừng nói lăng kính hiền, ở đây tất cả mọi người không ai tin tưởng. Chạm vào Lớn mật Dương Thị. Dương Thị, ai nói với ngươi đại hoàng tử tứ hoàng tử là bị hoàng hậu chen ép? Diệt trừ tam hoàng tử càng là lời nói vô căn cứ. Đại hoàng tử tứ hoàng tử chính mình lại là phiêu ký lại là dung túng mội tử hành hung. Hoàng thượng không có trừng phạt bọn họ, là chính bọn họ thượng thư hoàng thượng muốn trai giới tắm gội ba tháng. Hoàng hậu tại đây chuyện chung càng là một câu đều không có nói. Việc này không ngừng là hoàng thượng. Ở đây rất nhiều hoàng thất tông thân đều có thể chứng minh, mà tam hoàng tử liền khôi hài, là chính bọn họ cấp bổn phi tiểu nhi tử hạ độc bùn. Phi khí bất quá mới nháo thượng trương ra muốn nói pháp, phán quyết người là hoàng thượng, văn võ đại thần đều sao ở đây, hoàng hậu khi nào từng có diệt trừ hắn hành động. Ngươi luôn miệng nói là hoàng hậu ở diệt trừ dị kỷ, như vậy, thỉnh ngươi nói cho bổn phi, hoàng hậu là như thế nào diệt trừ dị kỷ. Kinh đường một chụp vang một sát, Lăng kính hiên đoạt ở hình bộ thượng thư phía trước ngưng thanh hỏi, phản phất có thể trực tiếp nhìn thấu người khác linh hồn lệ mắt không hề chớp mắt tỏa định nàng. Dương thị đã sớm đối lăng kính hiên lòng mang cảnh giác, chẳng những không cùng hắn tầm mắt tiếp xúc, còn túi đầu không cho hắn thấy rõ ràng nàng biểu tình. Dù sao nàng đã quyết định chủ ý giả chết rốt cuộc, nàng liền không tin hắn còn có thể thao tác nàng nói ra tình hình thực tế không thành. Chương 439 Thẩm vấn Dương thị, Bát Hoàng tử Lúc trước Dương Thị cung khai thời điểm không ít người đều đối Hoàng hậu đầu đi hoài nghi ánh mắt, nhưng Kinh Lăng Kính Hiên vừa nói, bọn họ điểm khả nghi lại biến mất, gần nhất mấy tháng đích xác đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng này đó cùng Hoàng hậu có gì quan hệ. Hoàng hậu tự trọng đang hậu vị lúc sau, mạnh mẽ đề xướng nông nghiệp cải cách, thực hành nội hải thống trị, mở miễn phí cao chất lượng hàn lăng học viện, không biết vì Giang Sơn xã tắc làm nhiều ít chuyện tốt, khi nào chèn ép qua đi cùng Phi Tần hoặc các hoàng tử. Ngay cả mẫu phi bị cấm túc cửu hoàng tử, hắn cũng là dốc lòng mang theo trên người, đối hắn quan ái cũng không so thất hoàng tử thiếu, nói hắn chèn ép hoàng tử, thật sự là lời nói vô căn cứ. Không nói lời nào phải không? Dương thị không có phản bác lăng kính hiên, cũng không có vì chính mình cãi lại, mà là vẫn luôn buông xuống đầu không rên một tiếng, đợi nửa ngày cũng không chờ đến một câu hồi phục lăng kính hiên nhẹ nhướng mày phong, hắn cùng nghiêm thịnh duệ ngay từ đầu suy đoán là chính xác. Dương thị đã sớm làm tốt chết chuẩn bị, chuẩn bị một mình gánh chịu sở hữu trách nhiệm, tiêu ra hứa hẹn chuyện của nàng chỉ sợ cùng bác hoàng tử có quan hệ, nếu không hắn không có khả năng có lớn như vậy quyết tâm. Nhưng muốn kệ ra hắn khẩu cũng không phải không có khả năng, chỉ cần dùng đối phương pháp. Chạm vào. Dương thị còn không mau thành thật trả lời vương phi. Hình bộ thượng thư liên tục gõ vang kinh đường mục. Đang ở tự hỏi nên dùng cái gì thủ đoạn làm Dương Thị thành thành thật thật cung khai lăng kính hiên vô lực phiên trận trắng mắt, những người này không cho hắn quay dối là sẽ chết sao. Ngày thường không gặp bọn họ như vậy ngư bức, lúc này nhưng thật ra đem quan uy chơi đến uy vụ sinh phong. Tội phụ nên nói đều nói, muốn sát muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dương Thị ngẩng đầu xem một cái hình bộ thượng thư, sau khi nói xong lại thấp hèn đầu, nói rõ sẽ không lại mở miệng. Tam tư ba vị đại nhân tất cả đều nhịn không được những mày, dưới loại tình huống này, giống nhau bọn họ đều là trực tiếp tuyên án, nhưng thịnh thân vương phi rõ ràng còn có mục đích khác, thịnh thân vương còn ở nơi này ngồi, bọn họ muốn dám tổn hại vương phi ý tứ, chỉ sợ sẽ so dương thị bị chết càng mau đi. Không có biện pháp, nghiêm thịnh duệ trước mặt mọi người chém giết mệnh quan triều đỉnh sự tình sớm đã thâm nhập nhân tâm, ai cũng không dám đương hắn mặt khiêu chiến hắn quyền uy quan trọng nhất chính là... Bọn họ đều có khả năng nhiễm bệnh đầu mùa, còn phải cầu Vương Phi cứu mạng A. Muốn chết là không. Làm lơ mọi người chú mục Lăng Kính Hiên đứng dậy ngồi sổm Dương Thị trước mặt, duỗi tay bóp chặt nàng hai má cưỡng bách nàng ngầm đầu. Ngươi yên tâm, bổn Phi sẽ không làm ngươi dễ dàng chết như vậy. Dương Thị, ngươi một cái phụ nhân mang theo đứa con trai, mặc dù quý vì chiêu nghi, không được Hoàng thượng sủng ái, Trung Quy bất quá là cái mặc người thịt cá hạ người thôi. Bùn Phi thừa nhận ngươi mưu kế thực tinh vi, một vòng khấu một vòng, nếu không phải bùn Phi chỉ hết tiểu thất, vạn phúc. Lại đến cái chết vô đối chứng, này khẩu hát qua Diệp Quý Phi không bối cung đến mối, nhưng ngươi quá tự tin, cũng quá để mắt bệnh đầu mùa. Bùn Phi xuất hiện đánh vỡ ngươi sở hữu kế hoạch, không thể lại ham hại Diệp Quý Phi, ngươi cũng chỉ có thể chính mình khiêng hạ tất cả, mặt ngoài mà nói, sự tình tới rồi nơi này nên kết thúc, nhưng ngươi không khỏi quá thiên chân. Năm đó Hạ Lương Thành bùng nổ bệnh đậu mùa ôn dịch thời điểm, bệnh hạ vì phòng ngừa ôn dịch tiết ra ngoài, hạ lệnh phong kín cửa. Thành, mấy tháng sau, không khỏi đi vào rửa sạch người cũng nhiễm ôn dịch, bệnh hạ lại hạ lệnh một phen lửa đốt toàn bộ Hạ Lương Thành, lửa lớn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, thứ gì đều thiêu đến sạch sẽ, ngươi một cái không có bất luận cái gì ngoại thích chiêu nghi, như thế nào phái người vào thành đi lộng tới kia miếng vải rách? Có thể làm đến kia miếng vải người chỉ có thể là còn không có bắt đầu phong thành khi đi trước hạ lương thành quan viên binh lính khi đó ngươi là không có cái kia tư bản mua được bọn họ làm đến vải dệt người không có khả năng là ngươi hơn nữa kia miếng vải liêu cũng không phải như nói như vậy ngay từ đầu cũng không có bất luận tác dụng gì dương thị ngươi rốt cuộc có phải hay không cuối cùng làm chủ giả ngươi cùng bổn phi trong lòng đều rõ ràng bổn phi là không biết ngươi sau lưng ngươi cụ thể hứa hẹn ngươi cái gì Không ngoài chính là cùng bát hoàng tử có quan hệ, nếu ngươi không sợ chết, kia bổn phi cũng không nghĩ hỏi lại ngươi, bất quá. Nói tới đây, Lăng Kính Hiên bông chốc ném ra nàng đứng lên, liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn thật sự đã từ bỏ thời điểm. Lăng Kính Hiên đầy mặt tiêu sắc, lạnh như băng sướng nói, người tới. Vương phi, không biết từ nơi nào toát ra tới nghiêm rực quỳ một gối ở hắn trước mặt, Lăng Kính Hiên lạnh lùng quét liếc mắt một cái lại lần nữa buông xuống đầu dương chiêu nghi. Chào phúng đĩa môi, đi chiêu nghi cùng đem Bát hoàng tử mang lại đây. Nghe vậy, Dương Chiêu Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm dực ôm quyền tiếp được mệnh lệnh là Giây tiếp theo, người đã biến mất ở mọi người trong tầm mắt, ai cũng không biết lăng kính hiên đến tuột cùng muốn làm cái gì. Dương Chiêu Nghi ngắn ngủi trinh lăng sau, ngửa đầu quát, người muốn làm cái gì? Bát hoàng tử vẫn là cái hài tử, hắn cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ hắn muốn hại chính mình hài tử? Bác hoàng tử là hài tử, chỉ so hắn đại một tuổi thất hoàng tử liền không phải hài tử. Ngươi yên tâm, bổn phi sẽ không đối hắn làm cái gì, chỉ biết đem ngươi gia tăng ở thất hoàng tử trên người hết thể toàn bộ gia tăng cấp bác hoàng tử mà thôi. Lăng kính hiên cười lạnh hai tiếng đi trở về đến ghế dựa ngồi xuống, tuy rằng hắn đối bác hoàng tử không có gì ấn tượng, nhưng hắn so tiểu thất còn nhỏ, hắn còn không có phát rồ đến lấy một cái hài tử hết giận nông nỗi, chỉ là dương thị cô độc một mình. Duy nhất mạch máu chính là bát hoàng tử, tiêu gia hứa hẹn chuyện của hắn khẳng định cùng bác hoàng tử có quan hệ, hắn cần thiết đem cái này tiền quyết điều kiện chuyển tới hắn trên người, chờ bác hoàng tử nhiễm bệnh đầu mùa, có thể cứu hắn cũng. Chỉ có hắn, hắn liền không tin nàng vẫn là sẽ vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Liên lụy tới duy nhất uy hiếp, dương thị rốt cuộc không hề trầm mặc, so sánh với đức phi khóc kêu xin tha, nàng còn xem như bình tĩnh. Ở nàng trong lòng vẫn như cũ nhận định, Hoàng thượng không có khả năng trơ mắt nhìn thịnh thân Vương Phi sảng bậy, ở thời điểm mấu chốt, Hoàng thượng khẳng định sẽ cứu bắt Hoàng tử, bọn họ chỉ là ở hù dọa nàng mà thôi. Tàn nhẫn không phải bổn Phi, mà là ngươi Dương Thị, bổn Phi bất quá là thay thế Hoàng hậu ăn miếng trả miếng thôi. Dứt lời, Lăng Kính Hiên hiếp lại hai mắt, rõ ràng sẽ không lại cùng nàng vô nghĩa, Dương Thị thẳng lăng lăng nhìn hắn, tựa hồ là ở đánh giá hắn rốt cuộc hạ không giới đến đi tay. Lại hình như là từ bỏ dãy ruột, những người khác tuy kinh sợ với lăng kính hiên lời nói, lại cũng không có bất luận cái gì muốn lên tiếng dò hỏi ý tứ, thịnh thân vương phi tính cách quái đản không sợ sự, ai biết hắn có thể hay không đem bệnh đầu mùa lộng tới bọn họ trên người tới. Nhiễm bệnh đầu mùa, liền không ngừng là chết đơn giản như vậy. Duy nhất dám cũng có thể nói chuyện nghiêm thịnh trí nhưng thật ra tưởng nói đi, tiếp thu đến tiểu thất tiểu cửu đoán nghiệm tâm mắt, lại quét đến sở vân hàng thanh lãnh sơn mặt. Thấy tàng hầu bọn họ đều không có ra tiếng Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ Đương hắn đưa ra tam tư hội thẩm thời điểm Hắn liền chú định chỉ có thể nghe kết quả cuối cùng Đương nhiên, hắn cũng là cảm thấy Lăng Kính Hiên không có khả năng thật sự đem bệnh đầu mùa lộng tới một cái hải tử trên người Sư phụ, người muốn đổ vật Không sai biệt lắm nửa canh giờ Trong đại điện không ai nói chuyện Thẳng đến Triệu Sơn bưng một cái khay từ trong điện đi ra mới đánh vỡ trầm mặt Hiếp lại hai mắt rửa nghiêng trên ghế trên lăng kính hiên không nói gì, chỉ là biểu môi ý bảo hắn đem khay đặt ở trước mặt hắn trên bàn, triệu sơn đấy mắt chỉ có lăng kính hiên, thật giống như là không thấy được chỗ cao đế hậu cùng những cái đó phi tần đại thần giống nhau, mặt vô biểu tình đem khay buông tha đi, theo sau xoay người liền đi nội điện. Từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới cấp đế hậu hành lễ, càng đừng nói mặt khác. Vương phi, bắt hoàng tử tới rồi. Không bao lâu. Nghiêm dực nắm rõ ràng có chút co rúm bắt hoàng tử đi đến, không đến 10 tuổi hài tử, lớn lên không giống như là nghiêm gia người, hẳn là di chuyển mẫu thân đi, khuôn mặt nhỏ thực tuấn tiếu, dáng người có điểm hơi béo, nhìn đến Dương thị thời điểm, hẳn là còn không biết đã xảy ra chuyện gì hài tử tránh ra nghiêm dực nào tới, mô phi. Khiếu Bắc, hai mẹ con gắt gao ôm nhau, Dương thị gần như tham lam bước nhi tử mặt, này có thể là cuối cùng một lần. Về sau nàng liền không có biện pháp lại bồi ở hắn bên người Mẫu Phi Bác hoàng tử là có điểm co dúng không có sai Nhưng hắn cũng không xuẩn Cũng không thiên chân Trong hoàng cung lớn lên hải tử Liền không có một cái là thiên chân ngu xuẩn Thấy mẫu Phi quỷ trên mặt đất Nhìn nhìn lại chung quanh tình huống Bác hoàng tử đáy mắt xuất hiện một chút sợ hãi Ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau Thoáng đẩy ra dương thị đứng lên mặt hướng phía trên Nhi thần tham kiến phụ hoàng tham kiến phụ hậu, bát hoàng tử ôm quyền chắp tay, cung cung kính kính bén lên quần áo và táo quy xuống, đảo không phải cái không quy củ hải tử, đáng tiếc, hôm nay nhất định phải bởi vì dương thị hành động trở thành vật hy sinh, hoàng đế hậu cung chính là như vậy, có thể thuận lợi sinh ra hoàng tử nữ nhân đều là may mắn, cần phải chân chính nuôi lớn hoàng tử, muốn liền không chỉ có chỉ là may mắn. tiểu bác bình thân, thấy sở vân hàn không muốn đáp lời, nghiêm thịnh chí bất đắc dĩ phát tay. Đối hắn bắt hoàng tử, hắn kỳ thật chưa nói tới yêu thương, bởi vì không thích hắn mâu thân, bọn họ hai cha con một năm gặp mặt số lần mười căn ngón tay đều có thể số ra tới, phụ tử gian cảm tình cũng phi thường đạm bạc, chính là phụ thân cùng nhi tử, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Đa tạo phụ hoàng, bắt hoàng tử chậm rãi đứng lên, không đợi hắn mở miệng dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, không biết khi nào mở hai mắt lăng kính hiên đối với hắn mây tay, tiểu bắt đúng không? Lại đây, làm buồn phi hảo hảo xem xem." Tuấn Mỹ khuôn mặt treo hòa ái tươi cười, nhưng nhưng phàm là có điểm ánh mắt người đều nhìn ra được tới, hắn cười cũng không có kéo dài tới đến đáy mắt, chẳng lẽ hắn thật tính toán đối cái hải tử xuống tay? "Không, không cần qua đi." Dương Thị một phen giữ chặt Hải Tử gắt gao ôm vào trong ngực, nhìn Lăng Kính Hiên tận khả năng bình tĩnh nói, "Vương Phi như thế ác độc, chẳng lẽ sẽ không sợ dẫn người phê bình?" "Ta đã nói, hết thảy đều là ta làm." Nhưng có bệnh đầu mùa vi rút vải dệt cũng là ta siêu tập bảo tồn, Vương Phi vì sao đau khổ tương bức. Chẳng lẽ Vương Phi là muốn cho ta tùy tiện phản vu ai sao? Nàng sẽ không làm hắn động bắt hoàng tử, tuyệt đối sẽ không. Trải qua lăng kính hiên vài lần chất vấn, đại bộ phận người đều chú ý tới, Dương Thị không cái kia năng lực, cũng không cái kia lá gan treo trọc hoàng hậu, nàng sau lưng khẳng định còn có người, nhưng này hết thể rốt cuộc đều chỉ là đại gia suy đoán. Dương thị đã lựa chọn kháng hạ tất cả, kinh hắn vừa nói, cắn không bỏ lăng kính hiên ngược lại càng khả nghi, đại thần các phi tần ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đều ở đối phương đấy mắt thấy được nghi hoặc. Có phải hay không phản u, dương thị ngươi trong lòng hiểu rõ, bổn phi ác độc cùng không, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Cùng ở đây các vị có quan hệ gì đâu. Đổi làm là những người khác, khả năng liền luôn uống, nhưng lăng kính hiên lại là mắt lạnh đỏ qua. Cả người cường hãn khó thuần, không thể nói căn bản không đem ở đây bất luận cái gì đặt ở đáy mắt, ngồi ở cách đó không xa nghiêm thịnh Duệ nhìn hắn lộ ra sủng nịch tươi cười, giống nhau nam nhân phần lớn không thích chính mình tức phụ nhi quá cường hãn, nhưng hắn di di tương phản, hắn chính là thích tức phụ nhi loại này liền thích ngươi xem ta khó chịu lại làm không xong ta cuồng vọng bộ dáng, Ai đều có thể nói kính hiên ác độc, chính là người dương thị không được. Chỗ cao. Sở vân Hàn thanh lành thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, một cái thiết kế làm tiểu thất nhiễm bệnh đầu mùa độc phụ, có gì tư cách ở chỗ này bại hoại kính hiên thanh danh. Bằng nàng cũng xứng. Hoàng hậu như thế che chở vương phi, chẳng lẽ là các ngươi chi dàn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Dương thị điên rồi, cư nhiên liền loại này lời nói đều dám nói xuất khẩu, nghiêm thịnh trí nghiêm thịnh duệ lập tức đen mặt, sở vân Hàn càng là vô án dự lên, cấp buồn cung cấp miệng buồn cung cùng thịnh thân vương phi không phải ngươi có thể thuận miệng bôi nhỏ. Hoàng hậu bất giận. Lăng kính hiên hai mắt lạnh hơn, ném cho sở vân hàn một cái trấn an ánh mắt, quét về phía dương thị thời điểm, ngày thường che giấu rất khá nùng liệt sát khí tràn ngập mà ra, anh hồng cánh môi âm chắc chắc mất máy, nghiêm dực, đem hải tử đoạt lại đây. Hán đảo muốn nhìn, nàng còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Chương 440 bắt hoàng tử nghiêm khiếu bắc. Là... Tĩnh trở ở một bên nghiêm dực bước nhanh đi qua đi, Dương Thị một tay đem hải tử nhét vào phía sau, hướng tới nghiêm dực điên cuồng kêu to, không cần lại đây, tránh ra, không cần tới gần chúng ta. Khác không nói, này phân tình thương của mẹ nhưng thật ra thực chân quý, chỉ là, nàng ái chỉ có nàng chính mình nhi tử, nàng chỉ biết chính mình nhi tử tuyệt đối không thể nhiễm bệnh đậu mùa, lại không có nghĩ tới, nếu là bệnh đậu mùa không có khống chế được, đem có bao nhiêu mẫu thân mất đi hải tử. Lại có bao nhiêu hải tử sẽ trở thành cô nhi, cho đến lúc này, hoàng cung thi hải khắp nơi, hoàng thành không người khí, nàng tội nghiệt, đem khánh trúc nan thư. Chạm vào, hoa hoa mẫu phi, chính là, nàng một cái dưỡng ở thâm cung nữ nhân, sao có thể là nghiêm dực đối thủ. Nghiêm dực tùy tay đẩy nàng liền ngã xuống, nhân cơ hội này, nghiêm dực nhẹ nhàng bế lên khóc lên bắt hoàng tử đưa đến lăng kính hiên bên người, giữ chặt muốn nhào qua đi hải tử. Lang Tĩnh Nghiên không biết từ nơi nào lấy ra điều khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn lao đi trên mặt nước mắt, Nam Hải tử không thể như vậy khóc, người khác sẽ chê cười ngươi là cái tiểu cô nương, bác hoàng tử lãoại hoàng thất con cháu, càng nên học được nhịn xuống nước mắt. Hắn thích Hải tử, mặc kệ là hắn tiểu bao tử nhóm vẫn là lao vương gia trong phủ Thanh Nhi, cũng hoặc là thường xuyên cùng tiểu bao tử bọn họ thư tử lui tới cửu hoàng tử thập hoàng tử, hắn đều rất thích, thích, bất quá, bọn họ thân tại hoàng gia, Thân ở hoàng quyển tranh đấu gió bao trung tâm, có đôi khi, không chấp nhận được hắn trộn lẫn cá nhân yêu thích, cử cái ví dụ tới nói, bác hoàng tử thoạt nhìn cũng thực đáng yêu, nhưng nếu hắn cùng tiểu bao tử bọn họ có xung đột, bọn họ bên trong chỉ có thể. Sống một cái, kia hắn sẽ không lưu tình chút nào diện trừ bác hoàng tử, đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, hắn không phải cái gì thánh mâu thiên thần, hắn chỉ là cái phổ phổ thông thông người, chỉ nghĩ bảo hộ chính mình quan trọng đồ vật. Nếu bọn họ không treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không nhàn đến chứng đau, không có việc gì cho chính mình tìm việc. Lần này sự kiện quá nghiêm trọng, vô luận như thế nào hắn đều phải tìm ra chân chính thủ phạm. Cựu hoang thẩm, các ngươi không cần khi dễ mẫu phi được không? Mẫu phi nếu là làm sai cái gì, khiếu bác cho ngươi bồi tội, các ngươi thả mẫu phi được không? Thấy hắn tựa hồ rất hòa thuận bộ dáng, nghiêm khiếu bác Dương dưng giữ chặt hắn ống tay háo, hắn vẫn luôn bị bảo hộ rất khá. Nhưng không đại biểu hắn liền không hiểu cung đình phức tạp cùng hát cám, từ nhỏ mẫu phi liền dạy dỗ hắn không cần cùng người khác tranh, chỉ cần ngoan ngoãn nghe đại hoàng huynh bọn họ nói là được, khi còn nhỏ hắn không hiểu, đồng dạng là hoàng tử, vì cái gì đại hoàng huynh bọn họ cùng chính mình không giống nhau, sau lại từ các cung nhân khe khẽ nói nhỏ cùng các phi tần. Miệng trượng trung, hắn rốt cuộc đã biết, bởi vì hắn mẫu phi chỉ là cái không quyền không thế cung nữ, phụ hoàng cũng không thích nàng. Bọn họ nếu không ngoan ngoãn nghe lời, khả năng tùy thời đều sẽ bị người độc thủ, đương hắn đã biết này đó sau, hắn liền không hề luôn là quân lấy mẫu phi, nỗ lực học tập đồng thời lại tận khả năng không cùng mặt khác các huynh đệ tranh, hắn chỉ nghĩ mau mau lớn lên, chờ hoàng huynh bọn họ bên trong ai đăng cơ vi đế, hắn cũng phong thân vương sau, mang theo mẫu. Phi rời xa kinh thành, đi hắn đất phong an an ổn ổn quá cả đời, chính là, vì cái gì bọn họ đều thối lui đến loại tình trạng này. Bọn họ còn muốn khi dễ mẫu phi. Trước kia tiêu, tiêu quý phi là, phù hoàng những cái đó phi tần cũng là, ở hắn trong vấn tượng, duy nhất không có khi dễ bọn họ cũng chỉ có phụ hậu, chính là, chẳng lẽ hiện tại liền phụ hậu cùng cái này mới lần thứ hai gặp mặt cửu hoàng thẩm cũng muốn khi dễ bọn họ sao? Tiểu bắt cảm thấy cửu hoàng thẩm là ở khi dễ ngươi cùng người mẫu phi sao? Thu hồi tay, lăng kính hiên liễm hạ mắt gấp hảo nhiễm ước khăn tay, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Muốn đoạt lại hài tử Dương Thị nhào tới, lại bị nghiêm dực một phen kéo lại, Dương Thị dây rủa khóc hồ, vương phi, khiếu bác hắn là vô tội, hắn thật sự cái gì cũng không biết, cầu xin ngươi không cần như vậy tàn nhẫn, hắn vẫn là chỉ là cái hài tử A, ngươi muốn sát muốn quát hướng về phía ta tới là được, đừng cử động ta hài tử, ta cầu xin ngươi. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn thật sự có khả năng đem bệnh đầu mùa vi rút lộng ở bát hoàng tử trên người, nàng liền không có biện pháp lại bình tĩnh. Giờ này khắc này, nội tâm hối hận hung hăng gặm cắn nàng, nếu lúc trước ở đông cung thời điểm, nàng không có sấn lúc ấy vẫn là thái tử hoàng thượng say rượu bò giường có phải hay không hết thể liền sẽ trở nên không giống nhau? Mẫu Phi Bác hoàng tử khó chịu nhìn chính mình mẫu phi, hai mắt liên tiếp cứu trợ quét về phía lăng kính hiền, người sau đem khăn tay chết thành một con láo thử hình dạng tùy tay ném ở trên mặt bàn, làm lơ dương thị hò hét, ngẩng đầu đối thượng bác hoàng tử xin giúp đỡ hai mắt. Ngươi còn không có trả lời ta, tiểu bác cảm thấy cửu hoàng thẩm là ở khi dễ các ngươi sao. Ở quyết định phải dùng cái dạng gì thủ đoạn phía trước, hắn trước hết cần rõ ràng đứa nhỏ này tính tình. Ân, Tuy rằng không biết hắn vì cái gì nhất định phải như vậy hỏi, nghiêm khiếu bác trần chờ nửa ngày sau vẫn là điểm điểm. liền bởi vì hắn này một thành thật hành vi, lăng kính hiên lộ ra bất đồng với lúc trước ôn hòa tươi cười, tiểu bác lập tức liền 10 tuổi, hẳn là hiểu được phân biệt thị phi thiện ác. Buồn phi có phải hay không ở khi dễ ngươi mâu phi, không bằng liền từ tiểu bắt chính mình tới bình phán đi. Nói xong, lang kính yên ngoác ngoác ngó tay, tinh trở ở một bên xuân hương nghi hoặc tiến lên. Đem dương thị hành động toàn bộ nói cho bác hoàng tử nghe, không cần thêm mắm thêm muối, cũng không cần vứt bừa bãi, một chữ không lậu toàn bộ nói cho hắn. Hắn không biết bác hoàng tử có thể hay không thừa nhận này đó tàn khốc sự thật, trước kia hắn liền nói qua, hắn không hiểu đến như thế nào giáo hài tử. Hắn bọn nhỏ đều là một đường đi theo hắn, nhìn những cái đó tàn khốc sự kiện chung đi tới, bác hoàng tử so với bọn hắn còn lớn vài tuổi, nếu hắn không thể thừa nhận, kia cũng chỉ có thể chứng minh hắn không có cái kia phúc khí tồn tại lớn lên, hôm nay liền tính hắn sống sót, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chết ở những người khác trong tay, tương, phản, nếu hắn có thể thừa nhận hết thảy, kia hắn không thể nghi ngờ sẽ nháy mắt trưởng thành rất nhiều, người, đều là tàn khốc chung lớn lên. Bất luận cổ đại hiện đại, tất cả mọi người giống nhau, bất đồng chính là, tàn khốc phân lượng mà thôi. Vâng, không phải nói muốn đem bệnh đầu mùa vi rút gieo chồng ở bát hoàng tử trên người sao. Xuân Hương cũng náo không hiểu hiện tại lại là cái cái gì chẳng huống chỉ có thể dựa theo hắn phân phó. Một chữ không lậu đem sở hữu sự tình nói một lần, bát hoàng tử từ lúc bắt đầu ngây thơ đến khiếp sợ, lại đến không dám tin tưởng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần này không phải phụ hậu cùng Cửu hoàng thẩm muốn vô cớ khi dễ Mẫu phi, mà là Mẫu phi nàng. Nàng như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Không, Khiếu Bắc, không phải như thế, Mẫu phi là vì bảo hộ ngươi a. Nhìn đến nhi tử thất vọng ánh mắt, Dương thị tâm như lao cắt, Bá hoàng tử lại run rẩy nói, "Mẫu phi, phụ hậu chưa bao giờ có ước hiếp quá chúng ta, ngày thường thất hoàng huynh còn sẽ lặng lẽ giáo Khiếu Bắc công khóa, bọn họ là người tốt." Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn thật sự không hiểu, hại chết thất hoàng huynh là có thể bảo hộ hắn sao? Vì cái gì? Vì cái gì là hắn vẫn luôn đều lặng lẽ thích thất hoàng huynh? Ta! Dương thị hơi ha mồm, không phải hắn yếu hại hoàng hậu cùng thất hoàng tử, mà là tiêu gia dung không giới bọn họ, này đó nàng có thể nói sao? Một khi nói, hết thảy đều xong rồi, nàng không thể làm hắn còn không kịp lớn lên liền chết non. Tiểu bác! Hiện tại ngươi nói cho cửu hoàng thẩm, còn cảm thấy chúng ta là ở khi dễ ngươi mẫu phi sao? Lăng kính hiên thanh âm lại lần nữa vang lên, bắt hoàng tử dương dưng xem hắn nhìn nhìn lại chính mình mẫu phi, cuối cùng ngửa đầu nhìn cao ngồi ở mặt trên phụ hậu cùng thất hoàng huynh, lắc đầu đồng thời, nước mắt xôn sao ra bên ngoài lưu, bởi vì tuổi hạn chế, quá phức tạp thâm trầm ý tứ hắn khả năng không hiểu, bất quá hắn biết, mẫu phi lần này thật là sai rồi. Tiểu bác! Bệnh đầu mùa loại này ôn dịch ngươi khả năng không nghe nói qua, nó đáng sợ chô ở chỗ truyền bá tốc độ mau, phát bệnh tốc độ cũng mau, nếu không nhân lúc còn sớm trị liệu, phát bệnh răm ba bữa liền cần phải mạng người, hơn nữa liền tính là người đã chết, ôn dịch vẫn là tồn tại, nếu không cần lửa lớn đốt hủy thi thể, bất luận cái gì tiếp xúc quá người đều sẽ bị lây bệnh, người mẫu phi làm hại không chỉ là người thất hoàng huynh, có lẽ nàng cảm thấy, chỉ cần thời gian không chế được. Hảo Nhiều nhất cũng chính là Phúc Khánh Cung một cây người chờ đáp thượng tránh mạng đi, thật có chút đồ vật là không có biện pháp dự tính, tỉ như ôn dịch truyền bá tốc độ, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, trước tiên cách ly Phúc Khánh Cung, nhưng cái đó tiếp xúc quá thất hoàng tử người rất có thể sẽ đi ra ngoài tiếp xúc đến người khác, một truyền mười mười truyền trăm, đến lúc đó liền tính phong kín Phúc Khánh Cung, bên ngoài rất có khả năng đã có không ít người cảm nhiễm ôn dịch, hơn nữa, Trong cung mỗi ngày đều sẽ có người đi ra ngoài chọn mua, nếu là bọn họ trên người nhiễm ôn dịch mà không biết tiếp xúc đến bên ngoài người, toàn bộ hoàng thành ba tánh đều phải đi theo tao ương, cái kia hậu quả là tương đương nghiêm trọng, người mẫu phi hành vi chỉ có thể dùng tội ác ngập trời tới hình dung, chính là làm nàng chết 100 lần cũng là tiện nghi nàng, ngươi hiểu không tiểu bác? Hắn không có nói ngoa, nếu không phải hắn kịp thời khống chế được tình hình bệnh dịch, nói không chừng hiện tại hoàng thành thật sự đã luân hãm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bác hoàng tử dọa tròn váng, hắn thật sự không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, mẫu phi rốt cuộc đều làm cái gì? Vì bảo hộ hắn là có thể trí nhiều như vậy sinh mệnh với không màng sao. Bọn họ là hoàng tử, mặc kệ có hay không cơ hội làm hoàng đế, tiên sinh đầu tiên dạy cho bọn họ đều không phải sách vở thượng tri thức, mà là bồi dưỡng bọn họ ái quốc gái dân tâm. Chỉ cần tưởng tượng đến mâu thân hành vi thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ quốc gia, hắn liền. oán hận mâu thân sao? Không, mặc kệ nàng làm được có bao nhiêu sai, nói đến cùng đều là vì hắn, hắn hận chính là chính mình, là hắn nhỏ yếu làm mâu phi không tiếc bí quá hóa liều. Lăng kính hiên nhìn như tàn mạ, kỳ thật vẫn luôn cẩn thận quan sát đến bác hoàng tử biểu tình biến hóa, hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải cái gì phát dồ kẻ điên. Cấp bác hoàng tử tiêm vào bệnh đầu mùa vi rút tới tệ ra dương thị miệng chỉ là hắn dự bị hạ hạ sách mà thôi. Nếu bác hoàng tử có thể nói phục dương thị mở miệng, kia hết thể liền vạn sự đại cát hắn muốn, chỉ có bệnh đầu mùa sự kiện chân chính chủ như mà thôi. Nếu như vậy vẫn là không được, kia hắn cũng chỉ có thể làm. Bác hoàng tử ăn chút đau khổ, bất quá, chỉ cần dương thị thành thật công đạo, hắn cũng sẽ lập tức cho hắn gieo trồng bệnh đầu mùa, sẽ không thật sự làm bệnh đầu mùa đoạt đi tánh mạng của hắn. Vận mệnh của hắn, có thể làm chủ chỉ có hoàng đế, hắn là sẽ không tùy tiện nhúng tay. Chạm vào. Phu hoàng, phu hậu, thân hoàng huynh, Khiếu Bác biết Mẫu phi tội đáng chết vạn lần, nhưng nàng sợ làm hết thảy đều là vì Nhi thần, cầu phụ hoàng mẫu hậu vong khai một mặt, cho dù là đem Mẫu phi biếm lãnh cung đều được, làm trao đổi, Nhi thần nguyện đại Mẫu phi chịu tội, cầu phụ hoàng phụ hậu khai ân. Không biết qua bao lâu, Bác hoàng tử giống như trong nháy mắt trưởng thành rất nhiều. Vén lên quần áo và táo liền quỳ xuống, sau khi nói xong lại ẩm ầm ẩm, ẩm cho bọn hắn dọc đầu, ở đây không ít người đều vì này động dung, một cái không đến 10 tuổi hải tử, có thể hiểu chuyện đến loại tình trạng này, dương thị cũng coi như là có phúc, chỉ là, nàng chú định không có biện pháp hưởng thụ này phân phúc khí là được. Tiểu bác, nghiêm thịnh chí lần đầu tiên con mắt xem cái này không bị chính mình yêu thích như tử. Đã từng hắn sủng lịch đại hoàng tử Tam hoàng tử chờ tất cả đều lần lượt làm hắn thất vọng, rồi, sau lại hắn chậm rãi phát hiện, không bị hắn sở đái thấy tiểu thất so bất luận cái gì một cái nhi tử đều có thể làm, liền nhất nghịch ngợm tiểu Cửu tiểu thập cũng trở nên hiểu chuyện, hiện giờ tiểu Bạch cũng, chẳng lẽ hắn làm người liền thật như vậy thất bại, không tốt phụng nơi tay lòng bản tay thượng thương tiếc yêu quý, tốt toàn bộ bỏ chi như tệ. Chương 441 động chi lấy tình Dương thị nhà ra. Tiểu bác, bổn phi nói còn chưa nói xong. Làm lương nghiêm thịnh chí rõ ràng bắt đầu đi tâm bộ dáng, Lăng kính hiên đem bác hoàng tử lực chú ý kéo về đến chính mình trên người, cũng gián tiếp hóa giải sở vân hàn khó xử. Sở vân hàn cũng không phải cái gì tàn những người, thậm chí thực dễ dàng mềm lòng. Tiểu bác đúng lúc mà phân biệt thị phi, cùng với hiểu chuyện hành vi không thể nghi ngờ sẽ xúc động hắn, nhưng muốn hắn buông tha dương thị, lại cũng là thật sự khó xử hắn, bất luận cái gì một cái đương phụ thân đều không thể buông tha dùng. Cái loại này ác độc thủ đoạn tàn hại chính mình hài tử người. Cựu hoàng thẩm, nghiêm khiếu bác khóc lóc chuyển hướng hắn, bởi vì dùng sức dập đầu, cái chán đã sưng đỏ lên, nhưng hắn lại không có nhiều ít cảm giác, cả trái tim tất cả đều hệ ở vì mâu thân cầu tình sự tình thượng. Vừa rồi cựu hoàng thẩm không phải nói. Nam hải tử không thể động bất động liền khóc, nhà ta tiểu bao tử trước kia cũng luôn là khóc, bất quá hiện tại hắn trưởng thành rất ít lại khóc khóc đề đề, về sau có cơ hội, cửu hoàng thẩm làm hắn cùng ngươi cùng nhau ngoan nhi. Đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, lăng kính hiên trước hòa hoàn hắn cảm xúc, ở hắn sau khi gật đầu mới nhìn Dương Thị nói, tiểu bác, ngươi mẫu thân là cái gì sinh ra, ngày thường có bao nhiêu đại la gan, nói vậy ngươi so cửu hoàng thẩm rõ ràng hơn đi. Ngươi cảm thấy nàng khả năng một người kế hoạch chuyện lớn như vậy sao? Cựu hoàng thẩm ý tứ là, đáp án tựa hồ miêu tả sinh động, Nghiêm khiếu bác lại không dám dễ dàng nói ra, Lăng Kính Hiên đón hắn tầm mắt gật gật đầu, buồn phi hoài nghi, nàng sau lưng còn có người, chính là nàng không muốn nói, một mực chắc chắn là chính mình một người làm, kể từ đó, dấu ở sau lưng người nhưng thật ra vụn trộm vui vẻ, người mẫu thân, thậm chí người đều đem lưng meo sở hữu tội danh, quan trọng nhất chính là, cái kia tránh ở sau lưng người lần sau khả năng sẽ kế hoạch so bệnh đầu mùa càng đáng sợ sự. Tình, tiểu bác, cùng với cầu người. Không bằng cầu mình, có thể tha thứ dương Thị chỉ có chính hắn, hoàng thượng cùng hoàng hậu là cứu không được nàng. Đôi đứa nhỏ này, lăng kính hiên cũng coi như là có tâm, tuy rằng là lợi dụng hắn, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói qua một chữ nói dối. Mẫu phi, cựu hoàng thẩm nói chính là thật vậy chăng? Bác hoàng tử đột nhiên xoay người nhìn còn bị nghiêm dực bắt lấy mẫu thân, nàng như thế nào sẽ như vậy hồ đồ? Vì cái gì muốn dốc hết sức đảm đương sở hữu tội danh? Bệnh đầu mùa như vậy đáng sợ, nàng chẳng lẽ còn một chút ăn năn chi tâm đều không có sao? Như thế, hắn muốn như thế nào hướng phụ hoàng bọn họ cầu tình, phụ hoàng lại như thế nào chịu tha thứ nàng tội lỗi Không phải, ta phía sau không ai, khiếu bác, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, hết thể đều là ta một người làm, cùng người khác không quan hệ, ta chính là sợ hoàng hậu thương tuần ngươi, mới có thể. Đối mặt Nhi Tử chất vấn, Dương Thị từng có trong nháy mắt trần chờ nhưng theo sau nghĩ đến thú nhận tiêu gia hậu quả, nàng lại liên tục xua tay, nàng là khẳng định muốn chết, tiêu gia ở, Nhi Tử còn có một đường sinh cơ, nếu liền tiêu gia cũng chưa, không có mô phi tiểu bác, phỏng chừng ngày mai đều sống không quá, nàng không thể lấy Nhi Tử mệnh tới đánh cuộc. Đủ rồi mô phi, ta lập tức liền 10 tuổi, đã có thể phân rõ thị phi thiệt ác, có thể phân biệt thật giả. Cựu hoàng thẩm nói đúng, ngươi phía sau khẳng định còn có người, mô phi, coi như là hài nhi cầu xin ngươi, thành thật nói ra đi. Mô phi, gào thét lớn đánh gây hắn, bác hoàng tử khóc lóc quỳ xuống, hắn hiểu biết Mẫu phi, mô phi không nên là như thế tàn những người, chẳng lẽ, nàng thật sự chỉ đối chính mình hảo, hoàn toàn không màng những người khác chết sống sao. Nếu nàng sau lưng thật sự có người, người kia kế hoạch ra bệnh đầu mùa như vậy đáng sợ sự tình. Nàng như thế nào còn muốn che chở hắn? Khiếu bác, đừng đụng ta. Dương Thị chưa bao giờ xem qua như vậy nhi tử, nhịn không được dối tay muốn chạm vào hắn, nhưng nghiêm khiếu bác lại thô lỗ huy khai, ngẩn đầu nhìn nàng hai mắt, nghiêm khiếu bác không hồ. Mâu Phi, đừng nói cái gì ngươi lại là ở bảo hộ ta, ta cho dù chết, cũng không nghĩ nhìn đến Mâu Phi lưng beo như vậy trầm trọng tội danh. Mâu Phi ngươi rốt cuộc có biết hay không, lòng ta muốn chính là cái gì? Vỗ chính mình ngực, nghiêm khiếu bắc có thể nói thanh thanh khóc nước mắt, hắn cũng tưởng tượng tiểu cửu tiểu thập giống nhau đi theo thất hoàng huynh nơi nơi chạy, cũng tưởng thử cùng phụ hậu tới gần, không phải hắn muốn leo lên quyền thế, mà là hắn tưởng tượng tiểu cửu tiểu thập bọn họ như vậy vui vẻ cười, cho nên rất nhiều lần hắn đều lặng lẽ cầm công khóa đi thỉnh giáo thất hoàng huynh, hắn tưởng ở hắn bên người cảm giác một chút cái loại này ấm áp, hắn biết lấy mẫu phi sinh ra, hắn là không xứng, lần đầu tiên thời điểm, Hắn cũng là sợ hãi, sợ sẽ ở thất hoàng huynh đáy mắt nhìn đến đại hoàng huynh nhị hoàng huynh bọn họ cái loại này khinh bỉ, chính là, không có, thất hoàng huynh tuy rằng không thế nào nói chuyện, cũng không thế nào cười, cũng mặc kệ hắn hỏi cái gì, hắn đều sẽ kiên nhẫn nói cho hắn, đó là hắn trong lòng sâu nhất nhỏ nhất hạnh phúc, liền mẫu phi cũng không biết, hắn muốn đem này đó nho nhỏ hạnh phúc toàn bộ đều to lên, tương lai mang mẫu phi rời đi thời điểm, coi như là đối hoàng thành đẹp nhất hồi ức. Không nghĩ tới, Mẫu Phi đột nhiên liền đánh vỡ hắn sở hưuảo tưởng, mà làm lại là bảo hộ hắn. Hắn không đoán Mẫu Phi, bởi vì nàng là vì hắn. Nhưng hôm nay biết nàng phía sau còn có người, Mẫu Phi lại không chịu nói. Hắn thật sự không biết nên oán chính mình vẫn là Mẫu Phi. Khía Bắc, Dương Thị nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhi tử cư nhiên sẽ giống giận nàng, mảnh khảnh thân thể một trận nôn ra, nghiêm dực buông ra nàng đồng thời, cả người cũng đi theo mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng biết chính mình tội ác tày trời, nhưng nàng làm hết thảy đều là vì hắn a. Chẳng lẽ này cũng sai rồi sao? Dương Thị, hai tử thế giới là thực đơn thuần, ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt, hắn trong lòng đều rõ ràng. Đơn thuần làm mẫu thân tới nói, buồn phi cũng tán thành ngươi đối tiểu bát ái, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ở ái hải tử đồng thời, hai tử cũng ái ngươi. Tiểu bát mười tuổi đã là đại nam hải, hắn cũng tưởng bảo hộ ngươi. Ngươi tự cho là đúng bảo hộ, kỳ thật mới là đối hắn lớn nhất thương tổn. Một cái thương thấu tâm hải tử, sống trên đời cũng là chịu khổ chịu tội, không bằng sớm một chút rời đi thế giới này. Dương thị, nếu ngươi thật sự thương tiếc tiểu bác, ngươi nên tin tưởng hắn, nghe hắn nói cung ra phía sau mà người. Ta tưởng ngươi hẳn là lo lắng cho mình đã chết lúc sau tiểu bác cũng sẽ bước lên ngươi vết xe đổ đi. Khác buồn phi không dám bảo đảm, chuyện này buồn phi có thể hứa hẹn ngươi. Chỉ cần hoàng thượng nguyện ý, buồn phi có thể dẫn hắn rời đi hoàng cung, đem hắn nhận làm con thừa tự đến thịnh thân vương rời gối, làm hắn làm thịnh thân vương phủ hài tử bình an lớn lên. Cảm thấy không sai biệt lắm, lăng kính hiên đảo qua lười biếng tàn mạ, ngồi thẳng thân thể rất là đúng trọng tâm nói, ngay từ đầu hắn sở di không hứa hẹn, chỉ vì hắn không rõ ràng lắm tiểu bát tính tình, không nghĩ cho chính mình tìm phiên thoái, hiện giờ tiểu bắt thoạt nhìn cũng là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Hắn cũng không để ý cung cấp hắn che chở, ngôi nấng hắn lớn lên, tả hữu, hắn cũng là thịnh duệ ruột thiện chất nhi không phải. Nghe vậy, Dương Thị đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt đôi đầy không dám tin tưởng, hắn vì cái gì? So với tiêu gia cho hắn hứa hẹn. Lăng Kính Hiên hứa hẹn không thể nghi ngờ càng thêm mê người, mặc dù nhận làm con thừa tự đến thịnh thân vương dưới gối lúc sau, tiểu bát tương lai nhiều nhất chỉ có thể phong cái quần vương, nhưng hắn lại không cần gặp cái gì tra tấn. Có thịnh thân vương ở, liền tính là hoàng thượng tưởng động hắn đều phải trước ước lượng ước lượng, vấn đề là, lời hắn nói thật sự có thể tin sao. Một cái khác phản ứng rất lớn chỉ sợ cũng là tiêu hà sơn, nguyên bản xem dương thị thực kiên định, hắn đã lặng lẽ yên tâm, không nghĩ tới thịnh thân vương phi cư nhiên tế ra như thế sắc khí, ngu ngốc đều biết nên như thế nào lựa chọn, nếu dương thị thật sự cung ra tiêu ra, kia tiêu ra. Tiêu hà sơn căn bản không dám mặc kệ chính mình tiếp tục đi xuống tưởng. Trong lòng cấp đến không được, rồi lại không dám tùy tiện mở miệng, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, đáng chết, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thịnh thân vương phi điều kiện đích xác thực mê người, nhưng, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không qua cầu rút ván? Âm thầm đánh giá ban ngày lúc sau, Dương Thị bình tĩnh mừng đầu, khi nói chuyện, tầm mắt ý có điều chỉ nhìn về phía thịnh thân vương, nói đến cùng, vương phủ làm chủ vẫn là thịnh thân vương, hơn nữa... Thịnh thân vương từ trước đến nay một lời nói một gói vàng, nếu là từ hắn hứa hẹn nói, nàng liền nguyện ý tin tưởng ha hả. Dương thị, ngươi là cảm thấy buồn phi ở cầu ngươi sao? Ngươi sở lo lắng sự tình, đồng dạng sẽ ở ngươi sau lưng người kia trên người phát sinh, ngươi đã chết lúc sau, ai có thể bảo đảm bọn họ có thể hay không bảo vệ bát hoàng tử? Nói không chừng vì nổ cỏ tận gốc, bọn họ còn có khả năng trông coi tự trộm, chính mình động thủ giết hắn đâu? Dương thị. Ngươi căn bản là không có lựa chọn biết không? Chính là, Lăng Kính Yên lại chào phúng cười, nếu không phải xem ở hài tử phần, hắn đại có thể dùng càng kịch liệt thủ đoạn, hắn liền không tin kệ không ra nàng miệng, cho nàng ba phần nhan sắc nàng khai khởi nhiễm phong tới, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Làm hắn trần trùi vừa nói, Dương Thị lại thẹn lại bực, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ tới phản bác hắn, đích xác, hắn nói cũng có khả năng phát sinh. Nàng không phải không nghĩ tới, chuyện này quá lớn, vạn nhất người của Tiêu gia hoài nghi nàng có đem chuyện này nói cho Tiểu Bác, tiêu Tiểu Bác cũng không thấy đến có thể mạng sống, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, chính là nếu không có Nghiêm Thịnh Duệ hứa hẹn, nàng cũng không dám tùy tiện đem hết. Thể sửa đè ở Thịnh thân vương phi trên người, Tiêu gia ít nhất nàng còn có thể ôm chặt một chút chờ mong, Thịnh thân vương phi liền, nàng chưa từng cùng hắn tiếp xúc quá căn bản không hiểu biết hắn như thế nào chờ mong vương phi hết thể lời nói việc làm đều đại biểu cho bổn vương đại biểu cho thịnh thân vương phủ dương thị ngươi muốn bất quá là bổn vương một câu hứa hẹn thôi bổn vương cho ngươi lại như thế nào chuyện này đã kéo đến lâu lắm buổi trưa đã sớm qua không khỏi tức phụ nhi tiếp tục đói bụng nghiêm thịnh duệ quyết đoán ra tiếng nếu tức phụ nhi xem trọng tiểu bác, hắn cũng không có gì nói tả hưu cũng chính là vương phủ nhiều sáng lập cái sân ra tới mà thôi Hắn còn không thiếu dưỡng tiểu bát kia mấy cái tiền, đến nỗi hoàng huynh nơi đó, hắn có rất nhiều biện pháp thuyết phục hắn, đương nhiên, tiền đề là tiểu bát chính mình cũng nguyện ý. Thịnh thân vương lời này thật sự. Dương thị rối dám hai mắt đột nhiên tràn ngập hy vọng, con trai của nàng thật sự có thể làm thịnh thân vương phủ hài tử bình an lớn lên. Ngươi có thể không tin, bổn vương không bắt buộc. Cùng một cái phụ nhân, nghiêm thịnh duệ không như vậy nhiều lời ngôn. Nhưng thật ra vẫn luôn không mở miệng thằng Thiếu Khanh nói tiếp, "Dương thị, loại này ngàn năm một thở cơ hội nhưng không nhiều lắm, ngươi cũng không nghĩ, Bát hoàng tử chính là ngươi uy hiếp, tính Hiên đại có thể đem bệnh đậu mùa virus gieo trồng ở hắn trên người, vì làm hắn mạng sống, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều cần thiết muốn cung gia chủ mưu, tính ngươi vận khí tốt, Tĩnh Hiên thích hài tử, tiểu Bát lại là thật." Sự cái gì cũng không biết, hơn nữa là cái hiểu chuyện hảo hài tử, nếu không Ngươi hiện tại đã sớm nên ôm nhiễm bệnh đầu mùa tiểu bác khóc. Trên thực tế, ngay từ đầu dương thị chính là không có lựa chọn, kính hiên đối nàng, đã là nhân tử, ít nhiều nàng dưỡng cái hảo nhi tử mẫu phi, không cần băn quan ta, ngươi phạm phải như thế lại sai, liền tính làm tiểu bắt dùng chết tới vì ngươi chủ tội, tiểu bắt cũng nguyện ý, ngươi liền nói đi, nhi tử cầu ngươi. Thấy mẫu thân giống như đã giao động, bắt hoàng tử quỳ bò qua đi ôm lấy nàng, Hắn biết mâu thân lần này chỉ sợ rất khó tránh được chịu tội, hắn nguyện ý cùng mâu thân cùng chết, hắn thật sự không nghĩ lại nhìn đến mâu phi trợ chủ vi ngược. Thực xin lỗi, tiểu bác, đều là mâu phi không tốt. Ta đáp ứng ngươi, ta nói, ta tất cả đều nói. Ôm chặt lấy nhi tử, dương thị nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khỏe mắt lăn xuống xuống dưới, trung quy, nàng vẫn là nhà gia. chương 442 cùng già tiêu gia, kính hiên động thủ. Tam tư sẽ cùng đại biểu hoàng hậu thịnh thân vương phi hội thẩm, nguyên bản tam tư mới là vai chính, cuối cùng bọn họ lại thành làm nền, bất quá, dương thị có thể nhả ra cũng là chuyện tốt, đổi làm là bọn họ, phòng trừng chỉ có thể qua loa hiểu biết, không phải bọn họ ngu xuẩn vô năng, mà là bọn họ không thịnh thân vương phi như vậy cường hạn bối cảnh. Thịnh thân vương tuy rằng từ đầu tới đôi cũng chưa nói qua nói mấy câu, nhưng hắn tồn tại liền giống như kình thiên trụ giống nhau chống đỡ hắn. Vương phi càng quan trọng là, bọn họ cũng không hắn như vậy đại la gan, dám đảm đương hoàng đế mặt nói cái gì làm bác hoàng tử nhiễm bệnh đầu mùa, mặc dù, hắn cũng không có làm như vậy, nhưng ở đây tất cả mọi người biết, nếu bác hoàng tử là cảm kích, hay là là chẳng phân biệt thị phi thiệt ác, chỉ biết bảo hộ chính mình mẫu thân, kia hắn tuyệt đối sẽ dùng, bại ở trước mặt hắn khay chính là tốt nhất chứng minh. Sai xử ta làm này hết thể người là. Thiêu gia, Cho ta kêu miếng vải liêu chính là tiêu thị, nàng. Ôm nhi tử, dương thị chảy nước mắt, ngự khí lại rất bình tĩnh, nhi tử có tốt nhất quy túc nàng chính là chết cũng có thể chết được nhắm mắt, thịnh thân vương phủ so hoàng cung càng tốt, nàng tin tưởng ở thịnh thân vương che chở hạ, tiểu bắt nhất định sẽ bình an lớn lên, tuy rằng tương lai không có biện pháp thụ phong thân vương, cũng sẽ không lại có chính mình đất phong, không thể rời đi kinh thành, nhưng chỉ cần thịnh thân vương còn ở. Liền không ai dám động con trai của nàng, như vậy là đủ. Rồi, trước khi chết có thể được đến như vậy hứa hẹn, nàng liền không có gì tiếc nuối. Lớn mật Dương Thị, đừng vội miệng máu phàn vu. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị đột nhiên nhảy ra Tiêu Hà Sơn giống giận đánh gãy, ác ý tản bệnh đầu mùa virus, như vậy tội danh quá lớn. Gác ở bất luận cái gì một cái gia tộc đều là xét nhà diệt tộc trong tội. Mắt thấy Dương Thị nói ra bọn họ, Tiêu Hà Sơn mặt ngoài phẫn nộ. Trong nội tâm từng đợt sợ hãi, nhận thấy được chung quanh hoài nghi tấm mắt, tiêu hà sơn chạm đi ra ngoài ôm quyền nhìn phía trên hoàng đế. vậy hạ, lao thần nữ nhi tiêu thị đã sớm bởi vì hộ nữ xuất ruột, chống đối. bệ hạ mà bị biếm nhập lênh cung, lúc sau lão thần lại chưa bao giờ từng vào hoàng cung, như thế nào có thể sai sử nàng làm ra như thế tàn nhẫn việc. Bố trí như thế tinh vi mưu kế. Cầu bệ hạ minh giám. May mắn bọn họ sớm có chuẩn bị. Chưa bao giờ phái người trực tiếp cùng nàng tiếp xúc quá, duy nhất cùng nàng tiếp xúc chính là nữ nhi Tiêu thị, chỉ bằng như vậy, tuy rằng vô pháp hoàn toàn thủ tín với người, lại cũng sẽ không trực tiếp bị định tội, một người chi ngôn, không có chứng cứ, chính là hoàng thượng cũng không làm gì được bọn họ. Không, bệ hạ, ta nói đều là thật sự, sai xử ta làm này hết thảy thật sự đều là người của Tiêu gia, là Lãnh cung Tiêu thị. Thấy thế, Dương thị cũng kích động nhìn mặt trên Nghiêm thịnh trí. Tiêu Hà Sơn quay đầu trừng mắt nàng âm ngon nói, Phạm Phụ Dương Thị, ngươi trong chốc lát nói tất cả đều là chính mình làm, trong chốc lát lại nói là ta tiêu ra sai xử ngươi, khẩu cung đổi tới đổi lui, như thế nào thủ tín với người? Chẳng lẽ là, nói tới đây, Tiêu Hà Sơn cố ý ngừng lại, tấm mắt ý vị thâm trường xem một cái thịnh thân vương phi lúc sau mới tiếp tục nói, mọi người đều biết, thịnh thân vương phủ bởi vì bổn tướng tiểu nữ nhi cùng lăng Tưởng sự tình vẫn luôn đối tiêu ra ghi hận trong lòng. Hiện giờ ở Thịnh Thân Vương phi dụ hoặc dưới, ngươi liền một ngụm giao định là ta tiêu gia ở sai xử ngươi, bổ tướng xem ngươi không phải ở công đạo chân tướng, mà là ở giúp Thịnh Thân Vương phi phản vu tiêu gia. Không hổ là đương thừa tướng, nhưng thật ra so giống nhau phụ nhân Nưu Bức Điểm, ở hắn từng bước ép sát hạ, rất nhiều nguyên bản bởi vì Dương Thị hàng năm rượi vào tiêu thị mà tin tưởng ngươi lại dao động. Tuy rằng thịnh thân vương phi không có nói quá bất luận cái gì một cái cùng tiêu gia có quan hệ chữ, nhưng hắn cùng tiêu gia ân oán ngọn nguồn đã lâu, dương thị cũng không phải xuẩn, phản vu tiêu gia lấy lòng hắn cũng không phải không có khả năng đi. Bạch bạch bạch, một trận vỗ tay đột nhiên vang lên, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến vỗ tay lăng kính hiên trên người, vỗ tay dừng lại đồng thời, hẹp dài mê người đơn phượng nhãn đột nhiên phát lệnh, bằng ngươi tiêu gia cũng xứng làm buồn phi ghi hận trong lòng. Tiêu tướng không khỏi cũng quá để mắt chính mình, sự thật đến tột cùng như thế nào, nghe Dương Thị nói xong sẽ biết, tiêu tướng tốt nhất không cần lại tùy tiện đánh gãy nàng, nếu không buồn phi không cam đoan ngươi còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Nung liệt đến phản phất sẽ nháy mắt cắn nuốt người khác sát khí từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà ra, không ít người đều âm thầm kinh hãi, bao gồm trực tiếp cùng hắn đối thượng Tiêu Hà Sơn, xem hắn trừng lớn hai mắt liền biết, hắn có bao nhiêu khiếp sợ. Lăng kính hiên trên người sát khí không đơn giản chỉ là khí chàng ngưng tụ, mà là cái loại này trải qua vô số giết chóc hàng năm tích lũy mà thành. Loại này sát khí, bọn họ chỉ ở hàng năm trinh chiến tứ phương tẳng hầu cùng nghiêm thịnh dệ trên. Người kiến thức quá, một cái nông phu, sao có thể có được như thế làm nhân tâm kinh khủng bố hơi thở. Dương thị, ngươi có thể tiếp tục, không cần sợ hãi, chỉ cần đem ngươi biết đến nói ra là được, ở ngươi chưa nói xong phía trước. Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, buồn phi khiến cho hắn không bao giờ năng đậu. Len Ken hữu lực thanh âm nói năng có khí phách, khi nói chuyện còn không quên quét liếc mắt một cái giật mình ở một bên tiêu hà sơn, ngồi ở mặt trên hoàng đế sớm tại nghe được tiêu ra hai chữ thời điểm liền suy suốt suy sụp hạ bả vai, bởi vì nhận thấy được tiểu Bát hiểu chuyện cùng chính mình vô năng, hắn cũng không cái kia tâm lực lại đi quan tâm hôm nay hắn rốt cuộc có mấy cái nhi tử sẽ tạo đường hắn đã hoàn toàn bị những cái đó tàn khốc sự thật đả kích đến sắp hỏng mất. Vâng. Có lăng kính hiên chống lưng, không bị tín nhiệm mà kích động dương thị cũng dần dần bình tĩnh lại, liễm hạ mắt hít sâu một hơi lúc sau mới chậm dai nói, ta tưởng ta hẳn là từ hết thể khởi nguyên bắt đầu nói lên, mọi người đều biết, ở bị hoàng thượng sủng hạnh phía trước, ta chỉ là cái hầu hạ hoàng thượng áo cơm cuộc sống hàng ngày cung nữ. Cơm một người cái này tiện phụ. Chính là nàng vừa mới một mở miệng lại bị lấy lại tinh thần Tiêu Hà Sơn cấp mạnh mẽ đánh gãy, lăng kính hiên ánh mắt một ngừng, thân ảnh đông chốc biến mất tại chỗ, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã đi vào Tiêu Hà Sơn trước mặt, trong tay bạc mang trận lóe, một cây châm cứu dùng ngân châm cách quần áo tinh chuẩn đâm vào hắn trong cơ thể, Tiêu Hà Sơn kinh hãi, ngươi làm cái? Đáng chết, ngươi đối bổn tướng làm cái gì? Hậu chi hậu giác nhận thấy được chính mình đã bị định trụ, Tiêu Hà Sơn giận không thể nghỉ, liền đối Hoàng Thất Vương Phi cơ bản nhất tôn kính đều quên mất. sao Lệnh băng phun ra một chữ lúc sau, lại một cây ngân châm cắm vào hắn trong cơ thể, dây tiếp theo, rõ ràng hắn miệng ở mất máy, lại rốt cuộc không có phát ra một thanh âm, trừng lớn hai mắt đôi đầy phẫn nộ cùng không dám tin tưởng, đứng ở hắn phía sau triều thần ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, vừa định đi ra ngoài vì hắn nói chuyện, lăng kính hiên kẹp nơi tay chỉ ra ngân châm đột nhiên thoáng hiện. Thừa dịp bọn họ ngắn ngủi sửng suốt không đương, lang kính hiên khỏe miệng nổi lên lạnh. Băng tà khí, ai ngờ giống tiêu tướng giống nhau, đại có thể đứng ra, không cần lo lắng, liền tính ngân châm không đủ, bổn phi cũng có thể đưa các ngươi một phen dược, đến nỗi có phải hay không độc dược, các ngươi có không mạng sống, vậy không ở bổn phi quan tâm trong phạm vi. Lao hổ không phát huy, thật đương hắn là ra miều không thành. Một mép hắn đã sinh đủ rồi. Vô tâm tình lại bồi bọn họ chậm rãi chơi. Một chúng đại thần ở hắn đe dọa hạ không thể không động tác nhất trí lui về, tuy rằng tiêu ra theo chân bọn họ cùng một nhịp thở, dưới tổ lật không có chứng lành. Nhưng bọn họ càng sợ thịnh thân vương phi độc, trải qua huy viễn hầu phủ sự kiện sau, không ít người ngầm đều kêu hắn độc phi, hắn độc, sớm đã thâm nhập nhân tâm, mặc dù chỉ là nghe được cũng làm người run như cây sấy. Xác định bọn họ sẽ không lại tùy tiện thêm phiền. Lăng Kính Hiên mới thu hồi ngần châm đi trở về đi, ngồi ở mặt trên Nghiêm Thịnh trí đem hết thể thu hết đáy mắt, hắn giống như càng ngày càng hiểu biết lão Cửu vì sao đối hắn yêu sâu sắc, bọn họ căn bản chính là một đường người, phóng nhãn đương kim thiên hạ, dám ở trước mặt hắn tùy tùy tiện tiện lăn lộn uy hiếp văn võ bá quan, trừ bỏ Nghiêm Thịnh Duệ, cũng chỉ có cái này Lăng Kính Hiên. Mấy hắn ngay từ đầu hắn cảm thấy hắn chỉ là cái nông phu, không nhiều lắm uy hiếp, thật là mù mắt chó. Nha so lão cửu càng khủng bố. đa tạ vương phi. Chờ hắn một lần nữa ngồi xuống sau, càng thêm khẳng định chính mình lựa chọn đúng rồi dương thị cung kính nói tạ. ôn nhi tử tiếp tục nói, một cái không quyền không thế không có ngoại thích duy trì, thậm chí liền đế vương sủng ái đều không có phi tần, muốn tại hậu cung sống sót quá khó khăn. Ở ta cơ quan tính tẫn, thật vất vả mới bình an không có việc gì sinh hạ bát hoàng tử lúc sau. Ta cho rằng, hoàng thượng ít nhất sẽ con mắt xem ta. Có hắn che chở, chúng ta mẫu tử hẳn là có thể bình an tồn. Tại, nhưng ta quá xem nhẹ hoàng thượng bác gái, con hắn nhiều đến là, thêm một cái thiếu một cái với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì. Chúng ta mẫu tử nhật tử quá đến càng thêm gian nan, đặc biệt là bác hoàng tử. Thời thời khắc khắc đều phải tiểu tâm hắn bị người hạ đầu cam toán, mặc dù sau lại ta bị phong làm chiêu nghi, dưới tình huống cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, bất luận cái gì phi thần. Cho dù là không có hài tử, phi vị so với ta thấp người đều có thể tùy ý khi dễ. Ta, tiêu đoạn thời gian là chúng ta mẫu tử quá đến nhất âm u thống khổ thời kỳ, theo bác hoàng tử chậm rãi lớn lên, ta dần dần ý thức được, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, bác hoàng tử một ngày nào đó sẽ chết ở người khác tính kế hạ, cho nên ta tìm được rồi ngay lúc đó tiêu quý phi, vì tỏ vẻ trung tâm, ta không màng chiêu nghi tôn nghiêm, giống cẩu giống nhau hầu hạ nàng. Cuối cùng ở ta ký tên vĩnh viễn sẽ không làm bác hoàng tử đoạt vị thanh minh sau, nàng rốt cuộc nguyện ý tin tưởng ta, nguyện ý cung cấp cho chúng ta mẫu tử che chở, ít nhất sẽ không làm những cái đó không danh không họ phi tần dẫm đạp chúng ta, đến tận đây, chúng ta mẫu tử nhật tử mới hơi chút hảo quá một chút, mà duy nhất chống đỡ ta kiên trì xuống dưới chính là tiểu bác, mỗi lần càng không đi xuống thời điểm ta đều sẽ liều mạng nói cho chính mình, nhịn một chút liền hảo, chỉ cần chờ hoàng thượng băng hà. Khác hoàng tử đăng cơ vi đế, bác hoàng tử chẳng sợ lại không được ưa thích, hắn cũng sẽ thụ phong thân vương. Có được chính mình đất phong, khi đó ta liền có thể cùng hắn cùng đi đất phong, rời xa kinh thành cái này thị phi vọng. Nói tới đây, nước mắt đã nhiễm ướt nàng mặt, nhìn như bình tĩnh ngựa khí, lại nói ra nàng nhiều năm trôn sót, có lẽ ngay từ đầu nàng cũng là có giã tâm dục vọng đi. Nhưng ở lần lượt tàn khốc hiện thực trước mặt, sở hữu giã tâm dục vọng đều bị ma diệt nàng nguyện vọng gần chỉ có hèn mọn sống sốt mà thôi, mặt khác, nàng vô lực tranh thủ, càng không dám hy vọng xa vời. Mẫu Phi bị nàng ôm vào trong ngực bát hoàng tử nắm thật chặt đôi tay, hắn biết mẫu phi nhật tử không hào quá, có đôi khi hắn thậm chí sẽ tưởng, nếu không có hắn thì tốt rồi, nhưng hắn thẳng đến hôm nay mới biết được, nguyên lai mẫu phi nhật tử quá đến so với hắn tưởng tượng càng tao, mà hắn, cái gì cũng không biết, vẫn luôn bị nàng thực tốt bảo hộ, Ta không có việc gì, loại chuyện này ta đã thói quen. Vốt hài từ đầu, Dương Thị chảy nước mắt lộ ra mâu tính quan huy. Ở đây mọi người cơ bản đều là rõ ràng hậu cung những cái đó tàn khốc phát tắc. Mặc kệ Dương Thị trải qua có bao nhiêu đáng thương, bọn họ cũng sốc không dậy nổi bất luận cái gì đồng tình tâm. Bởi vì, này hết thể đều là nàng chính mình lựa chọn. Lúc trước nếu không phải nàng chính mình bị dã tâm dục vọng che mắt hai mắt, nàng cũng sẽ không quá đến như thế gian nan. Bất luận kẻ nào đều phải đối chính mình nhân sinh phụ trách. Nàng này 10 năm sau khổ chính là ở vì lúc trước lựa chọn phụ trách, chẳng trách bất luận kẻ nào. Duy nhất tâm tình dao động khá lớn khả năng cũng chỉ có nghiêm thịnh trí. Hắn cũng là từ hoàng quyền đoạt vị trung trổ hết tài năng. Hậu cung những cái đó không có yên tiêu tranh đấu. Nếu là hắn một chút cũng không biết, kia tuyệt đối là gạt người. Hắn thậm chí có thể rõ ràng tưởng tượng, một cái cái gì đều không có phi tần mang theo hài tử gian nan. Muốn nói hối hận gì đó, đối dương thị hắn là không có, hắn tâm tình giao động nguyên nhân ở chỗ tiểu bác, bởi vì phát hiện tiểu bác hảo, hắn mới cảm thấy hay náy, trong lòng mới có thể nhắc lên gọn sóng. Chương 443 Dương thị lời khai, tiêu thị nhất tổ các độc. Nếu tiêu thị không có bị phế, chúng ta mẫu tử lại quá mấy năm có lẽ là có thể chạy ra sinh thiên, nhưng sự thật lại là tàn nhẫn, tiêu thị bị phế, hậu cung sở hữu dựa vào nàng phi tần cũng chưa bảo đảm nhưng rất nhiều người đều không có con nối dõi, có cũng chỉ là công chúa. Hơn nữa các nàng đều có ngoại thích duy trì, hoàng hậu không phải cái sẽ giống tiêu thị như vậy thiệt ghét, động bất động liền tìm phi tần tra người, chỉ cần các nàng chính mình quy củ điểm, cơ bản đều có thể tương an. Không có việc gì, ta đã từng cũng nghĩ tới tìm kiếm hoàng hậu bảo hộ, nhưng tiêu thị tại hậu cùng kinh doanh nhiều năm, mặc dù là đi lãnh cung, trong cung cũng có rất nhiều nàng thái mát. Ta còn không có hành động đã bị phát hiện, nàng dùng lúc trước ta tự mình ký tên kia phân khế ước cùng bác hoàng tử tránh mạng nguy hiếp ta. Nếu không nghe nàng mệnh lệnh, tìm cơ hội làm hoàng thượng tiêu trừ đối đại hoàng tử tứ hoàng tử hư ấn tượng, nàng liền đem kia phân khế ước đưa đến hoàng thượng trước mặt. Cũng làm người giết chết bát hoàng tử, vì bác hoàng tử, ta cũng chỉ có thể đánh mất đầu nhập vào hoàng hậu ý niệm. Trong lòng ngực ôm duy nhất chân ái nhi tử, Dương Thị Phản Phất cũng có vô cùng vô tận động lực. Hoang khẩu khí lúc sau lại tiếp tục nói, vô pháp tránh thoát tiêu thị ma trưởng, ta cũng chỉ có thể nghe nàng lời nói, ta cho rằng nhiều nhất chính là giúp nàng chạy chạy chân, làm nàng tại hậu cung nội ứng, nhưng hơn một tháng trước nửa đêm, nàng lại đột nhiên làm người truyền đến lời nhắn, làm ta lặng lẽ đi lãnh cung cùng nàng gặp mặt, gặp mặt sau hắn liền đem một cái trang kêu miếng vải liêu hộ, sát tử giao cho ta, làm ta nghĩ cách đem kêu miếng vải liêu phùng tiến thất hoàng tử trong quần áo. Khi ta hỏi nàng kia miếng vải liêu thượng là gì đó thời điểm, nàng nói cho ta, đó là bệnh đậu mùa, là năm đó hắn vì hoàng hậu chuẩn bị, chỉ là bởi vì hoàng hậu đột nhiên bị phế, nó mới không có có tác dụng, hiện giờ hoàng thượng càng thêm sủng ái thất hoàng tử, thượng triều hạ triều đều mang theo hắn, tuy rằng hắn tương đương là không có ngoại thích duy trì, nhưng hắn là hoàng con vợ cả, phía sau có hoàng hậu, có lại nhiều lần nhẹ nhàng liền chen ép bọn họ thịnh thân vương phi. Hắn uy hiếp so hoàng hậu còn muốn đại, nàng không cho phép thất hoàng tử đoạt đi vốn nên thuộc về đại hoàng tử đồ vật. Hơn nữa, thất hoàng tử còn ở tại Phúc Khánh Cung nội, một khi hắn nhiễm bệnh đầu mùa, hoàng hậu cùng Phúc Khánh Cung người cũng khó thoát vừa chết, hoàng thượng vì đại đa số người tánh mạng, mặc kệ hoàng hậu có hay không nhiễm bệnh đầu mùa, khẳng định đều sẽ ở trước tiên phong kín Phúc Khánh Cung. Nàng địch nhân lớn nhất liền tính là hoàn toàn giải quyết, nàng nói nàng đương không thượng hoàng sau. Nàng cũng muốn sở Vân Hàn trở thành sau khi chết. Ta lúc ấy thật sự thực sợ hãi, bệnh đầu mùa quá khủng bố, ta thừa nhận ta không phải người tốt, vì mạng sống có thể tính kế bất luận kẻ nào, nhưng ta còn không có tàn nhẫn đến có thể làm lơ hoàng cung hoàng thành người tất cả đều nhiễm bệnh đầu mùa nông nỗi Ta cự tuyệt nàng yêu cầu, thậm chí nghĩ tới chính mình tìm hoàng hậu thẳng thắn thành khẩn hết thảy chỉ cần hoàng hậu có thể đáp ứng ta bảo hộ bác hoàng tử. Chẳng sợ ta cần thiết vì kê phân khế đức trả giá sinh mệnh, ta cũng nguyện ý. Chính là mới ngày hôm sau, bác hoàng tử liền chúng động, ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, càng không dám lại tìm hoàng hậu, chỉ có thể lại lần nữa đi lanh cung cầu tiêu thị, từ nàng nơi đó lấy về giải dược cùng cái kia hộ gỗ. Nàng uy hiếp quá rõ ràng, bất luận kẻ nào chỉ cần bắt lấy điểm này đều có thể công kích nàng, hơn nữa nàng lại không có có thể thương lượng người không đáp ứng tương đương chính là trơ mắt nhìn chính mình nhi tử đã chết. Vậy ngươi vì sao sẽ giá họa bổn cung? bổn cung xưa nay không tranh không đoạt, cũng chưa bao giờ ước hiếp quá ngươi, càng không đắc tội quá tiêu thị, vì cái gì? Đều là hoàng đế nữ nhân, cũng đều là những cái đó dơ bẩn thủ đoạn hạ vật hy sinh, nghe hắn nói nhiều như vậy, Diệp Quý Phi phẫn nộ cũng hơi chút bình ổn một ít, chỉ là nàng vẫn là không nghĩ ra, nếu muốn tìm dê thế tội, Dưới trướng, có nhị hoàng tử bạch quý phi không phải hẳn là càng tốt sao? Chẳng lẽ gắt gao bởi vì vạn phúc là nàng người? Kia cũng không có khả năng, như hắn theo như lời, tiêu thị ở trong cung kinh doanh nhiều năm, hoàng hậu bị phế lúc sau vẫn luôn thay thế hoàng hậu chấp trưởng phượng ấn, cơ bản mỗi cái phi tần trong cung đều có nàng nhãn tuyến, chẳng sợ nàng rơi đài, nhưng cái đó nhãn tuyến hẳn là cũng vẫn là sống, bọn họ có thể lợi dụng tuyệt đối không ngừng vạn phúc một cái. Là tiêu thị công đạo Bởi vì ngươi chiếm cứ bổn hẳn là thuộc về nàng Quý Phi chi vị. Đây là cái gì đáp án? Ở đây không ít người đều âm thầm hút khí, đặc biệt là Diệp Quý Phi, nàng thật đúng là nằm cũng trúng chiêu. Phi vị là Hoàng thượng cấp, lại không phải nàng chính mình tranh thủ. Tiêu thị dựa vào cái gì hoán hận nàng? Nàng là kẻ điên sao? Thật là đáng sợ, tiêu thị đã điên khủng. Đối với giã tâm dục vọng bành trướng người tới nói, Bất luận cái gì không phải lý do, lý do đều có thể trở thành bọn họ phạm tội lý do. Hơn nữa tiêu thị bị phế phía trước lại thâm đến đế tâm. Hoàng thượng sớm đã đem nàng sủng đến chỉ lo chính mình, chỉ lấy tự mình vì trung tâm. Lăng kính hiên nói chuyện vẫn là như vậy không khách khí. Chô cao đồng dạng khiếp sợ nghiêm thịnh chí không khỏi đầu tôi sầm. Nói đến nói đi, chẳng lẽ đều thành hắn sai rồi. Lăng cung chẳng lẽ không có thủ vệ, mặc cho từ ngươi tự do xuất nhập. Không phải thực hiểu biết hậu cung trạng hướng hình bộ thượng thư nghi hoặc hỏi, dựa theo nàng cách nói, nàng hẳn là không ngừng một lần lẻn vào lãnh cung mới đúng, sao có thể không ai phát hiện. Người của tiêu gia đã sớm mua được thủ vệ, thậm chí liền bên trong quản sự ma ma đều mua được, nếu không phải sợ mặt khác phi tần thám tử nhận thấy được khác thưởng, nàng thậm chí có thể đem lãnh cung bố trí thành một cái khác quý phi tầm cung, theo ta được biết, không ngừng là ta. Người của tiêu gia cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử cũng đi qua lãnh cung rất nhiều lần, chăng có bệnh đậu mùa hộp sắc tử chính là người của tiêu gia mang đi vào. Tiêu thị an định rồi nàng không dám phản kháng nàng, rất nhiều chuyện đều không dối gặt nàng, có lẽ liền tiêu hà sơn cũng không biết, nàng biết đến sự tình xa xa so với bọn hắn cho rằng muốn nhiều đến nhiều. Chạm vào, nghiêm thịnh trí rốt cuộc nghe không nổi nữa, một cái tắt chụp ở bên cạnh trên bàn trà, hắc mặt giận dữ hết, Trương đức tử. Đi đem tiêu thị cho chấm áp lại đây, ngự lâm quân ở đâu? Rõ ràng nói tốt không nhúng tay, hắn vẫn là nhịn không được, cái gọi là kỳ vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại, đối tiêu thị, tiêu ra cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử, hắn vẫn luôn là tràn ngập kỳ vọng, không nghĩ tới. Không nghĩ tới chân chính ác độc ngược lại là bọn họ, lúc này đây, hắn là hoàn toàn đối bọn họ thất vọng rồi. Chờ ở bên ngoài ngự lâm quân huấn luyện có tố chạy tiến vào, Lăng kính nhiên đám người cũng không có ngăn cản hắn, vô cùng đơn giản một đạo thánh chỉ liền giết tiêu thị đám người không khỏi quá tiện nghi bọn họ, bọn họ phạm phải như thế ngập trời tội lớn, đưa bọn họ thiên đao vạn quả cũng không đủ để tiết hận. Có mặt tướng, ngự lâm quân thống lĩnh uy vũ quỷ gối đại điện thượng nghiêm thịnh chí tức giận nói, lập tức binh phân ba đường đem tiêu ra, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử phủ vây lên, đem kia hai cái suốt sinh cho chấm chói tới, hắn còn không có chuẩn đến hết thuốc chữa. Đại hoàng tử tứ hoàng tử rõ ràng là cảm kích, bọn họ đồng dạng tội không thể tha thứ. Mệt bọn họ còn nói với hắn cái gì tắm gội trai dưới ba tháng vì bá tánh cầu phúc, nhiều làm cho bọn họ cầu phúc vài lần, hắn đại thanh quốc bá tánh sẽ chết hết. Là, mặt tướng tuân mệnh, ngự lâm quân thống lĩnh lĩnh mệnh đứng lên, ở hắn chuẩn bị xoay người thời điểm, lăng kính hiên đột nhiên gọi lại hắn, mọi người tầm mắt trong nháy mắt tụ tập mà đi, lăng kính hiên xoay người cùng xuân hương công đạo vài câu ngay đầu nhìn cái kia ngự lâm quân thống lĩnh tướng quân nếu là muốn điều phái phúc khánh cung mọi người vì để ngừa vạn nhất vẫn là trước làm buồn phi đồ đệ cho bọn hắn trích ngừa xong trị liệu bệnh đậu mùa lưu túc lại đi đi tốt nhất là sở hữu gia cùng người đều trích ngừa một chút nay nửa tháng ngự lâm quân vẫn luôn đều không có bước vào quá phúc khánh cung nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhà hắn vương gia chính là thực yêu quý ba cánh vạn nhất hai nhiễm bệnh đậu mùa mang đi ra ngoài Tạo thành bệnh đầu mùa tràn lan, nhà hắn vương ra sợ là muốn khó chịu chết, đây cũng là hắn vì cái gì một bắt được đến cơ hội liền đại lượng tinh luyện bệnh đầu mùa tiêm vào xin phòng bệnh nguyên nhân, không ngừng là ngự lâm quân, trở nên giải quyết sự giải quyết, hắn chuẩn. Bị làm trong cung mỗi người đều tiêm vào xin phòng bệnh, chậm rãi lại mở rộng đến hoàn thành, thậm chí cả nước. Đương nhiên, Phúc Khánh cung hắn cũng đã sớm ở xin phòng bệnh không chế được thời điểm làm người xái nước sắt trùng tiêu độc. Tiêu cái gì tiến vào liền khả năng nhiễm bệnh đầu mùa nói đều là hắn thuận miệng địa chuyện hù dọa bọn họ, hiện tại Phúc Khánh Cung, có thể nói so bất luận cái gì một cái cung điện đều càng an toàn. Đa tạ vương phi, ngự lâm quân thống lĩnh cũng là tâm huyết hắn tử, nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi vạn phần cảm kích, bọn họ là cả nước duy nhất một chi chỉ nghe lệnh với Hoàng thượng quân đội, giờ này khắc này, vì các huynh đệ thanh mạng, hắn quyết đoán liền xin chỉ thị Hoàng đế đều quên mất. Đương nhiên, đây là vì ngự lâm quân cùng các bá tánh hảo, hoàng đế cũng không có khả năng sẽ phản đối là được. Ở triệu sơn cùng hai cái y hề đồng dẫn theo thật lớn hòm thuốc ra tới thời điểm không ít người, bao gồm hoàng thượng ở bên trong đều gần như tham lam khát vọng nhìn bọn họ hòm thuốc. Bọn họ còn không có làm bất luận cái gì dự phong A, kia gì bệnh đầu mùa nhưng đừng dùng xong rồi mới hảo A. Dương thị, ngươi có thể tiếp tục. Cấp triệu sơn bọn họ dặn dò vài câu, tiến đi bọn họ. Lăng kính hiên lại ngồi trở về, Dương thị nói còn không có nói xong, ở tiêu thị cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử tới phía trước, bọn họ vừa lúc có thể đem sở hữu sự tình đều trước trải vớt lại. Vâng. Tùy thời đều chờ đợi Dương thị gật gật đầu, liếm hạ mắt hơi chút sửa sang lại một chút sau mới tiếp tục nói, ở ta lấy về hộp sắt tử thời điểm, ta liền biết, mặc kệ chuyện này có hay không bại lộ, ta đều không thể mạng sống, liền tính thành công, sự thanh lúc sau. Bọn họ cũng sẽ giết ta diệt khẩu, tại hạ tay phía trước, ta lại đi lên cùng, lấy vạn nhất bại lộ dốc hết sức đảm đương trách nhiệm vì từ làm cho bọn họ đáp ứng ta, nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ được bát hoàng tử cánh mạng, chờ. Bát hoàng tử phong vương sau khiến cho hắn đi đất phòng, tiêu thị đáp ứng rồi, sau lại sự tình các ngươi không sai biệt lắm sẽ biết, ta tìm được rồi đồng hương vạn phúc, cầu hắn hỗ trợ cũng yêu cầu hắn sự thành lúc sau dựa theo tiêu thị yêu cầu một mực chắc chắn là diệp quý phi làm hắn làm, hết thể đều tiến hành thật sự thuận lợi, không mấy ngày thất hoàng tử liền bị bệnh, chỉ là bởi vì thịnh thân vương phi xuất hiện, chúng ta kế hoạch bị quấy rời, đương các ngươi tuyên bố thất hoàng tử là ra bệnh thủy đậu thời điểm, ta sẽ chạm đi ra ngoài thỉnh cầu chiếu cố thất hoàng tử, chính là tưởng xác định hắn bệnh tình, tận khả năng ngăn cản bệnh đậu mùa lan tràn, nhưng... Nay nửa tháng ta vẫn luôn lo lắng, sợ ngày nào đó một giấc ngủ dậy hoàng cung liền biến thành địa ngục, nhưng là mặt ngoài ta lại không thể tỏ vẻ ra tới, cứ như vậy, vẫn luôn kéo dài tới hôm nay, ở đi vào nơi này phía trước, ta liền làm tốt chết chuẩn bị, cung an bài trong cung có thể tín nhiệm người che chở bắt hoàng tử, chúng ta duy nhất tính lộ chính là thịnh thân vương phi, ai cũng không nghĩ tới, hắn chẳng những trị hết thân hoàng tử bệnh đầu mùa, khống chế ôn dịch lan tràn, còn lặng lẽ. Cha được ta trên đầu, dựa theo ước định, ta chỉ có thể dốc hết sức đảm đường sở hữu trách nhiệm, đến nôi bác hoàng tử, hắn dù sao cũng là hoàng thượng thân sinh nhi tử, hoàng thượng hẳn là sẽ không làm hắn cùng ta cùng nhau, mặc kệ là bị lưu đầy cũng hảo, giam cầm cũng hảo, chỉ cần tiêu gia tuân thủ hứa hẹn, một ngày nào đó, hắn vẫn là có thể được đến tự do, ta biết tiêu gia không thể tin, nhưng ta cũng không có những người khác có thể tin, ta duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có tiêu gia mà. Thôi, ở Lăng Kính Hiên đưa ra càng cụ dụ hoặc lực điều kiện phía trước, nàng duy nhất lựa chọn cũng chỉ có tiêu gia, chỉ là, Lăng Kính Hiên quấy dày bọn họ kế hoạch, cũng quấy dày nàng quyết định, đã từng, nàng vô số lần hy vọng tiểu bát không phải hoàng gia con nối dõi hoặc là không phải hoàng đế con nối dõi cũng hảo, nhưng kia đều chỉ là mộng tưởng mà thôi, không nghĩ tới chính là, hôm nay Lăng Kính Hiên lại đem nàng mộng tưởng biến thành hiện thực, làm thịnh thân vương nhi tử, xa xa so làm hoàng. Đế Nhi tử hạnh phúc nhiều, chương 444 bằng chứng, tiêu thị bị đánh. Dương thị sai rồi, ở như vậy tưởng hoàn cảnh trung hạ, không ngừng là làm hoàng thượng Nhi tử nhật tử không hào quá, bất luận cái gì một đại gia tộc hậu viện Nhi đều là giống nhau, bác hoàng tử nếu không phải nhận làm con thừa tử cấp nghiêm thịnh duệ, đổi làm là mặt khác bất luận cái gì một cái vương phủ, hắn nhật tử giống nhau không hào quá, nàng sắc nên may mắn. Ở còn xót lại không nhiều lắm sinh mệnh gặp lăng kính hiên. Người theo như lời khế ước thật sự cũng chỉ là đáp ứng bắt hoàng tử vĩnh không đoạt vị. Nếu chỉ là như vậy, liền tính đem nó giao cho hoàng đế trước mặt, hẳn là cũng không có gì đi. Tả hữu hoàng đế vốn dĩ liền không sùng nàng, lại chán ghét một chút cũng không quan hệ, hơn nữa nàng chiêu nghi phi vị tương đương là bài trí, liền tính lại làm hoàng đế hàng một chút lại như thế nào. Vẫn là cái gì thay đổi đều không có. Nàng đến nỗi vì một phần khế ước dọa thành như vậy. Không, không ngừng là như vậy, còn có. Lúc trước ta vì sao sẽ bị hoàng thượng sủng hạnh chân tướng? Nói đến cái này thời điểm, Dương Thị khó nén hổ thẹn, ôm nhi tử tay không khỏi cẩn khẩn, liền bệ hạ đều chỉ biết hắn là say rượu sau sủng hạnh nàng, chỉ có nàng mới biết được. Đêm hôm đó, bệ hạ cũng không có mượn rượu loạn tính, là nàng chính mình cởi hết bò lên trên hắn giường. Khi đó nàng vẫn là cái ái mộ hư vinh tiểu nữ hài, không cam lòng cả đời hầu hạ người khác, cho nên mới. Sau này 10 năm sau, nàng sợ đã chịu cực khổ đều là ở vì đã từng dục vọng chua tội, cùng với nói nàng không dám làm hoàng đế biết, không bằng nói nàng là không dám làm nhi tử biết, nàng sợ ở nhi tử trong mắt nhìn đến đối nàng ghét bỏ. Phải không? Có một số việc là rõ ràng, Lăng Kính Hiên không có lại truy vấn đi xuống. Chỉ là ném cho nào đó ngựa giống một cái khinh bị ánh mắt, nếu không phải hắn lộng như vậy nhiều nữ nhân, đến nỗi làm ra nhiều như vậy sự tình. Dương thị, buồn cung nghe ngươi nói nhiều như vậy, theo lý thuyết buồn cung hẳn là đồng tình ngươi, nhưng hiện tại buồn cung trong lòng lại một chút đồng tình đều không có, muốn biết vì cái gì sao. Cao ngồi ở phượng ghế phía trên sở vân hàn ưu nhã buông chén trà, nghe được lời hắn nói, dương thị nghi hoặc ngẩng đầu, sở vân hàn biên sửa sang lại ống tay háo biên nói. Bởi vì ngươi quá không tin người, quá không tin đôi mắt nhìn đến, cũng quá không tự tin, chỉ biết một mặt khuất phục ở tiêu thị dâm Vị dưới. Bộ câu thịnh thân vương phi trước kia nói qua nói, chính là nô tính quá kiên cường. Chiêu nghi là phi vị dưới tối cao phẩm dai, có lẽ đã từng ngươi là cung nữ không có sai. Nhưng hiện, tại ngươi là chiêu nghi, ngươi từ đầu đến cuối đều không có bai chính quá chính mình thân phận. Trước kia thế nào bổn cung không biết, bổn cung trọng đăng hậu vị cũng đã hơn một năm. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, bổn cung ngày thường là như thế nào đối đãi quá các vị phi tần, có từng thiên vị quá ai? Như thế giới tình huống, ngươi bị khi dễ, bát hoàng tử bị người hạ độc, ngươi cũng chưa từng tới đi tìm bổn cung vì ngươi làm chủ. Hôm nay hết thảy, nói đến cùng đều là chính ngươi tạo thành, chẳng trách bất luận kẻ nào. Cuối cùng, còn có một việc bổn cung quyết định nói cho ngươi. ở tiêu thị cùng thuộc phi lần lượt bị phế lúc sau, bốn phi chi vị liền không ra hai cái. Buồn cung nguyên là tưởng tăng lên ngươi vì một trong số đó, chính là ngươi mù quáng sợ hãi tiêu thị, đi theo tiêu thị, chính. Mình trôn vùi chính mình tiền đổ cùng sinh mệnh. Tiêu thị là đầu sỏ gây tội, nàng cũng là đồng lõa mặc kệ nàng có bao nhiêu bất đắc dĩ, cũng vô pháp mà sát nàng trợ trụ vi ngược, giải rác ôn dịch sự thật. Hôm nay cũng là kính hiên thu phục bệnh đầu mùa, nếu hắn không có thu phục, hiện tại bọn họ còn có cơ hội ngồi ở chỗ này. Muốn nói một chút đều không hận là gặp người, bất quá sở vân hàn ở đối mặt dương thị thời điểm còn tính bình tĩnh, cũng không có quá lớn tâm tình phập phồng. Hoàng hậu Thật vất vả ngừng nước mắt lại tràn mi mà ra, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hoàng hậu cư nhiên phải cho nàng tăng lên phi vị, hơn nữa vẫn là chỉ ở sau quý phi dưới 4 phi trí nhất, nàng rốt cuộc đều làm chút cái gì. Rõ ràng hoàng hậu vẫn luôn là công bằng công chính, hơn nữa cũng không ước hiếp bọn họ à. Vì cái gì lúc trước gặp phải lựa chọn thời điểm, nàng liền không có nghĩ tới tin tưởng hoàng hậu. Lại nhiều hối hận đều đã chậm, nàng nhất định phải vì chính mình làm sự tình phụ trách, chỉ là đáng thương còn tuổi nhỏ liền hiểu được phân biệt đúng sai đúng sai bác hoàng tử. Sinh ở hoàng gia, 10 tuổi còn có thể bảo trì một cái sơ tâm, bác hoàng tử không thể nghi ngờ là tương đương ưu tú. Nếu thuần thuần thiện dụ, tương lai nói không chừng có tương lai, chỉ tiếc. Hắn có cái như thế sách không rõ mẫu phi. Xuân Hương, đi cấp buồn phi lộng điểm ăn tới, buồn cung đường máu thấp, kinh không được đói. Đánh giá tiêu thị bọn họ còn có trong chốc lát mới đến, Lăng Kính Hiên sờ sờ đói bẹp cái bụng không khách khí phân phó nói. Hiện tại là ăn cái gì thời điểm sao Không ít người đều nhịn không được chửi thầm cái này hôn không tiếc thịnh thân vương phi, bất quá đã sớm đau lòng tức phụ nhi nghiêm thịnh duệ lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra tức phụ nhi rốt cuộc không cần nói bụng. Là, Vương Phi. Thật vất vả mới nhịn xuống muốn cười ra tới dục vọng, Xuân Hương túi đầu không người chuyển tiến nội điện, nếu không những người đó như thế nào cùng thịnh thân Vương Phi không hợp đâu, có mấy cái có thể giống nhà bọn họ Vương Phi giống nhau. Khoe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến bị hắn định rồi ban ngày tiêu hà sơn, làm lơ những người khác khác thường nhìn chăm chú, lang kính hiên đứng dậy đi qua đi, nếu tiêu thị cùng đại hoàng tử bọn họ đều còn không có tới, Liền từ ngươi trước bắt đầu đi. Nói xong, bàn tay trắng nhoáng lên, hai căn ngân châm trước sau rút ra. Chạm bảo. Thân thể cứng đờ tiêu hà sơn nhất thời thích hướng không được, cả người phi thường chật vật té ngã trên đất, quỳ gối hắn bên cạnh dương thị lặng lẽ rời xa, nghĩ nghĩ lại cúi đầu đối bắt hoàng tử nói, tiểu bác, ngươi đi vương phi nơi đó hảo sao. Sợ ngươi của tiêu gia đã thành một loại bản năng, chó cung rứt rậu. Ai biết bọn họ có thể hay không điên cuồng đối nàng làm ra cái gì tới. Bác hoàng tử thật vất vả có cái tốt quy túc, nói cái gì nàng cũng không thể làm cho bọn họ ở cuối cùng thương hắn mảy may. Ân, Ta muốn cùng mẫu phi ở bên nhau. Bác hoàng tử hoa ở nàng trong lòng ngực loạn trọn đầu, bọn họ lời nói hắn đều nghe được, tuy rằng không tha, nhưng hắn biết, mẫu phi chỉ sợ rất khó mạng sống, này có lẽ là hắn cùng mẫu phi cuối cùng ở chung cơ hội. Tiểu bác! Dương thị trong lòng căng thẳng, lại một lần ôm chặt hắn, nếu nói nàng còn có cái gì lưu luyến, cũng cũng chỉ có đứa con trai này. Bậy hạ hoa nguồn à, Dương thị theo như lời hết thẻ đều là nàng phiến diện chi tử, căn bản là không có chứng cứ, có lẽ vi thần nữ nhi là đã từng cung cấp cho nàng che chở, nhưng kia cũng là xem ở bát hoàng tử phân thượng, vì hoàng thượng giữ được con nối dõi mà thôi, chẳng lẽ này cũng sai rồi sao? Dương thị không biết cảm ơn còn thuận miệng phản vu thân thỉnh bệ hạ nghiêm trị dương thị, trả ta tiêu ra trong sạch. Gặp qua ra mặt dày, còn không có gặp qua ra mặt dày thành như vậy. Tiêu Hà sơn quỷ trên mặt đất nói được lời lẽ chính đáng, thật giống như hắn nói mới là sự thật giống nhau. Mệnh hắn còn không biết xấu hổ nói tiêu thị là vì bảo hộ bát hoàng tử. Lấy tiêu thị đã từng diễn xuất, ngầm không biết giết hại nhiều ít hoàng đế huyết mạch. Nếu không hoàng đế như vậy nhiều phi tần, lại bốn mươi mấy, sao có thể mới mười cái nhi tử. Một cái phi tần 2 năm một cái cũng tuyệt đối không ngừng cái này số. Không, hoàng thượng, ta không có nói sai, ta có chứng cứ. Nếu đã lựa chọn nói ra, nàng liền không thể làm tiêu ra còn có thở dốc cơ hội. Dương thị ngửa đầu sau khi nói xong lại chuyển hướng tiêu hà sơn, tiêu tướng còn nhớ rõ, các người giao cho ta kêu miếng vải là dùng cái gì chăng lên. Người, tiêu hà sơn đồng tử co rụt lại, dương thị cười lạnh nói, xem ra tiêu tướng là không quên. Khả năng các ngươi là sợ không cẩn thận nhiễm bệnh đậu mùa đi, chăng kia miếng vải liêu chính là một cái thủ công phi thường hiếm thấy tinh tế hộp sát tử. Bất luận cái gì chế tạo cái kia hộp sát tử người hẳn là đều sẽ không dễ dàng quên. Hơn nữa không mấy cái thợ thủ công có thể đánh ra như vậy tốt hộp sát tử, chỉ cần cầm nó đi kinh thành các nổi danh thiết phô dò hỏi, hẳn là có thể tra được một ít manh. Mối, ta không biết là các ngươi đối ta quá yên tâm, vẫn là quá mức hưng phấn quên mất. Tiêu thị thế nhưng không có phái người hỏi ta lấy về cái kia hộp sắt tử vì phòng ngừa các ngươi lật lọng, hại ta nhi tử ở tới nơi này phía trước ta liền đem nó giao cho có thể tín nhiệm người ngày nào đó nếu con ta vô cớ bỏ mình hộp sắt tử cùng trang ở bên trong một phong thơ liền sẽ trình đưa đến hoàng thượng trước mặt chỉ là không nghĩ tới hết thể đều vượt qua chúng ta kế hoạch hiện tại cái kia hộp sắt tử liền thành ta chỉ chứng các ngươi chứng cứ ai cũng không dự đoán được nàng cư nhiên còn ẩn giấu như vậy cái đủ để trí tiêu ra vào chỗ chết chứng cứ tiêu hà sơn toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất vốn là giàn mua dung nhan phảng phất càng thêm giàn mua không có chứng cứ dưới tình huống hắn cái chảy cãi cối rút cuộc chết không thừa nhận hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực tiêu ra xong rồi dương thị cái kia hộp sát tử ngươi giao cho ai xem tiêu hà sơn bộ dáng liền biết dương thị nói hết thảy đều là thật sự nghiêm thịnh trí đầy mặt tâm hãi Hận không thể đem tiêu ra thiên đau và quả, vì giết chết tiểu thất vận ngã vân hàn, bọn họ liền tản bệnh đầu mùa cái loại này tội ác ngập trời sự tình đều làm được, còn có cái gì là bọn họ không dám làm. Phúc lăng cung thê thái hậu gác đêm cung nữ tiểu quỳnh. ngẩng đầu đối thượng nghiêm thịnh trí tâm mắt, Dương Thị bình tĩnh nói. Mọi người bừng tỉnh, khó trách nàng sẽ nói bắt hoàng tử nếu là chết, hộp sắc tử sẽ xuất hiện ở hoàng thượng trước mặt, nếu là phúc lăng cung cung nữ, vậy không khó tưởng tượng. Thái Hậu chúng gió lúc sau, Hoàng thượng mỗi tháng mùng một mười lăm đều sẽ đi thăm Thái Hậu, muốn đem đồ vật giao cho hắn quá dễ dàng. Cái này dương thị, nếu không phải cung nữ sinh ra, nàng cả đời chỉ sợ cũng sẽ không như thế ngắn ngủi mà bi kịch đi. Trương Đức Tử Triệu An, người đi một chuyến, liền nói là châm muốn làm cái kia cung nữ giao ra hộp sát tử. Nghiêm thịnh chí phản xạ tính kêu Trương Đức Tử tên, ngay sau đó lại nghĩ đến hắn dẫn người đi lấy tiêu thị. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo làm triệu công công đi một chuyến Vâng Triệu công công cung kính theo tiếng Xoay người liền chuẩn bị rời đi Lang kính hiên đột nhiên nói Nghiêm dực, Ngươi cùng triệu công công cùng đi Nếu gặp được cái gì chẳng muốn Chỉ lo diệt trừ đó là Sự tình đã đến này một bước Hán tuyệt đối sẽ không cho phép tiêu thị nhất tộc xoay người Mặc kệ có hay không cái kia khả năng Thuộc hạ tuân mệnh Nghiêm dực ôm quyền chắp tay Hướng tới tạm thời dừng lại triệu công công đi qua đi, người sau bất đắc di thầm than, vương phi đây là không tin hắn à, nhưng hắn cũng không có biện pháp phản bác là được, ngắn ngủi suy suốt sau, hai người một trước một sau rời đi. Liên ở bọn họ rời đi sau không lâu, đi hướng lanh cung trương đức tử rốt cuộc mang theo tiêu thị đã trở lại, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập ở quần áo một mạng, son phấn chưa thi tiêu thị trên người, bị biếm lanh cung cũng hai tháng. Nàng thoạt nhìn giống như cũng không có tiểu tụy nhiều ít, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, đi theo trương đức tử mặt sau, lại bị hai cái cung nhân kẹp ở bên trong, nàng vẫn là duy trì kia phó quý phi cao ngạo bộ tịch, xem nhẹ nàng ăn mặc cùng. Không có hóa trang này hai điểm, nghiễm nhiên nàng liền vẫn là hoành hành lục cung tiêu quý phi giống nhau. Cha, cha ngươi làm sao vậy? Tiến vào đại điện lúc sau, tiêu thị đầu tiên nhìn đến chính là mềm mại ngã xuống trên mặt đất tiêu hà sơn. Cũng mặc kệ hiện trường tình huống như thế nào, tiêu thị ba bước cũng hai bước buôn qua đi ngồi sổn hắn trước mặt, đã hoàn toàn bị đánh sập tiêu hà sơn mở mịt ngồng đầu, tan giã đồng khổng dần dần ngưng tụ tiêu điểm. Một hồi lâu mới phản bắt lấy nàng tay nhỏ cánh tay nghẹn ngào nói, nữ nhi à, xong rồi, hết thể đều xong rồi. Cái gọi là người đáng thương tất có đáng giận chỗ, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước. Hoàng quên đoạt vị có thể có rất nhiều loại phương thức, Tản bệnh đầu mùa không thể nghi ngờ tội ác tại trời. Cái gì? Tiêu thị thấp giọng một giống, một đường bị trương đức tử mang lại đây, nàng ẩn ẩn cũng đoán được sự tình khả năng bại lộ. Nhưng nàng ăn định rồi dương thị không dám bán đứng nàng, cho rằng nhiều nhất chính là bởi vì dương thị trước kia rửa vào nàng, hoàng thượng mới có thể tìm nàng tới hỏi chuyện, chẳng lẽ không phải như vậy? Tiêu thị, ngươi làm chuyện tốt. Dương thị đã toàn bộ đều chiêu. Mệnh chấm còn cảm thấy bởi vì ngươi hộ vệ làng tưởng liền phế đi ngươi có điểm nghiêm trọng, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi đi lãnh cung còn không an phận, tư nhiên làm dương thị làm ra như thế ác độc sự tình. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, một khi bệnh đầu mùa tản mở ra, sẽ có bao nhiêu người tao hương. Liên tính cho các ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế lại như thế nào. Hoàng thành cũng chưa, ngôi vị hoàng đế có gì tác dụng. Tiêu thị, chấm thật là mù mắt cho mới có thể nâng đỡ ngươi tiêu gia mới có thể quý trọng ngươi mấy chục năm. Nhìn đến đầu sò gây tội, nghiêm thịnh chí phẫn nộ vô an dựng lên, chỉ vào nàng chửi ầm lên. Hắn biết chính mình không phải cái hảo trợ phu cũng không phải cái hảo phụ thân. Tiểu bát sự tình làm hắn hoàn toàn thấy rõ điểm này, nhưng ở quốc gia đại sự, ba thánh sinh kê phương diện, hắn tự hỏi cũng là cẩn trọng. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn đã từng muốn truyền ngôi đại hoàng tử, đã từng dung túng tiêu thị đã từng một tay nâng đỡ tiêu gia lại là trận này ngập trời tội ác phía sau màn độc thủ. Hắn liền hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, tính hiên trảo phúng thật sự đối, đây đều là chính hắn quán ra tới, nếu không phải hắn, bọn họ cũng sẽ không thay đổi đến như thế tham lam, như thế ác độc, như thế không sợ trời không sợ đất, bọn họ thiếu chút nữa hủy diệt chính là hắn Nghiêm thị hoàng tộc căn cơ a. Vậy hạ, Tiêu thị kinh ngạc khẽ nhếch miệng, cho dù là phế nàng thời điểm, Hoàng thượng đều không có như thế không lưu tình quá, hiện tại lại. Hơn nửa ngày mới chậm gì gì tiêu hóa xong hắn nói những lời này đó, tầm mắt gần như mở mịt quét về phía ở đây mọi người, đang xem đến Dương thị thời điểm, tiêu thị đột nhiên đứng lên nhằm phía, một chân liền chiều nàng trên người đạp qua đi, tiện nhân, ngươi dám bán đứng ta. Nô sợ nàng thương đến nhi tử, Dương thị ôm nhi tử bối xoay người, phần lưng thừa nhận rồi nàng dùng hết toàn lực một chân liền ở Tiêu Thị còn tưởng tiếp tục thời điểm, hai cái thái giám một tả một hưu giữ nàng lại, Tiêu Thị dây rủa liều mạng ác độc tiêu to, Đung Ta Gia, đáng chết tiện nhân, ngươi liền mang theo ngươi tiện loại đi tìm chết đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta chờ. Đung Gia, Đung Ta Gia, sự tình đều này bức đồng ruộng, Tiêu Thị cư nhiên còn như thế kiêu ngạo, không ít người đều bởi vậy nhăn chặt mày, nghiêm thịnh chí càng là tức giận đến thở hổn hển. Cái này bà điên chính là hắn đã từng quý phi. Chính là hắn đã từng sủng ái nữ nhân sao. Chẳng lẽ đây cũng là hắn quán ra tới. Làm càn. Người tới, cấp buồn cung đánh gây nàng hai chân. Thấy nghiêm thịnh chí một bộ đại triệu đả kích bộ dáng Sở vân hàn tức giận vừa uống. Đã sớm chờ không kịp hạ hương mang theo hai cái thô sử cung nữ cầm trượng trách chuyên dụng gậy gộc đi qua. Nhìn như đã lâm vào điên cuồng trạng thái tiêu thị lạnh giọng tét to. Các người dám. Ngươi đừng nói, rốt cuộc từng là cao cư quý phi người, làm nàng mở giống. Hai cái thô sử cung nữ đảo thực sự có điểm sợ, nhưng Hạ Hương là sở vân hàng người. Mấy năm nay bọn họ ra chủ tử bởi vì tiêu thị ăn nhiều ít đau khổ chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Hiện giờ thật vất vả có báo thù cơ hội, nàng lại sao lại buông tha. Cho ta. Hạ Hương một phen đoạt lấy trong đó một cái thô sử cung nữ trong tay chén khẩu như vậy thô gậy gỗ liền vọt qua đi. chạm vào. Nô. No. Cùng lúc đó, đại bộ phận người đều thấy được, nghiêm thịnh duệ tẳng thiếu khanh đồng thời đem chén trà cái nắp bắn đi ra ngoài, không ai bị nổi tiêu thị hai chân đan đau, không thể không quỷ dạp xuống đất, hạ hương cũng không hàng hồ, liền chút nào chần chừ đều không có, nắm lấy cơ hội hung hăng một buồn côn đánh hướng nàng đùi. A. Tiêu thị ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lấy hạ hương sức lực, một gậy gộc căn bản đánh không ngừng nàng chân. Nhưng tiêu thị bởi vì đau đớn đã không có dễ rũa sức lực, dáng người nhỏ sinh hạ hương một côn côn không lưu tình chút nào thay phiên đánh vào nàng trên đùi. Á a a, rắc một, tư nhỏ liền nung chiều, sau khi lớn lên lại gả vào hoàng thất, vì hoàng thượng sinh hạ trưởng tử bị chịu sùng ái tiêu thị có từng làm người như thế trách đánh quá. Bén nhọn đau đớn truyền khắp thân thể của nàng, cùng với tiếng kêu thảm thiết còn có xương đùi đứt gãy khủng bố răng rắc thanh, thấy như vậy một màn. Phi tần đại thần đều nhịn không được lặng lẽ lau đem mồ hôi lạnh, hào hùng hãn nữ nhân, may mắn nàng là cung nữ nữ quan, đời này chỉ có thể đại ở trong cung, không cơ hội đi ra ngoài thai hỏa nam nhân, nếu không. Cưới nàng nam nhân chỉ sợ tùy thời đều phải để phòng ra bạo đi, không ngừng là bọn họ, liền sở vân hàn lăng kinh hiên nhìn đến như thế bưu hán hạ hương đều kinh ngạc đến khẽ nhất miệng, đổ mồ hôi lạnh đồng thời lại nhịn không được lặng lẽ vì nàng dơ ngón tay cái lên. Đây mới là chân chính khăn trùm tu mi có hay không? Mà bọn họ không biết chính là, nguyên nhân chính là vì Hạ Hương là cùng nữ nữ quan, đời này không cơ hội gả chồng, cũng không có khả năng có chính mình hậu đại, nàng mới có thể như thế phẫn nộ, ở bọn họ cảm nhận chung, thất hoàng tử giống như là bọn họ hài tử giống nhau, chỉ cần tưởng tượng đến mấy ngày nay thất hoàng tử nhiễm bệnh hôn mê bất tỉnh bộ dáng, các nàng liền hận không thể sống xẻo tiêu thị, Hơn nữa tiêu thị đã từng gia tăng ở chủ tử trên người thống khổ, thù mới hận cũ thêm ở bên. Nhau, cũng khó trách nàng sẽ như vậy đưu hãn, con thỏ nóng này còn giao người đâu, hướng chi là các nàng. a a kia gì, hạ hương, không sai biệt lắm. Tiêu thị kêu thảm thiết liền không có đoạn quá, không khỏi nàng trực tiếp đánh chết nàng, lăng kính hiên không mở miệng không được ngăn lại, nữ nhân, quyết đoán là không thể xem thường, sinh sắn lanh lợi hạ hương còn như thế. Những người khác liền càng không cần phải nói. Ân, Một cổ não chỉ lo đánh gậy tiêu thị đùi Hạ Hương dơ gậy gộc ngầm đầu. Đương nàng thấy rõ ràng mọi người kinh ngạc ánh mắt khi. Mặt đẹp đột nhiên bạo hồng. Kia sợi trí đối phương vào chỗ chết hung ác cũng nháy mắt biến mất. Nhìn xem chính mình trong tay gậy gộc. Nhìn nhìn lại chỗ cao chủ tử. Hạ Hương đột nhiên bỏ qua gậy gộc. Xấu hổ đến chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lui ra đi. Là, nương nương. Sở vân hàn vân tay háo vung lên. Hạ hương bốn gối sau cuối cùng có thể lui xuống. Hai cái đùi đều bị đánh gãy tiêu thị quỳ rạp trên mặt đất thống khổ kêu rên. Nằm liệt mặt sau tiêu hà sơn rất muốn tiến lên nâm dậy nàng. Nhưng hắn, cả người nhuận ra, căn bản là đứng dậy không nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị tội. Nghe nàng đau tiếng hồ. Tiêu hà sơn tâm như đau cát, lại bất lực. Bậy hạ, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tới. Lúc này, Đi mà quay lại ngự lầm quân thống lĩnh dựa theo nghiêm thịnh trí phân phó, mạnh mẽ đem tụ ở đại hoàng tử trong phủ hai cái hoàng tử trói tới, so sánh với tiêu thị giả bộ, đại hoàng tử tứ hoàng tử liền trật vật nhiều, quân nhân nhưng không nghĩ thai dám như vậy khách khí, bọn họ đối tóc ai quần áo cũng có chút lòng lẻo, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm hoàng thất hoàng tử hẳn là có cao quý dung nhan, đặc biệt là hai người nhìn đến sủi lơ trên mặt đất ngoại tổ tiêu Hà Sơn cùng quý dạng, Trên mặt đất kêu rên tiêu thị sau, còn tính đỉnh bạt dáng người song song run lên, thiếu chút nữa không có trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sự tình đã thực rõ ràng, bọn họ thất bại. Mà ở hoàng thất, thất bại thường thường cùng với đều là xét nhà diệt tộc, máu chạy thành sông. chương 445 tiêu thị nổi điên, nghiêm thịnh chí ngất. Hoàng thất tông thân, văn võ ba quan, hậu cung phi tần, tam đại chủ lưu thế lực tề tụ một đường, đế hậu song song tòa chấn, nguyên bản đây là tiêu thị nhất tộc vì sở vân hàn cùng nghiêm khiếu minh tập kết hoa lệ lễ, lễ tang không nghĩ tới cuối cùng lại thành chính bọn họ thẩm phán đại hội dương thị phản chiến tương hướng thẳng đánh mạch máu tả tướng tiêu hà sơn chưa gượng dậy nổi đã từng đe dọa lục cung tiêu thị bị ngạnh sinh sinh đánh gãy hai chân này gần chỉ là bắt đầu mà thôi ở ngự lâm quân áp giải hạ đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người đại hoàng tử tứ hoàng tử đi đến thấy rõ ràng bên trong trạng huống Hai người mỗi đi một bước, bước chân đều trầm trọng vô cùng, tiêu thị tới thời điểm thượng còn quan tâm một chút lao phụ thân. Hai người bọn họ chẳng những không có đi quan tâm tiêu hà sơn, cũng không có nhớ quỷ dạp trên mặt đất kêu rên mẫu thân. Nhìn đến loại tình huống này, hoàng thất tông thân sôi nổi lắc đầu, liền một cái hiếu tự đều không có người. Nói gì? Ngồi hưởng giang sơn. Nói gì kính yêu ba cánh? Các ngươi hai cái xuất sinh, châm thật hận không thể thân thủ bóp chết các ngươi. Nghiêm thịnh chí giống giận thở hồn hển, giống như lại có điểm phát bệnh dấu hiệu, bọn họ nguyên bản là hắn thương yêu nhất nhi tử, từ thân thể không hào lúc sau, vì thuận lợi đem ngôi vị hoàng đế giao cho lão đại trong tay, hắn thậm chí không tiếp đề bạc tiêu ra, mặc kệ bọn họ làm đại, không nghĩ tới. Cái gọi là kỳ vọng có bao nhiêu cao, thất vọng liền có bao nhiêu đại, đưa bọn họ thiên đao vạn quả đều không đủ để làm hắn cho hả giận, nghiêm thị hoàng tộc Giang Sơn thiếu chút nữa liền hủy ở bọn họ trong tay A. Phu, Phu Hoàng, Đại Hoàng Tử, tứ Hoàng Tử một trước một sau quỳ dạp xuống đất, hai người đều ẩn ẩn ý thức được, lần này bọn họ là chết chắc rồi, khác không nói liền tàn hại huynh đệ, dục trí phụ hậu vào chỗ chết này hai điểm cũng đủ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Đối tử vong sợ hai thật sâu bao phủ bọn họ, còn tính thon dài thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy, bọn họ thậm chí sợ đến liền xin tha đều cũng không nói ra được, không cần kêu chấm. Chấm không các ngươi loại này phát rồi nhi tử, mệnh chấm cô ý vì các ngươi mệnh danh là khiếu chính khiếu nghĩa, các ngươi chính là như vậy chính nghĩa. Nghiêm thịnh trí thống khổ che lại ẩn ẩn làm đau ngực, thân thể đau đớn xa xa không có trong lòng đau tới nôn nóng, hán đối bọn họ thật là quá thất vọng rồi. Không, phu hoàng, nhi thần. Đại hoàng tử quý bò lên trên trước vài bước, tưởng nói chính mình không biết tình, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng đứng ở nghiêm thịnh trí bên cạnh nghiêm khiếu minh lại ở ngay lúc này tiến lên chặn hắn tầm mắt, cũng gián tiếp ngăn trở hắn vì chính mình cãi lại. Phu hoàng bất giận, long thể làm trọng. Nghiêm khiếu minh một bàn tay đỡ hắn, một bàn tay ruôi đến hắn phía sau nhẹ nhàng vì hắn trụ bối thuận khí. Rõ ràng hắn mới là lần kiếp nạn này trực tiếp người bị hại, lúc này quan tâm lại là hắn phụ hoàng thân thể. Thấy như vậy một màn, hoàng thất tông thân cùng không ít đại thần đều sôi nổi cười gật đầu. Đại Thanh Triều xưa nay lấy hiếu trị quốc, chỉ có thất hoàng tử như vậy nhân hiếu lương toàn, năng lực xuất chúng hoàng tử mới đủ để kham đương đại nhiệm. Đại Thanh Triều tương lai có hy vọng. Chấm không có việc gì, tiểu thất, là chấm thực xin lỗi người, nếu chấm lần trước liền phế đi này hai cái xuất sinh, bọn họ liền sẽ không nháo ra loại chuyện này tới, chấm. Vô hắn tay, nghiêm thịnh trí gần như nghẹn ngào, hắn là thật sự rất thương yêu đại hoàng tử, đối hắn cho rất lớn, kỳ vọng cao. Liền tính hắn lần lượt làm thất vọng, hắn cũng quyết định lập tiểu thất vì thái tử, nhưng hắn dù sao cũng là hắn trưởng tử, đều nói hoàng đế ái trưởng tử, ba cánh đau có nút hắn đối đại hoàng tử ái không thể nghi ngờ là mặt khác hoàng tử vô số lần, hiện giờ hắn trở nên như thế tàn bạo bất nhân, thậm chí vì giết chết chính mình thân huynh đệ không tiếc lên mặt thanh. Giang Sơn nói giỡn, thảo gian nhân mạng đến loại tình trạng này, hắn như thế nào có thể không khí, như thế nào có thể không bực. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, từ nhỏ đã bị hắn xem nhẹ thất hoàng tử bắt hoàng tử lại trưởng thành đến phi thường đáng tin cậy cựu hoàng tử thập hoàng tử cũng dần dần hiểu chuyện, ngược lại là bị chịu sủng ái đại hoàng tử tứ hoàng tử. Càng là nghĩ như vậy, nghiêm thịnh chí trong lòng liền càng đổ càng phẫn nộ. Tiểu thất không dám giấu giếm phụ hoàng, muốn nói một chút đều không hoán đại hoàng huynh bọn họ, kia tuyệt đối là lừa gạt người, bọn họ thủ đoạn quá mức các độc, nhi thần chết không đủ tích. Phù hậu cùng này Phúc Khánh Cung sở hữu đều trôn vùi cũng liền mấy trăm người, nhưng bạn nhất bệnh đậu mùa lan tràn đến bên ngoài, chết người ngàn ngàn vạn vạn, hoàng cung luôn hãm, hoàng thành khó giữ được, ta nghiêm thị hoàng tộc Giang Sơn cũng sẽ giao động, như vậy hậu quả quá nghiêm trọng, nhi thần không? Có biện pháp tha thứ bọn họ. Nghiêm khiếu Minh Hồng hốc mắt nhìn hắn, đúng lúc địa biểu hiện ra hài tử suy nhược, cũng không mất đích hoàng tử sinh ra đã có sẵn nên có trách nhiệm hòa khí phách. Là một cái đủ tư cách đế vương, nhất không cần chính là nhân tử, nhưng có đôi khi nhân tử lại là ác không thể thiếu. Nghiêm khiếu minh một phen lời nói đã thể hiện rồi hắn đối Giang Sơn bá thánh nhân tử, cũng biểu hiện ra hắn đối người khởi sướng thống hận, không hề có bởi vì trong đó có hắn huynh trưởng mà nương tay, này không thể. Nghi ngờ chính là đế vương sở cần thiết muốn cụ bị điều kiện chi nhất, hoàng thất thân tình đạm bạc đến cơ hồ không có, bất luận cái gì hoàng đế đều phải phòng bị người khác tạo phản. Mà giống nhau tạo phản đại bộ phận đều là thân vương một cấp bậc nhân vật, nếu hắn bởi vì đại hoàng tử bọn họ là thân huynh đệ liền mềm lòng, hoặc là cố ý ở nghiêm thịnh trí trước mặt biểu hiện, kia hắn liền không xứng trở thành tương lai quân chủ. Tại đây phương diện, nghiêm thịnh trí không thể nghi ngờ tương đương nhẹ bén, cũng càng thêm xác định muốn lập hắn vì thái tử quyết tâm, nếu là hắn nói, hắn tin tưởng, hắn định có thể làm được so với hắn cái này phụ hoàng càng tốt. Không, tiểu thất ngươi thực hảo phu hoàng lấy ngươi vì vinh, lôi kéo hắn tay, nghiêm thịnh trí lửa giận rút đi không ít, đáy mắt trên mặt đều tràn ngập đối hắn bừa lòng, ngồi ở phía dưới bạch quý phi mấy không thể trai những mày, ngay sau đó lại biếu môi rời đi tầm mắt, hoàng thượng càng là đau thất hoàng tử liền càng tốt, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ làm hắn từ bầu trời rơi xuống địa ngục, Hừ, nghiêm thị hoàng tộc Giang Sơn, cuối cùng nhất định sẽ dừng ở hắn trên tay. Mà kia một bộ phụ tử tử hiếu hình ảnh cũng thật sâu đau đớn rất nhiều người đôi mắt, trong đó nhất đau không gì hơn quỷ dạp trên mặt đất Tiêu thị, trong lòng đau thậm chí áp qua thân thể đau, Tiêu thị tê dên dần dần tiêu thị, cũng lấy kinh người nghị lực kéo đoạn rất hai cái đùi ngồi dậy, ngửa đầu nhìn mặt trên nghiêm thỉnh chí phụ tử, Tiêu thị cưỡng chế đầy ngập oán hận cùng ghen ghét, dương giọng nói, vậy hạ, này hết thảy đều là thần thiếp cùng Tiêu gia làm được, đại hoàng tử tứ hoàng tử." Cũng không cảm kích Thỉnh bậy hạ bỏ qua cho bọn họ. Nàng hiểu biết nghiêm thịnh chí, hắn là cái do dự không quyết đoán nam nhân, đặc biệt là tại hậu cung việc thượng, đại hoàng tử là hắn trưởng tử, nàng liền không tin hắn thật bỏ được giết hắn. Chuyện tới hiện giờ còn muốn đem bọn họ bỏ đi đi ra ngoài. Bọn họ phản ứng thoạt nhìn như là không biết tình. Bắt người đương ngốc tử chơi cũng muốn có cái hạn độ A, ở đây liền không có một người là tin tưởng nàng. Cái này tiêu thị, có thể hay không quá tự cho là đúng một chút. Người cái này độc phụ, bọn họ nếu là không biết tình đến nỗi dọa thành như vậy. Trải qua nghiêm khiếu minh một gián đoạn, nghiêm thịnh chí không thể nghi ngờ càng thêm kiên định muốn nghiêm trị đại hoàng tử tứ hoàng tử quyết tâm. Như tôi đọc giống nhau hai mắt lần lượt từng cái đảo qua hắn trưởng tử cùng bốn tử, nghiêm thịnh chí ngưng thanh nói, trương đức tử, thế chấm nghĩ chỉ, đại hoàng tử tứ hoàng tử bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, xuất sinh không bằng, ngay trong ngày khởi biếm vì thứ dân, trục xuất từ đường. Ba ngày sau nhộn nhịp thị thực hành chém eo chi hình. Đồng dạng là chém đầu, chém eo so chém đầu càng khủng bố, giống nhau chém eo lúc sau, người còn sẽ không lập tức chết, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy đến thân thể của mình bị một phân thành hai, cái loại này sợ hãi tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng, bởi vậy cũng không khó coi ra, nghiêm thịnh trí đối bọn họ có bao nhiêu thất vọng, liền tính là tam hoàng tử ngũ hoàng tử, cũng gần chỉ là rơi vào cái sung quân giam cầm kết cục mà thôi. Nhưng hắn thương yêu nhất đại hoàng tử cùng tứ hoàng. Từ lại, chỉ có thể nói bọn họ đây đều là bọn họ tự làm tự chịu. Không, ngươi không thể làm như vậy, khiếu đúng là ngươi trưởng tử, ngươi như thế nào có thể như thế đối hắn. Hoàng thượng, ngươi đã dùng thiên đao vạn quả chi hình xử trí chúng ta trưởng nữ, không thể lại dùng như thế tàn nhẫn hình pháp tới cha tân chúng ta trưởng tử. Đại hoàng tử tứ hoàng tử song song sủi lơ trên mặt đất. Ngồi dưới đất tiêu thị nhìn nghiêm thịnh trí điên cuồng hô to, không, này không phải thật sự, hoàng thượng luôn luôn thương yêu nhất khiếu chính, sao có thể bỏ được giết hắn? Đáng chết, hắn như thế nào có thể giết bọn họ nhi tử? Câm miệng, người cái này độc phụ, bọn họ sở phạm phải tội nghiệt, đừng nói là chém eo, chính là đưa bọn họ thiên đao vạn quả cũng không đủ để đền, chấm nếu không khởi như vậy trưởng tử. Nàng càng lái như vậy, nghiêm thịnh trí liền càng phẫn nộ. Nói chuyện không lưu tình chút nào, tiêu thị dưng dưng ngơ ngẩn nhìn hắn, đây là trượng phu của nàng, là nàng nhi tử phụ thân. Ha ha. Nửa ngày sau, tiêu thị quỷ dị ngửa đầu cười to, tất cả mọi người không khỏi nhăn hợp lại mày, mọi người ở đây tất cả đều nháo không hiểu nàng vì sao sẽ như vậy thời điểm. Tiếng cười đột nhiên im bản, tiêu thị ác độc tầm mắt bắn về phía sở vân hẳn, ngay sau đó lại chuyển tới nghiêm thịnh trí trên người, hoán hận cười lạnh nói. Hảo một cái thiên đao và quả, là, ai đều không xứng làm con của ngươi, càng không xứng làm ngươi hoàng hậu, chỉ có sở vân hàn cùng con hắn xứng, trừ bỏ sở vân hàn, ngươi. Chân chính để ý qua ai? Nếu ngươi như vậy quý trọng hắn, vì sao còn muốn làm một đám phi tần? Vì sao còn phải cho ta hy vọng? Nếu ngươi chưa từng làm chúng ta nhìn đến hy vọng, chúng ta có gì đến nỗi làm ra những việc này? Tiêu thị hoàn toàn điên rồi. Từ khi nghiêm thịnh trí ở Uy viễn hầu phủ nói ra câu kia chỉ có sở vân hàn mới xứng vi hầu, hắn cũng chỉ sẽ có sở vân hàn một cái hoàng hậu nói sau, nàng cũng đã điên rồi, nàng là sớm nhất gả cho lúc ấy vẫn là thái tử của hoàng thượng, sở vân hàn chẳng những kẻ tới sau cư thượng, còn đoạt đi nàng muốn nhất đế tâm cùng hậu vị, cho nên nàng hận sở vân hàn, thời thời khắc khắc đều hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Lần đầu tiên, Đang ở ăn cái gì lăng kính hiên nhận đồng tiêu thị lời nói, thật là những câu kinh điển, thẳng mệnh hồng tâm có hay không? Có lẽ đế vương thật sự yêu cầu mượn dùng hậu cung tới cân bằng tiền triều, nhưng nghiêm thịnh chí không thể nghi ngờ là hắn biết hoàng đế chung làm được tệ nhất một cái. Húng chi, hoàng đế cũng không nhất định một hai phải làm như vậy, hết thể đều chỉ là hắn vì chính mình phong lưu hoa tâm tìm lấy cơ mà thôi, liền hắn biết, ở hoa hạ quốc trong lịch sử. Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường cũng chỉ có một cái hoàng hậu, hơn nữa hắn cũng coi như không thượng là cái gì mở mang bờ coi vi đại hoàng đế. Bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ, hắn tính cách ôn hòa, săn sóc ba cánh, cũng không bảo thủ, tư chất chỉ có thể tính trung đẳng, có thể nói là cùng nghiêm thịnh trí giống nhau, xem như trung dung chi chủ, nhưng hắn hậu cung thực bình tĩnh, hắn tại vì trong lúc, xoay chuyển Minh Triều từ Anh Tông tới nay xu hướng suy tàn, vận mệnh quốc gia phát triển không ngừng tứ Hải Thái Bình, làm minh triều thực lực quốc gia một lần nữa mại hướng Cường Thịnh, sử sưng Hoàng trị Trung Hưng, sự thật chứng minh. Trung Dung chi chủ cũng không phải không thể đạt tới Cường Thịnh, mà nghiêm thịnh trí, có Thái Thượng Tiên Hoàng cùng Tiên Hoàng vì hắn đánh hạ kiên cố cơ sở, biên giới ngoại tuy rằng đàn hổ hoàn hầu, nhưng tàng hầu cùng nghiêm thịnh duệ trước sau biêu hắn đem địch nhân ngăn chặn ở biên giới ở ngoài, năm trước ở Lăng Kính Hiên kế hoạch hạ, thậm chí còn ngàn giảm truy kích địch nhân với sân rồng. Như thế tốt hoàn cảnh trung hạ, hắn vẫn là đi rồi một bước lạc cờ, ở hắn xem ra, hậu cung cùng tiền. Chiều hỗn loạn chính là chính yếu nguyên nhân chí nhất. Người người người, Nghiêm Thịnh Chí nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Thị cư Nhiên dám nói ra những lời này, chỉ vào tay nàng run rẩy đến cùng phát bệnh phong gà giống nhau, cuối cùng cư Nhiên hai mắt vừa lật ngất qua đi. Chương 445 chiếu cáo tội mình, xử trí Tiêu Thị nhất tộc. Hoàng thượng một, vậy hạ Nghiêm Thịnh trí đột nhiên té xỉu, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn, liền tăng hầu Nghiêm Thịnh duệ bọn người không hẹn mà cùng đứng lên, khoảng cách hắn gần nhất Trương Đức Tử Nghiêm Khiếu Minh song song ôm lấy thân thể hắn thật cẩn thận đem hắn phóng ngã vào thật lớn ghế trên, mỗi người tầm mắt đều tập trung ở hắn trên người, sợ hắn có cái vạn nhất gì đó, hiện tại dưới loại tình huống này, hắn còn không thể xẻ ra chuyện. Rốt cuộc lấp đầy bụng Lăng Kính Hiên vô lực phiên trợn trắng mắt, đứng dậy đi tới Huy khai vây quanh nghiêm thịnh trí thái giám cung nữ cùng nghiêm khiếu minh đám người, Lăng Kính Hiên nắm lên hắn tay, lần đầu tiên sở đến hắn mạch đậu, Lăng Kính Hiên mới không thể tra nhớ mày, ngay sau đó lại giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, làm trương đức tử cởi bỏ hắn quần áo, lấy ra ngân châm động tác cực nhanh chắt nhập vài cái huyệt vị. Vương Phi, bệ hạ hắn không có việc gì đi. Trước kia mỗi khi yêu tư quốc sự rất nặng, bệ hạ đều sẽ ngất, hơn nữa cùng với ngất số lần càng ngày càng nhiều. Ngất thời gian cũng càng dài, thường thường làm đến thai y ở viện người ngã ngựa đổ, rồi lại bó tay không biện pháp, từ hoàng hậu trở về tự mình chiếu cô hoàng thượng thân thể sau, hắn mới không có lại ngất quá, không nghĩ hôm nay. Phòng trưng thật là khí tàn nhẫn. Tạm thời không có việc gì. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hỏi chuyện trương đức tử, lăng kính hiên từng cây nổ ngân châm, trong đầu tưởng lại là chuyện khác, nghiêm thỉnh trí mạch tượng thực không thích hợp. Trừ bỏ hắn từ sở Vân Hàn nơi đó nghe tới tim đập nhanh chi chứng, cũng chính là hiện đại cái gọi là bệnh tim, hắn ngũ tạng cũng ở từng bước suy kiệt, càng quỷ dị chính là, rõ ràng Vân Hàn đã nói qua, hắn ở trở về thời điểm liền giúp hắn giải độc, tuy rằng không có toàn bộ loại trừ, nhưng lấy thai ý khai cho hắn. Dược mà nói, dư độc cũng không đến mức quá hung hăng ngang ngược mới là, nhưng hắn đem đến lại là một cái chiều sâu trúng độc giả mạch tượng, loại tình huống này. Giống nhau có hai loại khả năng, một là hắn chúng độc phi thường kỳ lạ, tuyệt đối không phải thường thấy, có lẽ lại cùng cái kia nam cưng có quan hệ, đến nỗi để nhị loại, chính là có người ở gần nhất một đoạn thời gian lại cho hắn hạ độc, này tựa hồ khả năng không lớn, mặc dù Vân Hàn gần nhất nửa tháng không có tự mình quan tâm hắn. B. Hà Thái Y hẳn là cũng không đến mức sơ sởi mới đúng, hơn nữa nghiêm thịnh trí mạch đập rất khó sở, cho nên hắn càng có khuynh hướng để nhất loại khả năng. Bất quá chuyện này có điểm đại, hắn đến bàn bạc kỹ hơn. ân Ở cuối cùng một cây ngân châm nổ thời điểm, nghiêm thịnh trí nhắm chặt mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra hai mắt, sơn trương đức tử cho hắn mặc quần áo không đương. Lăng kính hiên lại bắt lấy hắn tay cho hắn bắt mạch bác, trên mặt tuy rằng không có gì dị thường, tâm lại là thẳng tắp đi xuống trầm, xem ra sự tình xử lý xong sau, hắn còn phải nghĩ cách nhắc nhở Vân Hàn mới được. Cựu Hoàng Thẩm. Nghiêm khiếu minh kỳ quái nhìn hắn, lăng kính hiên đối hắn lắc đầu, ném cho hắn một cái không cần nhiều lời ánh mắt, nghiêm khiếu minh cũng là thông minh, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch hắn y tứ. Bệ hạ còn xin bảo trọng long thể, không đang giá người, hà tất sinh khí. Tiêu thị ở không có nhi tử thời điểm mới là thê tử của ngươi, có nhi tử lúc sau, nàng cùng con trai của nàng đều là ngươi địch nhân, ngươi đừng quên, ngươi là hoàng đế, không phải bình thường nam nhân. Ngươi có được so với người bình thường càng nhiều đồ vật, nhưng đồng thời cũng cần thiết muốn vứt bỏ rất nhiều làm người đều có thể có được đồ vật. Hảo Hảo bảo trọng thân thể đi. Nếu không phải vì tiểu thất, Lang Kính Hiên sẽ không nói lời này. nghiêm Thịnh Chí hiện tại còn không thể chết được. Bạch Quý Phi cùng nhị hoàng tử còn ở như hổ dình ngồi, Hạng Tần cùng lục hoàng tử trước mắt xem ra giống như không có gì dị trạng, nhưng hắn nhưng không có quên. Lúc trước ở uy viễn hậu phủ tiền ra người một câu liền xảo rượu đem để tài quay lại đến trên người hắn, muốn nói bọn họ không có gì ra tâm, đánh chết hắn hắn đều không tin, vì không cho tiểu thất lưng bèo thí huynh chủ. Phi thiên cổ đều danh, nghiêm thịnh chí cần thiết muốn đem này đó cục diện rồi dám thu thập mới có thể buông tay. Ngươi, lăng kính hiên, ngươi thật sự chỉ là cái nông phu. Nghe vậy, thức tỉnh nghiêm thịnh chí cả người chấn động, cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên, một cái nông phu. Như thế nào có như vậy tinh diệu giải thích? Hắn y dị thuật độc thuật liền càng không cần phải nói, liền lấy hắn hôn mê sự tới nói đi. Tuy rằng hắn đã thật lâu không có ngất qua, nhưng dị vạng hắn mỗi một lần ngất, cơ hồ đều phải tiêu tốn ít nhất ban ngày thời gian mới có thể thanh tỉnh. Mà hiện tại, hắn lập tức liền tỉnh, đủ để chứng minh hắn y dị thuật ở Thái y Bí Viện Sở Hưu Thái y Vi ở phía trên. Càng đừng nói cái gì ở Thanh Dương huyện ngăn cản đầu to ôn dịch, cứu trị chết chắc rồi khiếu thanh. Cùng với trị liệu bệnh đầu mùa, những việc này đã ở. Đại môn đại hộ sinh ra con vợ cả trên người đều không thể thực hiện, huống chi hắn thật sự chỉ là cái nông phu. Không phải nông phu còn có thể là cái gì. Bệ hạ cùng với tò mò những việc này, không bằng trước xử lý ngươi một chút ngươi ái phi cùng ái khanh, đi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên thu hồi ngần châm xoay người, nghe hiểu hắn trần trùi chào phúng, nghiêm thỉnh trí bất giác khỏe miệng vừa kéo hung hăng chừng liếc mắt một cái hắn thon dài bóng dáng mới đưa tầm mắt chuyển qua tiêu thị trên người, tiêu thị, so sánh với mặt khác phi tần, chấm tự hỏi đối đại ngươi không tệ, lao đại lao tứ, thậm chí lăng tưởng đều là ở trong yêu thương hạ lớn lên, đã từng chấm còn một lần lấy chữ quân tới bồi dưỡng lao đại, ngươi tiêu gia cảng. Là từ một cái bình thường tiểu gia tộc nhảy trở thành lớn nhất ngoại thích gia tộc, nhưng các ngươi lại như thế nào hồi báo chấm? Có lẽ liền giống như ngươi nói, Chấm ngay từ đầu liền không nên cho các ngươi, hiện giờ các ngươi bởi vì dã tâm dục vọng bành trướng mà đúc hạ ngập trời đại sai, chấm đích sát phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm, hôm nay chấm liền ở hoàng thất tông thân, văn võ bá quan trước mặt hạ chiếu cáo tội mình, trương đức tử ngươi ký lục xuống dưới. Nói tới đây, nghiêm thịnh chí ở nghiêm khiếu minh ngâng hạ đứng lên, bậy hạ không thể. Nghe vậy, hưu tướng tôn lương cái thứ nhất đứng đi ra ngoài, chiếu cáo tội mình không phải nói giỡn. Nó đem đi theo hoàng đế vĩnh sinh, cho dù là ngàn vạn năm lúc sau, đời sau nói lên hắn đồng thời cái thứ nhất liền sẽ nhớ tới hắn chiếu cáo tội mình, chiếu thư một chút, hắn đương hoàng đế tới nay tích lũy công tích tương đương toàn bộ mặt bình, cái kia hậu quả đối bất luận cái gì một cái hoàng đế tới nói đều là phi thường nghiêm trọng. Bệ hạ tam tư, quân thân phi tần toàn bộ quỳ xuống, đại biểu cho hoàng thất tông thân nghiêm thịnh duệ không có động, lãnh đạo trong chiều võ tướng tàng hầu cũng không có động. Không phải bọn họ không lo lắng hoàng đế thanh danh, mà là, hắn đích xác hẳn là phụ thượng cái này trách nhiệm, ngu ngốc cả đời người, khó được có này phân quyết đoán, bọn họ tỏ vẻ thực vui mừng, không công bọn họ mặc kệ hắn như thế nào nghi kỵ đều không có quá lớn câu ván hận. Từ biết hoàng đế cùng vân hàn chi gian sự tình, hơn nữa hoàng đế sau lại những cái đó lung tung rối loạn hành động, lăng kính hiên liền đối hắn chưa từng có hảo cảm, bất quá nghe được hắn muốn hạ chiếu cáo tội mình. Hắn nhưng thật ra có điểm lau mắt mà nhìn, quét liếc mắt một cái hắn đầy mặt kiên định, cùng với cặp kia khó được tinh lượng con người. Lăng kính hiên tựa hồ có điểm minh bạch, vì sao nhà hắn vương gia sẽ duy trì hắn đương hoàng đế, chẳng sợ bị hắn nghi kỵ cũng không có nghĩ tới. Phản hắn, chúng ái khanh không cần lại khuyên, chấm đã quyết định. Làm lơ quỳ trên mặt đất phi tần các triều thần, nghiêm thịnh trí sắc bén tầm mắt quét về phía trương đức tử, người sau thình lình run lên. Ngay sau đó không thể không không người nghe lệnh, nghiêm thịnh chí vừa lòng thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau mới lại lần nữa mở miệng, chấm tự đăng cơ tới nay, dù chưa như tiên hoàng thống ngự tứ phương, càng không bằng thái thượng tiên hoàng mở mang bờ cõi tự hỏi cũng là cẩn trọng, đối quốc gia ba tánh việc không dám có chút chấm trễ, một long kỳ vọng tứ hải thái bình, ba tánh an cư lạc nghiệp, nhưng nhân lực không từ tâm, chấm quản lý hảo quốc gia lại không có quản lý hảo tự mình tiểu gia đến nỗi tiêu thị nhất tộc nguy hại thiên hạ nay chấm đặc hạ chiếu cáo tội mình tỉnh mình thích người vọng ta nghiêm thị hoàng tộc cảnh giác chớ có phạm phải cùng chấm tương đồng sai lầm khâm thử nghiêm thịnh chí thanh âm chưa từng có như thế to lớn vang dội rõ ràng quá một phần chiếu cáo tội mình tuy không có đối thân thể hắn tạo thành cái gì thương tổn lại có khả năng làm đời sau người phê phán hắn sai lầm lật đổ hắn công tích bởi vì đây là chính hắn thừa nhận sai lầm nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cao ngồi phượng ghế phía trên sở vân hàn cùng ngồi ở phía dưới nghiêm thịnh duệ tảng hầu Mao thân vương đám người đồng thời đứng lên sơn hô vạn tuế quân thần thấy thế cũng lại lần nữa bậc hạ thần đại điện thượng thật lâu quanh quần sơn hô vạn tuế thanh âm chúng ái khanh bình thân ở nghiêm khiếu minh nâng hạ nghiêm thịnh chí đi qua đi nâng dậy sở vân hàn hai người nắm tay phất tay háo làm quần thần đứng dậy Đà tạ bệ hạ, ở nghiêm thịnh duệ đám người dẫn dắt hạ, phi tần quần thần nhóm lần lượt đứng dậy, sở vân hàn nghiêm khiếu minh một tả một hữu đỡ nghiêm thịnh chí một lần nữa ngồi xuống, nghiêm thịnh chí tầm mắt đảo qua, lại ngưng thanh nói, tiêu thị tội phạm ngập trời, không thể tha thứ, ba ngày sau cùng nghiêm khiếu chính nghiêm khiếu nghĩa cùng phố xá sâm vất chém eo, hoàng tử phủ phi tần thị thiếp giống nhau nhập chém đầu, hoàng tôn tiếp nhập hoàng cung thống nhất quyền dưỡng, tâm tính không hợp giả, chảm tiêu gia càng là tội không thể tha, giao tử hình bộ xét nhà diệt chín tộc, nam nữ giống nhau chém đầu, khắc, giao trách nhiệm tam tư toàn diện thành tra tiêu thị nhất tộc vây cánh, mặc kệ bất luận kẻ nào, liên lụy trong đó, toàn bộ xét nhà diệt tộc, dương thị trở liên can toàn phạm tuy sai không kịp xá, nhưng niệm này có ăn năn trí tâm, tố giác tiêu thị có công, ban rượu độc, dương thị lấy Đức Phi chi lễ hậu táng, khâm thử. Kinh thành thật sự thời tiết thay đổi, nhìn như vô cùng đơn giản một đạo thánh chỉ chết người chỉ sợ có thể ngàn vì đơn vị tính toán đối với người bình thường tới nói đây là khó có thể tưởng tượng nhưng đối với hoàng quyền đoạt vị tới nói này quá bình thường bất luận cái gì tham dự đoạt vị người đầu tiên nếu muốn đều không phải thành công sau vui sướng mà là sau khi thất bại máu chảy thành sông chúng thần tuân chỉ tiêu thị hoàn toàn không có khí thế bị điểm danh tam tư quy quy củ củ quy xuống dương thị yên lặng chảy nước mắt Hảo nửa ngày mới mặt hướng hoàng đế cho hắn đứng đứng đắn đắn dập đầu lệ ba cái, thần thiếp đa tạ bệ hạ. Từ đánh chết đến rượu độc, từ vứt đi đều lấy đức phi chi lệ an táng, đối nàng tới nói, này đã là tốt nhất kết quả. Phu hoàng, bác hoàng tử lại hiểu chuyện cũng chỉ có 10 tuổi, tuy rằng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, hắn mô phi sở phạm sai, một ly rượu độc đã là tiện nghi nàng, nhưng kia dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân. Mắt thấy liền phải mất đi nàng, bác hoàng tử lại khóc lóc đứng đi ra ngoài, nhưng... Tiểu bác đừng vội lại nói, châm ý đã quyết. Nghiêm thịnh trí vây vây tay, rất là nghiêm khắc chặn hắn sở hữu luôn nói nói, bác hoàng tử xem hắn lại quay đầu lại nhìn xem mẫu thân, giao nha còn tưởng thượng, lăng kính hiên đúng lúc mà đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, tiểu bác, mỗi người đều phải vì chính mình hành động phụ trách, người mẫu phi tuy là bất đắc dị mới đúc hạ đại sai. Nhưng cũng không thể mạc sát nàng là tỏng phạm sự thật, nàng yêu cầu vì chính mình hành vi phụ trách, tiểu bác, nếu ngươi thật sự hiếu thuận yêu thích. Ngươi mẫu phi, liền không cần lại tiếp tục, làm nàng đi được càng có tôn nghiêm một ít đi. Tiếp tục làm hắn nháo đi xuống, hoàng thượng chỉ biết càng thêm phẫn nộ, đến lúc đó dương thị tình cảnh không thể nghi ngờ càng thêm gian nan, nháo không hảo liền chính hắn đều phải đã chịu liên lụy. cửu hoàng thẩm hạt đậu vàng lệch cạch lệch cạch rơi xuống xuống dưới. Bát Hoàng Tử đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, nghiêm Thịnh Chí thấy thế vung tay lên, người tới, đem sở hữu tội phạm toàn bộ dẫn đi. Trương Đức Tử, ngươi tự mình đưa Dương Thị lên đường. Là. Chờ ở ngoài điện Ngự Lâm Quân cùng Trương Đức Tử cùng Tiêu lên lĩnh mệnh. Mẫu phi. hoa ở lăng kính hiên trong lòng ngực Bát Hoàng Tử quay người liền tiến lên gắt gao ôm Dương Thị cổ, hai mẹ con lại ôm lẫn nhau khóc lên. Ngự Lâm Quân thực mau đem Tiêu Thị liền can người chờ mang theo đi xuống. Trương Đức tử không có thúc giục bọn họ, chỉ là đứng ở Dương Thị phía sau chờ đợi, chi kỷ để lại cho bọn họ mẫu tử một chút cuối cùng thời gian. Trương 446 Dương Thị mẫu tử, sắc phong thái tử. Tiểu bác đừng khóc, nghe mẫu phi nói tốt sao. Dương Thị chính mình nước mắt đều ngăn không được, lại vẫn là đẩy ra nhi tử, bắt lấy bờ vai của hắn nước nở nói, Tiểu bác, mẫu phi không thể lại bồi ngươi, chính ngươi muốn học sẽ chiếu cố chính mình. Thịnh thân vương cùng vương phi vốn chính là ngươi thân chú tím, bọn họ đều là người tốt, khẳng định sẽ đối xử tử tế ngươi, đáp ứng mẫu phi, không cần vì mẫu phi khổ sở. Vương phi nói đúng, đây đều là mẫu phi muốn cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm, về sau đi vương phủ không cần bước mình, hảo. Hảo đọc sách, tương lai mới có thể phụ tá ngươi các hoàng hình, vương phủ còn có mấy cái đệ đệ, ngươi đi lúc sau chính là ca ca, nhất định phải hỗ trợ chiếu cố bọn đệ đệ, còn có, đã quên mẫu phi. Đã quên ngươi là hoàng tử, từ giờ trở đi, Thịnh Thân Vương cùng Vương phi mới là ngươi sống thân, ngươi là Thịnh Thân Vương phủ hài tử. Tiểu Bác, đáp ứng mẫu phi. Không, không cần mẫu phi, Tiểu Bác là mẫu phi hài tử. Bác hoàng tử chảy nước mắt dùng sức lắc đầu, hắn không thể đáp ứng nàng, mẫu phi mặc dù ngàn sai vạn quá yêu hắn tâm lại không có sai, nàng vĩnh viễn đều là hắn mẫu phi. Tiểu Bác, ngươi muốn cho ta chết không nhắm mắt sao? Thấy thế, thế Dương thị không khỏi mặt trầm xuống, nàng là một cái chỉ biết mang cho hắn vết nhờ mẫu thân, căn bản là không xứng đương hắn mẫu thân, nàng hy vọng nhi tử có thể quên nhớ nàng tồn tại, lấy thịnh thân vương con nối roi thân phận khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Mẫu phi, bác hoàng tử lại là hủy khuất lại là khó chịu, không ít người đều xem đến vì này rơi lệ, mắt thấy bọn họ hai mẹ con rằng co không được, lăng kính hiên bất đắc di tiến lên giữ chặt bác hoàng tử. Dương thị, ngươi yêu cầu thật quá đáng. Nếu tiểu bắt thật đáp ứng rồi người, buồn phi liền phải suy xét hay không nhận làm con thừa tự hắn vấn đề, một cái liền chính mình mẫu phi đều không nhận người, không xứng làm buồn phi nhi tử. Có lẽ dương thị là sợ tiểu bắt vẫn luôn nhớ thương nàng, vô pháp thảo hắn cùng thịnh duệ niềm vui đi. Hắn chỉ có thể nói không cái kia tất yếu, hắn nếu đáp ứng rồi sẽ thu dương hắn, liền nhất định sẽ lấy hắn đương thân sinh nhi tử đối đãi nhi tử là không cần thiết tổng nghị như thế nào thảo phụ thân niềm vui. Vương Phi. Dương thị ngẩn đầu xem hắn, nước mắt chạy xuôi đến càng mãnh liệt, ngay sau đó ý thức được chính mình thời gian không nhiều lắm. Dương thị lui ra phía sau vài bước cho hắn khái mấy cái đầu, ngẩn đầu ngự không thành điều nói, tiểu bắt liền làm ơn Vương Phi. Đi thôi, một đường hảo tẩu. Lôi kéo Bát hoàng tử, lăng kính hiên vẫy vây tay, Dương thị đứng lên đối với trương đức tử gật gật đầu, cất bước ngẩn đầu đỡ ngược đi ra ngoài, nàng cả đời không có mẫu phi. Bác hoàng tử kịch liệt dãy rủa, Dương thị bước chân một đốn, lại không có quay đầu lại, ở lăng kính hiên buông ra bác hoàng tử muốn cho hắn lại đưa hắn mâu thân đoạn đường thời điểm, bác hoàng tử lại thẳng tắp quỳ xuống đi, đối với Dương thị bóng dáng chạm vào dập đầu, theo sau ngẩng đầu Dương Dương nói: "Mẫu phi yên tâm, nhi thần định cẩn tuân mẫu phi dạy bảo, hiếu thuận cửu hoàng thúc, cửu hoàng thẩm, hiếu ái huynh đệ, phụ tá các hoàng huynh, mẫu phi, nhi thần cho người đưa tiễn." Nói xong, bác hoàng tử lại bò đi xuống. Đưa lưng về phía hắn dương thị rơi lệ đồng thời lại dơ lên khoe miệng Cái gì cũng chưa nói, cũng không có quay đầu lại Chỉ là mang theo cười rời đi đại điện Nàng tin tưởng, con trai của nàng ở thịnh thân vương phu phu dạy dỗ hạ Định có thể trưởng thành vì đáng tin cậy nam tử hán Ở đây mọi người cơ bản đều là trải qua quá bất đồng trình độ chìm nổi người Có thể nói, bọn họ đều vững tâm như thạch Nhưng nhìn đến này mẫu tử sinh ly tử biệt một màn Vẫn là có không ít người nhịn không được gớt hốc mắt, dương thị là cái bi kịch, nhưng nàng dưỡng cái hảo nhi tử, hơn nữa hoàng đế tha thứ, nàng cũng coi như là chết có ý nghĩa. Tiểu bác, có thể, cùng buồn phi hồi vương phủ đi. Kéo còn nằm sấp trên mặt đất tiểu bác, lăng kính hiên đau lòng nói, đại nhân tạo nghiệt, thường thường thường tổn lớn nhất đều là hài tử, tiểu bác như thế, tiểu thất tiểu cửu lại làm sao không phải? Là, phu, phu phi thủy diệt nước mắt đứng lên, bắt hoàng tử tối đầu thực gian nan mới kêu ra phụ phi hai chữ, lăng kính hiền cởi xoa xoa đầu của hắn, không cần miễn cưỡng chính mình, một cái xưng hô mà thôi, không như vậy quan trọng, ngươi nếu là nguyện ý nói, liền cùng tiểu văn bọn họ giống nhau kêu cha ta, hoặc là tiếp tục kêu ta cửu hoàng thẩm cũng đúng. Đối hai tử, hắn khoan dung độ so đối đại nhân nhưng cao nhiều, hơn nữa, hắn là thật rất thích đứa nhỏ này. ân cha ngừng đầu xem hắn, bác hoàng tử gật đầu, này thanh cha rõ ràng muốn kêu đến dễ nghe nhiều, lang kính hiên lôi kéo hắn trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, từ hôm nay trở đi, hắn lại thêm một cái ngoan ngoan hiểu chuyện tiểu bao tử, tuy rằng, cái này bánh bao giống như cũng rất khó dương thành ăn chơi chắc táng bộ dáng lao cửu, các ngươi thật muốn nhận làm con thừa tự tiểu bát, Từ xưa đến nay, chỉ có hoàng đế nhận làm con thừa tự vương gia hài tử, nào có vương gia nhận làm con thừa tự hoàng đế nhi tử. Bất quá, nghiêm thịnh trí đảo không phải phản đối, bởi vì hắn biết, hắn căn bản là không có lập trường phản đối, hắn không phải một cái đủ tư cách phụ thân, không có tư cách quyết định tiểu bát đi lưu, hắn chỉ là không tha, thật vất vả phát hiện tiểu bát hảo, rồi lại lập tức muốn mất đi. Ngày mai thần đệ liền sẽ đi tìm lão hoàng thúc khai tông tử, từ giờ trở đi, nghiêm khiếu bác không hề là hoàng huynh bát hoàng tử, mà là thần đệ trưởng tử. Lăng kính hiên như vậy nhiều vượt qua thân phận hành động kỳ thật đều là bởi vì nghiêm thịnh duệ ở sau lưng cường mà hữu lực duy trì, nếu không có như thế, lăng kính hiên liền tính lại cuồng vọng cũng không dám không đem hoàng đế đặt ở đáy mắt, thậm chí động bất động liền cong toan hắn hai câu, ít nhất bên ngoài thượng hắn không dám làm như vậy. Trường tử, kia thế tử không phải. Nghiêm thịnh trí mặt tối sầm, ngay sau đó ập vào trước mặt lại là ngăn không được tiếp hận cùng hối hận, đáng tiếc, trên thế giới này cái gì đều có, chính là không có thuốc hối hận. Mặc dù hắn là hoàng đế, cũng chỉ có thể chủ nhiên hối hận Cái này hoàng huynh liền không cần lo lắng, thế tử đã thỉnh phong, tiểu văn như cũ là ta thỉnh thân vương phủ thế tử. Hoàng huynh nếu không ngại nói, không bằng cấp thần đệ trưởng tử phong cái quận vương đi. Nghiêm thịnh duệ từ trước đến nay không biết cái gì kêu khách khí, đây chính là chính hắn khởi đầu, quận vương danh phận, không cần bạch không cần. Ngậy! Rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ đại xà tùy quân thượng, nghiêm thịnh trí đầu tối sầm. Khoe miệng nhịn không được chịu chịu thịnh thân vương phủ đều có một cái thân vương, một cái thân vương thế tử, hai cái quận vương, hắn còn ngại không đủ. Phóng nhãn toàn bộ hoàng tộc, ai giống hắn giống nhau như bức. bảo thân vương ra cũng liền hoa quận vương một cái mà thôi, nhất hố cha chính là, nhà hắn hai cái quận vương trong đó một cái vẫn là ăn mai hoa hoa. Lần này kính hiên ngăn cản bệnh đầu mùa lan tràn có công, lại cứu tiểu thất cùng tiểu cửu hoàng huynh coi như là khen thưởng kính hiên bái. Biết hắn không phải liên tiếp, chỉ là yêu cầu bậc thang, nghiêm thịnh duệ quyết đoán tặng cây thang. Ba cái nhi tử đều có tức vị, liền con nuôi đều có. Nếu khiếu bác không đúng sự thật, về sau thời gian dài, ngoại giới người lại sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhưng thật ra không sợ người khác nói như thế nào, liền sợ hài tử trong lòng mỉ khuất. Mặc kệ có phải hay không thân sinh, nghiêm khiếu bác tóm lại là hắn nghiêm thị hoàng tộc huyết mạch. Nghe hắn như vậy vừa nói, ở đây tất cả mọi người biết. Nghiêm khiếu bắc tức vị ổn định, tuy rằng hắn không hề là hoàng tử, lại so với hắn những cái đó hoàng huynh hoàng đệ sớm hơn phong vương, nào biết không phải phúc phận. Triệu An, thế chấm nghĩ chỉ, thịnh thân vương phi ngăn cản bệnh đậu mùa lan tràn có công, đặc phong này trưởng tử nghiêm khiếu bắc vì bắc quần vương, thường ruộng tốt ngàn mẫu, vàng bạc châu đáo bao nhiêu. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, nghiêm thịnh chí không có gì bất ngờ xảy ra nhà ra, lăng kính hiên lôi kéo nghiêm khiếu bắc không lưng hành lễ. Đa tạ hoàng thượng, khiếu bắc, về sau ngươi liền không hề là chấm nhi tử, chấm cũng không có quyền lợi lại quản thúc ngươi, đi thịnh thân vương phủ sau, vọng ngươi hảo hảo học tập, tương lai phụ tá ngươi thất hoàng huynh, huynh đệ mấy cái cộng đồng thống trị hảo ta nghiêm thị hoàng tộc Giang Sơn. Đối đứa con trai này, nghiêm thịnh chí là ấy nấy, hơn nữa hắn đã không có cơ hội bồi thường, nhưng hắn cùng dương thị ý tưởng là giống nhau, mất đi mẫu phi hải tử tưởng ở trong cung sống sót quá khó khăn cùng với làm hắn lưu tại trong cung không biết khi nào lại đột nhiên bệnh chết, không bằng vương tay làm hắn đi thịnh thân vương phủ, thịnh thân vương phủ dân cư đơn giản, lăng kính hiên thoạt nhìn tựa hồ cũng là rất đau hài tử người, hơn nữa còn có văn thế tử, võ quận vương cùng tiêu giao. ba mấy cái đáng yêu hài tử làm bạn, tin tưởng hắn hẳn là thực mau là có thể đi ra mất đi mâu phi bóng ma, hắn có thể vì hắn làm cũng chỉ có nhiều như vậy. tương lai phụ tá ngươi thất hoàng huynh, Ở đây không có bất luận cái gì một người lẩu nghe này một câu, không ít người đều kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hắn đã quyết định muốn lập thất hoàng tử vì thái tử. Là, khiếu bác cẩn tuân hoàng bá phụ dạy bảo. Phu hoàng biến thành hoàng bá phụ, mặc kệ như thế nào nghe đều như là sống sờ sờ và mặt, nhưng nghiêm thịnh chí lại vô lực phản bác, vây vây tay làm hắn lên sau, tầm mắt, đảo qua ở đây thượng mọi người, đột nhiên ngưng thanh nói, chấm đã quyết định tiến đi tây quốc thái tử liền cử hành sắc phong nghi thức, sắc lập hoàng con vợ cả nghiêm khiếu minh vì thành quốc thái tử, lệ bộ thượng thư ở đâu. lần này sự tình nói đến cùng đều là không có sắc lập thái tử tạo thành, hiện giờ hắn tương đương là mất đi năm cái nhi tử, dư lại mấy cái, vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. nếu chỉ có sắc lập thái tử lúc sau mới có thể cắt đứt mặt khác hoàng tử gia tâm, kia hắn tuyệt đối sẽ không chần chờ, sắc lập thái tử, cấp bách, vi thần ở lễ bộ thượng thư không lương đứng đi ra ngoài nghiêm thịnh chí gật đầu nói ngay trong ngày bắt đầu chuẩn bị sắc phong thái tử hết thể nghi thức đông cung cũng mau chóng làm người thu thập ra tới vi thần tuân chỉ lễ bộ thượng thư tiếp được ý chỉ nghiêm khiếu minh lại quỳ xuống đa tạ phụ hoàng nhi thần định không phụ phụ hoàng kỳ vọng đứng lên đi hoàng hậu thái tử phủ yêu cầu thêm vào cái gì người xem làm tùy thái tử đi đông cung người cũng từ người chọn lựa tuyển người muốn vất vả một chút Tự mình nâng dậy tiểu thất, nghiêm thịnh trí quay đầu đối sở vân hàn nói, người sau liệm hạ nhãn điểm đầu nói, đây là thần thiếp phân nội việc, hoàng thượng không cần lo lắng, thần thiếp đại tiểu thất cảm tạ hoàng thượng. Nỗ lực lâu như vậy, thái tử chi vị rốt cuộc muốn tới tay, nhưng bọn họ lại không có bất luận cái gì cao hứng thành phần, mỗi người đều biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, bao gồm làm đương sự, năm nay mới 11 nghiêm kiếu minh. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái tử. Thái tử Điện Hạ Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Bọn họ toàn ra tạ xong rồi, phi tần cùng quần thân nhóm không hẹn mà cùng đứng lên, nghiêm thịnh chí sở vân hàn lần lượt ném cho hải tử một cái cổ vũ ánh mắt, nghiêm khiếu minh xoay người tiến lên hai bước, một bàn tay lưng đeo ở sau người, một bàn tay đại khí vung lên, bình thân. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, một quốc gia chữ quân, quan hệ không chỉ là một quốc gia tương lai, đối nghiêm khiếu minh, rất nhiều người vẫn là vừa lòng. Rốt cuộc hắn là hoàng con vợ cả, tự thân năng lực cũng kết xuất, cơ hồ là nháy mắt. Những cái đó bảo trì trung lập đại thần tất cả đều thành hắn người ủng hộ, nhưng cũng có số ít người thầm hận trong lòng. Chỉ là dưới tình huống như vậy, ai đều sẽ không biểu hiện ra ngoài là được. Thái tử chỉ cần còn không có bước lên ngôi vị hoàng đế, bọn họ liền còn có cơ hội, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Kính hiên về bệnh đầu mùa nên giải quyết sự không sai biệt lắm đều giải quyết. Nghiêm Thịnh Chí muốn nói lại thôi nhìn về phía Lăng Kính Hiền, bệnh đậu mùa việc còn không có hoàn toàn giải quyết nốt về bệnh đậu mùa sự tình, ta vừa lúc cũng tưởng xin chỉ thị bệ hạ, bất luận cái gì ôn dịch đều hẳn là lấy dự phòng là chủ, mà không phải chờ đến bùng nổ chết người mới bắt đầu hoảng loạn. Lần này bệnh đậu mùa virus, ta đã thành công nghiên cứu chế tạo ra dự phòng trích ngừa vắc xin phòng bệnh, chỉ cần tiêm vào quá một lần. Về sau liền tính lại bùng nổ bệnh đậu mùa, cũng không sợ sẽ nhiễm. Hoàng thượng Ở các ngươi tới phía trước, ta liền cùng vương ra, hoàng hậu cùng thiếu khanh thương nghị qua, từ vương phủ, thái tử cùng uy viễn hầu phủ ra tiền, ta hiên thịnh bệnh viện ra kỹ thuật cùng chữa bệnh thiết bị, đại lượng tinh luyện bệnh đầu mùa, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ thông cáo thiên hạ, ba ngày sau toàn thành ba tánh miễn phí đến hiên thịnh bệnh viện tiêm vào, đến nỗi bệ hạ cùng ở đây đại nhân, cùng với hoàng. Cung bao gồm ngự lâm quân thái giám cung nữ ở bên trong mọi người, nếu hoàng thượng không phản đối. Chờ lát nữa ta đổ đệ cùng y y ở đồng liền bắt đầu vì các ngươi gieo trồng bệnh đầu mùa. Tinh luyện bệnh đầu mùa cũng không phải nhiều chuyện phức tạp, tài chính đầu nhập cũng không lớn, nhưng không chịu nổi người nhiều A, nhưng lăng kính hiên cũng không để bụng kia hai cái tiền, làm tốt sự đồng thời lại vì bọn họ thành lập thanh danh, cớ sao mà không làm. Việc này thật sự nghiêm thịnh trí tức khắc đại hỉ, nếu thật có thể lẩn tránh bệnh đậu mùa, kia không thể nghi ngờ sẽ là bá tánh chi phúc A. Tự nhiên thật sự, liền kém hoàng thượng hạ chỉ. Hảo, Kính Hiên, Vân Hàn, Thiếu Khanh, chuyện này các ngươi quyết định đến hảo, ta đại thanh bá tánh thật có phúc. Có lẽ tựa như hắn chiếu cáo tội mình như vậy, hắn không thể xem như cái hảo gia trưởng, nhưng lại coi như là cái vì nước vì dân, cẩn trọng hảo hoàng đế. Sư phụ, ta đã thỉnh bên ngoài ngự lâm quân hỗ trợ chuẩn bị tốt. Liên ở tất cả mọi người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không cần lo lắng nhiễm bệnh đầu mùa thời điểm, Triệu Sơn một mình bưng một cái khay đi đến, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, vẫn như cũ không để ý đến Hoàng đế cùng những cái đó đại thần. Triệu Sơn đáy mắt, đơn thuần chỉ có hắn sư phụ. ân Gật gật đầu, Lăng Kính Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, vậy hạ, thỉnh các vị đại nhân đi ra ngoài đi. Đa tạ thịnh thân vương phi. Mặc kệ có nguyện ý hay không, ở đây tất cả mọi người không người nói tạ, rốt cuộc. Ai cũng không muốn cùng chính mình sinh mệnh không qua được không phải. Liên tiếp từ bệnh đầu mùa dẫn phát sự kiện đến nơi đây liền hoàn toàn kết thúc, nhưng Kim ra cùng tiêu thị nhất tộc diệt vong, mới vừa bắt đầu, tương lai mấy ngày, Kinh Thành nhất định phải phong vân biến sắc, máu chạy thành sông. chương 447 về nhà, Trấn An tiểu bao tử nhóm. Trong cung phi tần, Ngự Lâm quân cùng Thái Giám cung nữ nhân số thêm lên không phải số lượng nhỏ. Lăng kính yên tạm thời đem triệu sơn cùng hai cái ý ở đồng lưu tại trong cung chờ bọn họ mang theo nghiêm khiếu bắt trở lại thịnh thân vương phủ thời điểm đã không sai biệt lắm đều mau trời tối nguyên bản nghiêm khiếu minh cùng cựu hoàng tử cũng tưởng theo chân bọn họ cùng nhau tới trước khi đi nghiêm thịnh trí đem nghiêm khiếu minh theo đi cựu hoàng tử sợ hắn phụ hậu cô đơn dứt khoát cũng lưu tại trong cung đơn giản nghiêm khiếu minh thực mau liền sẽ chính thức thụ phong thái tử thái tử phủ cùng thịnh thân vương phủ lắng dịu. Về sau bọn họ gặp mặt cơ hội nhiều đến là Rốt cuộc đã trở lại, mới hơn nửa tháng mà thôi Cảm giác giống như rời đi mấy năm giống nhau Không biết nhà chúng ta tiểu bao tử nhóm quá đến được không Thịnh thân vương phủ xe ngựa vững vàng ngừng ở vương phủ trước Ở nghiêm thịnh duệ nâng hạ nhảy xuống xe ngựa lăng kính hiên ngẩn đầu nhìn vương phủ nguy nga đại môn Trong lòng cư nhiên nổi lên nhẹ nhẹ cảm khái Đối thịnh thân vương phủ, hắn cũng dần dần có lòng trung thành Vào xem chẳng phải sẽ biết Nghiêm thịnh Duệ buồn cười quay đầu xem hắn, ôn nhu rắt hắn tay, lăng kính hiên ném cho hắn một cái tươi cười, một cái tay khác rắt tâm tình mất mát nghiêm khiếu bác, đi, chúng ta về nhà. Nghiêm khiếu bác ngẩn đầu xem hắn, gần như đờ bị hắn lôi kéo đi, mới vừa mất đi mẫu thân, hắn còn không có tử trong đả kích đi ra, mặc dù trong lòng biết không có thể như vậy, nhưng hắn vẫn là khống chế không được, trong đầu tổng hiện lên mẫu thân ngày xưa đủ loại hình ảnh. Nghiêm Thịnh Duệ Lăng Kính Hiên không phải không chú ý tới hắn chẳng hướng, bất quá hai người đều ăn ý cái gì cũng chưa nói, hai tử trọng tình là chuyện tốt, hơn nữa ngắn ngủn một ngày, hắn đã trải qua quá nhiều quá. Nhiều đả kích, trong lòng miệng vết thương chỉ là thời gian mới có thể một chút khỏi hẳn. Vương Phủ Chính Viện Đại Sảnh, nghe được người gác cổng thông báo Thịnh Thân Vương cùng Vương Phi đã trở lại, đang ở ăn cơm chiều tư không rắc đám người sôi nổi dừng lại chiếc búa. Đã thật lâu chưa thấy được song thân lăng văn lăng võ cùng thiết hoa tử tất cả đều nháy mắt đỏ mắt, hút hút cái mũi lại cao cao chu lên miệng nhỏ. Phụ vương bọn họ không nói một tiếng liền biến mất hơn phân nửa tháng, bọn họ mới không nghĩ bọn họ đâu. Hoa hoa, hoa. Cha, ngươi chạy đi nơi đâu? Nhân ra đều mau nhớ ngươi một chết. Chính là, đương nghiêm thịnh Duệ lăng kính hiên thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt kia một sát thường một giây còn ngạo tiểu tiểu bao tử hoa hoa kêu nhào qua đi ôm chặt lấy nhà hắn cha tiểu gia hỏa miễn bản có bao nhiêu ủy khuất nhào vào trong lòng ngực hắn không hề hình tượng gào khóc từ cha thanh tỉnh lúc sau mặc kệ đi nơi nào đều mang theo bọn họ ngày thường ra cái môn đều phải theo chân bọn họ công đạo một tiếng nhưng lần này bọn họ ngủ cái ngủ chưa lên cha đã không thấy tăm hơi hơn nữa một biến mất chính là hơn phân nửa tháng hoàng lãy nói bọn họ là đi kim châu đại doanh Nhưng là thượng kình lại nói hắn không cẩn thận nghe được giác ca bọn họ nói phụ vương cùng cha là đi hoàng cung, cụ thể là làm gì hắn liền không rõ ràng lắm, nguyên bản ở biết đến trước tiên hắn liền muốn chạy đi hỏi hoàng mãi mãi, ca ca lại kéo lại hắn, nói cái gì hoàng mãi mãi sẽ gạt bọn họ, khẳng định là ra cái gì đại sự, bọn họ hiện tại đi chất vấn chỉ biết thêm phiền, sau đó thiết hoa tử. cung đại sơn tiểu hổ tử bọn họ đều như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng tâm lý đối bọn họ tưởng nghiệm lại một chút cũng chưa giảm bớt, thậm chí, hắn còn càng cam tâm, bởi vì hắn nghiêm ca liền ở trong cung A, nếu là trong cung đã xảy ra chuyện gì, còn không phải là nghiêm ca hoặc sở thuốc xảy ra chuyện. Cha trước nay đều chưa từng giấu giếm được bọn họ cái gì, lúc này đây vừa đi chính là hơn phân nửa tháng, hắn có thể không tưởng nghiệm lo lắng sao. Xin lỗi xin lỗi, đều là cha không tốt, sự phát quá đột nhiên, các ngươi lại ở ngủ trưa. Cha liền không thông chi các người, tiểu võ ngoan, đừng khóc, cha bảo đảm về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Ngôi sồm xuống thể sắc và tinh thần đau ôm lấy hắn, lăng kính hiền vô hắn bối ôn nhu trấn an, Hai tử sợ hãi sợ hãi, hắn cảm giác được, vì thế cũng khó nén tự trách, hắn nên sớm một chút nghĩ đến, sớm một chút làm nghiêm dực ra cùng cùng bọn họ nói minh chẳng hướng, Kia đoạn thời gian hắn một cổ não vùi đầu ở bệnh đầu mùa đào tạo tinh luyện chung. Quyết đoán xem nhẹ bọn nhỏ, lần này thật là hắn sai rồi. Ô ô cha là người xấu, nhân ra ngủ rồi ngươi liền sẽ không đánh thức nhân ra sao. Ô ô tiểu bao tử vẫn là không thuận theo không buông tha, đầu nhỏ liên tiếp hướng hắn trong cổ toảng, nước mắt nước mũi tất cả đều bôi trên lăng kính hiên trên quần áo, lần đầu tiên nhìn đến hải tử khóc đến như vậy thương tâm, lăng kính hiên trong lòng cũng không chịu nổi, ôm hắn không ngừng trấn an, mà ở lăng võ phía sau. Lăng văn thiết Oa tử cũng hồng con mắt biểu môi ba nhìn hắn, nguyên bản nghiêm thượng kính cũng tưởng xem náo nhiệt, làm tư không rắc cấp ôm lấy, bất quá tiểu gia hỏa cũng trôn ở. Tư không rắc trong lòng ngực yên lặng rất nước mắt là được, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ biến mất lâu lắm đâu. Hảo, đừng khóc, cha đều hơn phân nửa tháng cũng chưa nhìn đến ngươi, làm cha hảo hảo xem xem. Không biết qua bao lâu, lăng kính hiên thoáng đẩy ra còn ở chiều hy tiểu bao tử. Nhìn đến hắn khóc hồng hai mắt Cùng nước mắt giàn ruộng ngần Lăng kính hiền thiếu chút nữa không có phiến chính mình Hai bàn tay Thực xin lỗi Lần này đều là cha không đúng Về sau mặc kệ đi nơi nào Các ngươi có phải hay không đang ngủ Cha đều sẽ nói cho các ngươi tiểu võ không cần lại khóc Cha sai rồi Bên ngoài cường hạng khí phách liền hoàng đế đều không bỏ Ở đấy mắt lăng kính hiền Ở nhi tử trước mặt cũng bất quá chỉ là Cái yêu thương bọn họ phụ thân mà thôi Không được Không thể chỉ là nói cho chúng ta biết, người muốn mang chúng ta cùng đi, ta không bao giờ muốn cùng cha tách ra. Lăng võ rổ miệng nhỏ bất mãn kháng nghị, hắn chính là không thích cha rời đi hắn tầm mắt, giống như chúng ta tiểu bao tử giống như quên mất, lúc trước hắn cùng nghiêm thịnh duệ đi Kim Châu Đại Doanh, không phải cũng là rời đi hắn cha tầm mắt sao. Hảo hảo hảo, cha đáp ứng ngươi, về sau mặc kệ đi nào đều mang theo ngươi. Lấy hắn không có cách, Lăng Kính Hiên chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Tiểu bao tử lúc này mới vừa lòng, đây chính là cha nói, về sau ngươi muốn còn như vậy ta liền. Ta khiến cho người gác cổng đại thúc đóng cửa lại, không cho các ngươi đã trở lại. Cái này uy hiếp cũng là không ai, thịnh thân vương phủ không cho thân vương phủ phu phu hồi phủ, không tận xấu. Ngươi A, cha gì thời điểm đáp ứng rồi các ngươi không có làm đến quá. Lăng kính hiên làm hắn làm cho tức gợi, ngón tay tức giận chọc chọc hắn cái chán. Tâm mắt lướt qua hắn nhìn về phía mặt sau Lăng Văn cùng Thiết oa tử, Lăng Kính hiên ném cho Nghiêm Thịnh Duệ một ánh mắt, người sau ăn ý ôm quá tiểu bao tử, tiểu võ cũng chỉ tưởng cha ngươi, không có tưởng phụ vương sao? Đương nhiên là có, hơn nữa nhân gia còn rất muốn rất muốn, nghĩ đến đều ăn không vô đồ vật. Vừa nghe phụ vương kia lời nói, Lăng Võ chạy nhanh cho thấy tâm ý, Nghiêm Thịnh Duệ nhướng mày xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, là sao? Sao ta cảm thấy ngươi giống như còn trưởng thì đâu? Nào có Không nghe ra hắn lời nói vui đùa, tiểu bao tử theo bản năng phản bác, ngay sau đó lại lặng lẽ xoa bóp chính mình mặt, sẽ không thật sự trưởng thì đi. Ha ha! Nhìn đến nơi này, nghiêm thịnh Duệ không cấm cất tiếng cười to, nhà bọn họ tiểu bao tử quyết đoán là bọn họ hạt rẻ cười. Chán ghét, phụ vương xấu nhất. Rốt cuộc ý thức được chính mình bị trêu chọc, tiểu bao tử đôi tay ôm ngực, hoán nghiệm chừng hắn liếc mắt một cái sau, đầu nhỏ hốn éo, quyết đoán lại ngạo kiểu thượng. Nhưng hắn càng là như vậy, nghiêm thịnh duệ liền cười đến càng vui vẻ, người đến phản ứng kia đối chơi bảo phụ tử, lăng kính hiên duỗi tay kéo qua lăng văn cùng thiết hoa tử ôm vào trong lòng ngực, xin lỗi tiểu văn, thiết hoa tử, cha biết sai rồi, tha thứ cha lúc này đây hảo sao. Không sợ trời không sợ đất hắn, sợ nhất chính là hài tử thương tâm khóc thút thít, lần này sự tình thật là phát sinh đến quá đột nhiên cũng quá khó giải quyết, nếu không hắn cũng không có khả năng đại ý xem nhẹ bọn họ. Cha, cha nuôi, hai bánh bao vốn dĩ không khóc, làm hắn vừa nói quyết đoán song song ôm cổ hắn khóc đến rối tinh rối mù. Cha phụ vương một biến mất chính là hơn phân nửa tháng sự tình quyết đoán làm cho bọn họ sinh ra thật lớn sợ hãi. Mặc dù biết rõ không có khả năng, bọn họ vẫn là sẽ miên man suy nghĩ, trong chốc lát sợ cha không cần bọn họ, trong chốc lát lại sợ bọn họ đã xảy ra chuyện, cả ngày cả ngày, bọn họ tâm đều đắm chìm ở bảng hoàng sợ hãi chung. Thật vất vả nhìn đến bọn họ đã trở lại, bọn họ vẫn dĩ. Tận lực thuyết phục chính mình, cha khẳng định là có chuyện rất trọng yếu làm mới có thể ném xuống bọn họ. Nhưng một ôm lấy hắn, bọn họ liền nhịn không được, cái gì lý trí đều nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nói đến cùng, bọn họ cũng mới 6 tuổi nhiều mà thôi, lại hiểu chuyện cũng chỉ là hài tử. Hảo hảo, cha này không phải bình an đã trở lại sao? Ngan, đều đừng khóc, các ngươi lại khóc đi xuống. Cha cũng muốn nhịn không được cùng các ngươi cùng nhau khóc. Một tay ôm một cái hài tử, Lang kính hiên tận khả năng bình tĩnh trấn an bọn họ. Trên thực tế, thương yêu nhất bảo bối cục cưng khóc thành như vậy, hắn trong lòng cũng là không dễ chịu. Cha cha. Lang Văn ngày thường rất ít có cảm xúc hỏng mất thời điểm, có lẽ là từ nhỏ liền lấy chính mình đương đại nhân xử duyên cớ, chẳng sợ lại khổ sở, hắn đều rất ít rất nước mắt. Mỗi lần gặp được không tốt sự tình, hắn chẳng những hiếu thắng nhịn xuống nước mắt còn muốn đảm đương khởi trưởng hình nghĩa vụ chấn an bọn đệ đệ. Đây là lần đầu tiên, hắn không có biện pháp lại khống chế chính mình, ôm lăng kính hiên tay khẩn lại khẩn, nước mắt không cần tiền dường như liều mạng ra bên ngoài lưu, tiểu. Thân thể nhi cũng theo khóc thút thít thời gian càng ngày càng trường mà nhẹ nhàng rung động cha nuôi, chúng ta sợ quá. Thiết hoa tử biên khóc còn biên nghẹn ngào nói ra tâm tình của mình, lăng kính hiên là bọn họ thích nhất người, tuy rằng nghiêm thịnh duệ cũng rất thương yêu bọn họ, Nhưng Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ ở bọn họ cảm nhận chung địa vị là không giống nhau, Nghiêm Thịnh Duệ giống như là một tòa đại sơn, làm cho bọn họ cảm giác an toàn đồng thời lại vô hạn xuống bái, mà Lăng Kính Hiên lại là bọn họ tâm linh cây trụ, chỉ có hắn mới có thể làm cho bọn họ vui sướng bình tĩnh, một khi không có hắn. Bọn họ liền cảm giác hình như là mất đi toàn thế giới giống nhau. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta sai rồi, các người đều đừng khóc hảo sao. Hai tử khóc đến càng hung, hắn trong lòng liền càng nhanh càng khó quá, luôn luôn thiện ngôn từ hắn lần đầu tiên cảm thấy từ nghèo, trừ bỏ xin lỗi, cư nhiên không biết nên nói cái gì, đều là hắn đại ý mới làm hắn tiểu bao tử nhóm như thế bảng hoàng bất lực, hắn nên thâm nhập kiểm điểm. Ôm nhau phụ tử ba người không biết khóc bao lâu, bên cạnh vân thái phi cùng lăng vân đám người nhịn không được liên tiếp gật lệ, liền ôm nghiêm thượng kỉnh tư không giác đều có điểm ước hốc mắt mà theo chân bọn họ cùng nhau trở về nghiêm khiếu bắc lại là chấp hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn bọn họ, bên thai nghe cha từng tiếng xin lỗi, nho nhỏ tâm hồ tạo nên từng trận gọn sóng, ở hắn trong ấn tượng, phụ hoàng, không, hẳn là hoàng bá phụ, hoàng bá phụ giống như chưa bao giờ có như vậy đối đãi quá. Bọn họ các huynh đệ, càng đừng nói cái gì thừa nhận sai lầm, hắn nói chính là tuyệt đối, chẳng sợ sai rồi cũng không dung phản bác. Nhưng cha lại ở không nghề này phiền cấp bọn đệ đệ xin lỗi, loại sự tình này hắn trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng, về sau hắn chính là cha trưởng tử, hắn có phải hay không cũng có thể cùng bọn đệ đệ giống nhau. Cha cũng sẽ như vậy yêu thương hắn đi, nhất định sẽ, cha là cái thực ôn nhu nam nhân, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo học tập hỗ trợ chiếu cố bọn đệ đệ, hắn khẳng định sẽ giống nhau yêu thương hắn, chỉ là, bọn đệ đệ có thể hay không trách hắn đoạt bọn họ cha. Tư cập này, nho nhỏ mày kiếm nhăn thành một đoàn, hắn tưởng lưu tại trong nhà này, hắn cũng gặp qua bọn đệ đệ, thậm chí thường xuyên ở phu tử nơi đó nghe tiểu Cửu tiểu Thập nói bọn họ như thế nào như thế nào, hắn vẫn luôn đều thực hướng tới, rất muốn giống tiểu Cửu tiểu Thập giống nhau theo chân bọn họ làm bằng hữu, về sau bọn họ chính là hắn đệ đệ, so bằng hữu càng thân mật, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ không cần chán ghét hắn. Hai tử đều là mẫn cảm, Hoàng gia hải tử liền càng không cần phải nói, lần đầu tiên gặp mặt, nghiêm khiếu Bắc liền suy nghĩ nhiều như vậy, sau lại rất nhiều rất nhiều năm, hắn đều vẫn luôn quán triệt hôm nay quyết định, làm thịnh thân vương phủ trưởng tử tận hết sức lực chiếu cố bọn đệ đệ, vì hắn bọn đệ đệ giàu túi ruột. Chương 448 người một nhà. Lăng Văn cùng thiết Oa tử ôm Lăng Kính Hiên chịu chịu nghẹn hy thật lâu mới đình chỉ, có lẽ là xúc động qua đi rốt cuộc ý thức được ngượng ngùng đi, hai hải tử ôm cổ hắn không muốn buông tay đầu nhỏ một kính nhi chôn nhập vai hắn trong ổ cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh ra mặt siêu cấp hậu tiểu bao tử giống như đã bình thường trở lại chính là khó được vô lại an vả nhà hắn phụ vương trong lòng ngực này mấy cái hài tử tính cách khác hẳn duy nhất tương đồng ở chỗ bọn họ đều là mẫn cảm hai tử lần này nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên vô thanh vô tức biến mất hơn phân nửa tháng bọn họ tất cả đều sợ hãi tiểu văn thiết hoa tử có thể hay không trước buông ta ra ta chân giống như đã tê dần. Xác định bọn nhỏ cảm xúc đều đã bình phục xuống dưới, chỉ là còn có chút ngượng ngùng mà thôi. Lăng kính hiên biên hỏi biên thử tính đẩy ra bọn họ, chân thật là đã tê dần. Càng quan trọng là, hắn nếu không thúc giục thúc giục bọn họ, bọn họ tuyệt bích có thể an vạ trên người hắn cả đêm. Cha! Thực xin lỗi! Nghe vậy, Lăng văn nho nhỏ thân thể nhi cứng đờ, không phải thực tự nhiên tối lui. Bên kia thiết hoa tử cũng đỏ mặt vông ra hắn. Biết bọn họ là thẹn thùng, đổi làm di vãng, Lăng Kính Hiên khẳng định vui đùa ẩm ý bọn họ hai câu. Hôm nay bọn nhỏ cảm xúc quá mất cảm, hắn còn không nghĩ tìm ngược, chỉ là duỗi tay phân biệt xoa xoa bọn họ buông xuống đầu. Đứa nhỏ ngốc nói cái gì đâu, lần này là cha không tốt, ta đáp ứng các người, về sau đi nào đều mang lên các ngươi, thẳng đến các ngươi không bao. Giờ yêu cầu ta mang người thôi. Bọn nhỏ một ngày nào đó hội trường đại, chờ bọn họ lớn lên lúc sau từng người đem có từng người nhân sinh, khi đó bọn họ liền không cần hắn, nghĩ vậy chút tuy rằng có một chút không tha, bất quá, kia cũng là không có biện pháp sự tình, chờ bọn nhỏ không cần bọn họ, hắn liền cùng nghiêm thịnh duệ hai người nơi nơi đi du lịch, thanh triều hải vẫn phát đạt, nói vậy hải một chỗ khác hẳn là còn có người nước ngoài đi. Đến lúc đó cũng có thể dẫn hắn ra vương ra đi xem, lãnh hội một chút bất đồng phong thổ dân tình, cảm thụ một phen dị vực phong tình. Ta vĩnh viễn đều yêu cầu cha. Ngựa đầu nhìn hắn, lang văn nghiêm túc nói, cái gì không cần cha, loại chuyện này vĩnh viễn đều không thể. Ta cũng muốn cha nuôi. Còn có ta, cha, tiểu võ thích nhất ngươi. Thấy thế, thiết hoa tử cùng tiểu bao tử song song cho thấy cõi lòng. ôm tiểu bao tử nghiêm thịnh duệ đằng ra một bàn tay tức giận chọc chọc hắn cái chán. Ngươi cái tiểu phản đồ, phụ vương ôm ngươi đâu, sao không nghe ngươi nói thích nhất phụ vương. Ai ra, Nhân ra cũng thực thích phụ vương lạc. Ha ha. Nhìn đến hai cha con hỗ động, tất cả mọi người nhìn không được bật cười. Về điểm này nặng nề không khí cũng tùy theo biến mất. Phát tiết qua đi lăng văn lúc này mới chú ý tới nghiêm khiếu bắc tồn tại. Tròn vo mắt to tò mò nhìn hắn, đáy mắt nhuộm đấm trần chuối nghi hoặc, chú ý tới hắn tầm mắt. Lăng kính hiên cười kéo nghiêm khiếu bắc đẩy đến bọn họ trước mặt. Tiểu văn, tiểu võ, thiết hoa tử, cho các người giới thiệu một chút, hắn kêu nghiêm khiếu bắc. Năm nay 10 tuổi, về sau chính là các ngươi đại ca. Đại ca, nghe vậy, lăng văn quái gì như mày, từ nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực xuống dưới lăng võ cũng tò mò chạy đến bọn họ bên người. Nghiêm khiếu hoa vân thái phi chờ gặp qua nghiêm khiếu bác người tất cả đều nhịn không được đối nghiêm thịnh duệ hai vợ chồng đầu đi dò hỏi ánh mắt, bác hoàng tử như thế nào sẽ trở thành tiểu văn bọn họ đại ca. Đúng vậy, đại ca, khiếu bác hiện tại đã là ta nhi tử. Biết bọn nhỏ khả năng có điểm thích hướng không được, cũng đã nhận ra nghiêm khiếu bắt có rúm. Lăng kính hiên ngồi xổm xuống thân cùng hắn dựa vào cùng nhau. Lăng văn mân khẩn đôi môi không nói một lời, nhưng thật ra lăng võ tiến đến nghiêm khiếu bắt trước người dám tả nhìn xem hữu nhìn xem, thượng nhìn xem hạ nhìn xem, hảo nửa một lát mới nghiêng đầu nghi hoặc nói, hắn cũng là cha sinh nhi tử sao. Cha không phải chỉ sinh chúng ta cùng tiểu đoàn tử sao. Ở hắn lý giải. Chỉ có cha sinh hải tử mới là con hắn, những người khác đều không tính, liền lấy theo chân bọn họ thân nhất thiết oa tử tới nói đi, hắn nhiều nhất cũng chỉ là hắn con nuôi mà thôi, không thể xem như cha nhi tử.